vừa tu luyện chính là ngàn năm chất có một ngày c h ỉ gặp huyền hồn đối với thủ ngu nói những đã thông h i ể u thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng thần ma bất diệt chứng đạo thể cơ sở cũng là làm hóa hình như thế liền có thể theo ta quay lại huyền hồn thiên c h ỉ gặp thủ ngu làm quỳ lệ hình cao hứng lấy nói đệ tử cảm ơn lão sư những năm này đại đạo dạy bảo khiến đệ tử thoát ly ngu nội vô c h i càng có cơ duyên hóa hình nhập đạo đệ tử đời này ổn thỏa phục thị lao sư chỉ nguyện thường bạn lao sư trước người lắng nghe lão sư dạy bảo huyền hốn nhìn xem thủ ngu vô cùng kiên định mà lại vô hạn quấn q u y ế t ánh mắt cũng là không khỏi cười lên ha hả đối với thủ ngu hài lòng đạo như thế nhưng vào lúc này hóa hình đi đệ tử tuân mệnh chỉ nghe thủ ngu nói xong lại đi nhìn thủ ngu bản thể đã hiển hóa tạo hóa huyền quang thân thể không ngừng thu nhỏ đạo vận pháp tắc không ngừng vận sóng qua hồi lâu lại nhìn thủ ngu toàn thân một hồi huyền diệu pháp quang huyễn diệt không chừng đ ỗ n g nhiên một đạo huyền quang xuất hiện lại nhìn lúc thủ người u huyền nhiều chung bản thể đã biến bởi không thấy gì nữa. cùng hồn năm cùng thể mất thấy một t chỗ, phi h đã lại gì vì Có lẽ là bởi vì cùng huyền hồn nhiều năm ở n kính trọng huyền hồn, cho nên thủ ngu g cho thủ b ế n thành đạo thể cùng huyền hồn tướng thể đạo mặc ạ o giống Người nhau đến mấy phần. mấy m một bộ từ pháp lực hiển hóa bình thường đạo b à o màu xanh tuổi cũng liền hơn hai mươi tuổi bộ dáng nhưng lại khuôn mặt kiên nghị giản dị nó trong hai mắt có thiên địa vật tượng thiên cơ huyền lý quỹ tích hiển lộ nó trên thân lộ ra một cỗ trầm ổn nội liễm khí chất nhường huyền hồn nhìn cũng là vừa lòng phi thường nếu là khai sơn đại đệ tử là cái loẹ loẹt nhảy thoát hình tượng huyền hồn nói không chừng muốn một lần nữa suy nghĩ một chút cái này khai sơn đại đệ tử nhân tuyển dù sao cũng là khai sơn đại đệ tử huyền hồn trọng thị nữa cũng không đủ ngay sau nếu là đồ đệ nhiều cũng là cần một người trầm ổ n cẩn thận đại đệ tử đến phục chúng cùng nắm cầm bằng không dù là đều kính trọng huyền hồn cũng là muốn sai lầm lại nhìn thủ ngu hóa hình về sau cũng là có thiên tiên sơ kỳ thực ự c l đương nhiên cái này thiên tiên thực lực cùng lúc trước thiên điệu thần ma xuất thế thiên tiên là hai khái niệm thiên điệu thần ma khi xuất hiện trên đời đại đạo cùng bản cổ áp chế kinh khủng bực nào nếu là đem thiên điệu thần ma đặt ở cái này vạn tộc xuất thế thời đại hoang cổ chỉ sợ vừa xuất thế liền n có thái ớt huyền tiên thực lực đương nhiên thủ ngu tư chất cũng là không sai mặc dù đại đạo cùng bản cổ áp chế giảm bớt rất nhiều nhưng cũng vẫn là tồn tại có thể hóa hình xuất thế liền có thiên tiên sơ kỳ thực lực tuyệt đối là thiên tư hơn người ngay tại huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm thủ ngu đi tới huyền hồn trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất đối với huyền hồn ba gõ chín bái kích động đối với huyền hồn nói đệ tử thủ ngu lễ bái lao sư tạ lao sư truyền đạo thụ nghiệp ân đệ tử thủ ngu mong ước lao sư sớm chứng đại đạo đạo phúc vĩnh hưởng huyền hồn nhìn xem thủ ngu kích động dáng vẻ cũng là mỉm cười gật đầu đối với h ắ n đạo nhữ lại đứng lên đi nhữ tức là ta đệ tử truyền nhữ đại đạo huyền kinh cũng là phải có ý như lại không cần như thế những ngày sau làm khắc khổ tu luyện đạo tâm huyền pháp không thể lãnh đạo chính là đối với ta lớn nhất hồi báo như có thể rõ ràng t h ủ ngu nghe xong huyền hồn mà nói đối với huyền hồn lần nữa lễ bái lúc này mới đứng lên đối với huyền hồn tầng tầng lớp lớp gật đầu nói đệ tử ổn thỏa ghi nhớ dạy bảo không phụ lao sư kỳ vọng cao t h ủ ngu nói xong trong tay huyền quang l ó e lên xuất hiện một khối nhỏ mai rùa nhìn qua huyền hồn nói lao sư làm đệ tử hóa hình nhiều lần mệt nhọc Đệ tử k h ô nguyên thể Chỉ báo đáp. cái có n hóa h hôn thời điểm chóc ra một chóc khối h điểm mai bài ra rùa, lấy làm sư sư lễ, mong rằng g đối, đối với thủ ngu nói nhữ cũng là có lòng bất quá vi sư cũng là sẽ không cần bộ này mai rùa trước tạm đặt ở ta nơi này chờ trở lại huyền hồn thiên về sau ta vì như thật tốt luyện chế một phen có thể làm như chứng đạo trí bảo thủ ngu nghe huyền hồn lời nói này lần nữa đối với huyền hồn quỳ lạy cảm ơn lão sư ân tình lại không đề cập tới cái này sư đồ hai người như thế nào sư đồ tình thâm chỉ nghe huyền hồn nói như thế n h ữ liền cùng ta quay lại huyền hồn thiên đi nói xong chỉ gặp huyền hồn hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp vận chuyển mang theo thủ ngu bay thẳng sơn hải giới vực huyền hồn t i ê n đi như thế tuế nguyệt như dòng nước chết huyền hồn mang theo thủ ngu đã là đến sơn hải giới vực trên không huyền hồn dừng lại đ ộ t quang lơ lửng ở mây trắng phía trên nhìn xem sơn hải giới vực bên trong đã có thật nhiều sinh linh ở sơn hải giới vực tu đạo luyện khí chưa phát giác cười một tiếng lúc này bên cạnh thủ ngu hướng huyền hồn vấn đạo lao sư nơi đây chính là sơn hải giới vực sao lao sư cũng biết đệ tử thiên phú có thể nhìn thiên địa v à t tượng cái này sơn hải giới vực như có đại trận bao phủ như đạo tâm không kiên định nhân quả nghiệp lực quấn thân thâm hậu giả chỉ sợ ở ở trong đó không chỉ tu luyện khó khăn hơn nữa nói thẳng hóa thành cái này giới vực bên trong chỉ có đạo tâm kiên định nhân quả nghiệp lực nông cạn đại đức cao tu chi sĩ mới có thể ở cái này giới vực bên trong tu hành mà lại càng có thể tẩy luyện đạo tâm nhân quả đối với thiên địa pháp tắc càng thêm rõ rệt tại tham huyền ngộ đạo có nhiều viện trợ huyền hôn tán thưởng nói không sai p h ư ơ nói g hồng hồng này đại trận tên huyền huyễn trần thần trận.、Mà、trận pháp này chính là một cực phẩm linh bào hồng trần độ biến thành. n là, Mà là bào đại độ đạo độ diệt tâm một chư cấm cực pháp pháp pháp phẩm xong chỉ gặp huyền hồn dẫn dắt sơn hải giới vực khí vận cùng mình tương liên một chỉ điểm hướng hư không lại nhìn lúc chỉ gặp sơn hải giới vực bên ngoài hiện ra một dòng sông dài trên đó ngàn vạn hồng trần khí quần quận khí thế phi phạm nhìn lên một cái cũng là có lâm vào trong đó cảm giác thần kỳ quỷ dị vô cùng cái này hồng trần độ trên đó lại có nhất nguyên chi số phân lưu cùng những cái kia nhất nguyên chi số đỉnh núi tương liên bao phủ trên đó huyền diệu đến cực điểm thủ ngu nhìn xem cái này vô thượng đại trận cùng cái này tiên thiên cực phẩm linh bảo khí thế cũng là khiếp sợ không thôi làm huyền hồn rút cái này khí vận hiển hóa dị tượng về sau nói với thủ ngu làm những thứ này dự tính ban đầu thủ ngu càng là đối với huyền hồn sùng bái không thôi ở cái này dị tượng sinh ra thời điểm ở sơn hải g i ớ i vực bên trong tu luyện sinh linh tự nhiên là kinh động từng cái tìm kiếm nguyên do thời điểm huyền hồn cũng là đối bọn hắn nói ngươi có thể chớ c o kinh hoàng thật tốt tu luyện là được các ngươi có thể ở cái này sơn hải g i ớ i vực đại trận phía dưới sinh tồn tu luyện có thể thấy được các ngươi cũng là cầm tâm người tu đạo ta cũng là rất chờ mong các ngươi có ai có thể chiếm cứ một đỉnh núi đến một phần tạo hóa nói xong cũng không quản những người này nghĩ như thế nào mang theo thủ ngu hướng về huyền hồn thiên y lại không đề cập tới huyền hồn cùng thủ ngu bay về phía huyền hồn thiên chỉ nghe huyền hồn âm thanh vừa dứt những thứ này người tu luyện đều là mặt hiện c h ấ n kinh vẻ hưng phấn trong đó một cái hơn ba mươi tuổi bộ dáng đạo nhân đối với mình bên cạnh hảo hữu trí giao một cái hơi có vẻ vẻ g i à n mua trung niên đạo nhân ngạc nhiên hỏi thương tùng đạo hữu vị tia thế nhưng là huyền hồn đạo tôn chúng ta đạo hữu ở cái này sơn hải giới vực tu đạo luyện khí nhiều năm cũng là không một người nhìn thấy đạo tôn chân dung còn tưởng rằng chỉ là một cái truyền thuyết thôi không nghĩ tới cũng là thật gọi là thương tùng vẻ dàn mua trung niên nhân cũng là c h ấ n kinh lại hương phân đáp thanh ngọc đạo h i ế u vị này hẳn là nghe một chút ở hồng hoang thiên địa giảng đạo truyền pháp c á c tiền bối nói cái này sơn hải giới vực ở một vị thần thông quảng đại thiên địa đại năng từng ở cái này sơn hải giới vực bố trí kỳ trận càng đối với cái này nhất nguyên chi số đỉnh núi bên trong linh bảo hoặc là linh can không động một chút chỉ cần có nghị lực lớn Kiên kỳ đi cái chi núi nguyên định sông này nhất nguyên chi số đỉnh núi kỳ trận, nếu đạo tâm số lúc à có thể đỉnh lên đến n i tất ó tạo hòa l ớ này Cái n nhất nguyên chi số đỉnh núi, nghe nói thế nhưng là có cực tốt động thiên như vọng hiển tượng hẳn là kỳ trận hiển hóa bên ngoài, có bực này năng lực chỉ sợ sẽ là huyền hồn đạo tôn không thể nghi ngờ.、Lúc、này chi thế phúc hy hóa hóa chỉ thể tốt có cực có được, có cái có bực lực Lúc đại rồi kia số sợ sẽ địa, đạo đạo là là là à. dị Vừa kỳ ở bên cạnh bọn họ cũng có mấy cái tu đạo luyện khí chi sĩ nghe bọn hắn một đạo nhân cũng là thần bí cười s e n vào nói ha ha không chỉ có như thế đây nghe nói cái này huyền hồn đạo tôn đã từng truyền đạo hồng hoang chúng ta sở học thái sơ huyền văn cùng hôn nguyên đạo kinh chính là huyền hồn đạo tôn đã từng truyền đạo hồng hoang lưu lại có thể nói công đức vô lượng a ta thế nhưng là nghe nói huyền hồn đạo tôn cái này đạo tôn danh hiệu cũng là những cái kia các tiền bối cộng tôn bất luận là ai đều là muốn tôn một tiếng đạo tôn bằng không cái này sơn hải giới vực như thế phúc địa sao lại không có những cái kia các tiền bối ở đây bố trí đạo tràng thanh ngọc cùng thương tùng nghe lời này cũng là kinh ngạc vô cùng thanh ngọc đạo nhân liền vội hỏi đạo nhân này vân sĩ đạo hữu chuyện này là thật cái kia thái sơ huyền văn cùng hôn nguyên đạo kinh đều là chúng ta bắt buộc hóa ta tự thân thanh ngọc chân giải cũng là từ cái kia hôn nguyên đạo kinh bên trong lộ được có thể nói được g í c h lợi không nhỏ à. về phần cái này sơn hải giới vực chúng ta mặc dù lên không được cái kia đình phong nhưng ở cái này giới vực bên trong sơn cốc gò nhỏ huyền đầm thanh tuyền đ động vô số so với bên ngoài hồng hoang một chút phúc địa cũng là không thua bao nhiêu cái này giới vực có thể nói là chúng ta bảo địa a bởi vậy có thể thấy được huyền hồn đạo tôn lòng d ạ rộng lớn a cái kia vân sĩ đạo nhân nghe thanh ngọc mà nói khẽ mỉm cười nói cùng huyền hồn đạo tôn có quan hệ ta sao lại dám nói vậy trong này lời nói tự nhiên chữ chữ làm thật lúc này cái kia thương tùng đạo nhân đối với vân sĩ cười nói đến xem ra đạo hữu kiến thức viên bác không phải là chúng ta có thể so sánh với không biết đạo hữu có thể có rảnh có thể nguyện đến ta đạo tràng ngồi xuống ta đạo tràng mặc dù đơn sơ nhưng ta du lịch hồng hoang thời điểm đã từng gặp được một chút linh quả cây giống lập tức thu vào đi tới cái này dưới vực về sau cũng là năm loại sinh trưởng mặc dù không phải là linh căn bảo vật nhưng cũng có thể thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn đạo hưu nếu là không chê không bằng đi ta đạo tràng cùng chúng ta nói lại giải một phen như thế nào lúc này thanh ngọc cùng bên cạnh mấy người cũng là phụ họa thương tùng lời nói thịnh tình mời cái kia vân xí、sí、cũng là cười ha ha một tiếng nói như thế ta cũng là thịnh tình không thể chối từ cùng các vị đạo hưu phẩm quả nói chuyện p h í a m ộ t phen về sau chúng ta lại bàn về đạo đàm luận pháp như thế nào đám người nghe vậy cũng là liên tục gật đầu đáp ứng một màn này ở sơn hải giới vực các nơi diễn ra huyền hồn đạo tôn danh hiệu cũng tại cái này sơn hải giới vực lan truyền ra bốn huyền hồn tự nhiên đối với những người này phản ứng sẽ không đặt tại trong mắt mang theo thủ ngu đội quang bay thẳng đã đến huyền hồn thiên bên trong t h ủ ngu t r ô nghe t ấ tất y này huyền Huyền huyền ngay này nguyên xây xây huyền cái cặp cái mạch chọn chờ có cung thiên nhiên tới. lại thiên gửi đối với thủ ngu nói. Ngay tại cái này, trên, nơi tràng, sau, hồn tới hồn như nào rung động không hồn hồn bên trong ngu Những hốn độn trên, tràng, nhựa xong đến hồn ngu là thế thủ khí phía thể Thủ h sau, sau, về về trở tổ một một ta. đạo đạo gặp để đối với huyền hồ n hành lễ đáp đệ tử tuân mệnh huyền hồn đối với thủ ngu nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa thân hóa huyền quang đã tiến vào huyền hồn đạo cung bên trong huyền h ồ n ở bồ đoàn vào chỗ suy tư trong chốc lát sau đó lẩm bẩm chức cho thủ ngu giảng đạo ba ngàn năm giải đáp nghi nan về sau liên để hắn chức củng cố tu vi cảnh giới rèn luyện đạo tâm huyền pháp đi tu vi cũng là không cần quá nhanh lấy ổn làm chủ ta cũng là muốn t r ư ớ c đột phá kim tiên tất cả chờ sau khi đột phá rồi nói sau thế là huyền hồn chỉnh lý xong suy nghĩ về sau ngay tại huyền hồn đạo cung bên trong tĩnh tọa tinh tâm qua đoạn thời gian thủ ngu ở ngoài cung âm thanh truyền đến đệ tử thủ ngu cầu kiến lao sư cung thỉnh lao sư kim an huyền hồn âm thanh từ đạo cung bên trong truyền r a nhữ vào đi thoại âm rơi xuống huyền hồn đạo cung cửa cung mở ra thủ ngu trở ra cái kia cửa cung thì chậm rãi khép lại huyền hồn thấy thủ ngu tiến đến chỉ gặp huyền hồn ngồi xuống bồ đoàn một vệ thần quang sáng lên lại nhìn lúc dưới đài cao đại điện bên trong xuất hiện một cái cực lớn bồ đoàn đây chính là cái này bồ đoàn năng lực một trong có thể phân hóa bồ đoàn đối với ngộ đạo tham huyền có to lớn v i ê n trợ nhữ lại ngồi xuống nghe ta giảng đạo về sau ta lại vì nhữ giải hoặc huyền hồn âm thanh ở trong đại điện hồi vang đệ tử tuân lão sư pháp chỉ thủ ngu nói xong liền khoanh chân ngồi ở trên b ộ đoàn huyền hồn thấy thủ ngu ngồi xuống không tại nhiều nói chỉ gặp huyền hồn miệng phun đại đạo chân n ôn toàn thân ba nghìn đại đạo pháp tác hiện ra hiện hóa đại đạo t r í lý huyền liền diệu lại nhìn thủ ngu ngồi ở trên b ộ đoàn thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng thần ma bất d i ệ t chứng đạo thể hai cuốn đạo kinh trong lòng hiện hiện đạo kinh huyền diệu ý lộ ra tại trong óc lại nhìn thủ ngu toàn thân pháp lực lưu chuyển cùng pháp tắc cộng minh đã là lâm vào đại đạo huyền trong biển vật ngã lương vong như thế hai nghìn năm trăm n ă m trôi qua đạo âm đình chỉ thủ ngu cũng từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại thủ ngu lại hướng huyền hồn bắt đầu thỉnh giáo một chút tu đạo bên trên nghi nan vấn đề huyền hồn cũng là từng cái giải đáp liền không ở từng cái đề cập như thế tuế nguyện không dấu vết huyền hồn quyết định ba n g h n năm kỳ hạn đã đến thủ ngu ở trên bồ đoàn hướng huyền hồn lễ b à i nói đệ tử đã không có n g h i hoặc thủ ngu ở đây c á m ơn lão sư giảng đạo giải hoặc đệ tử bái biệt lão sư huyền hồn hài lòng gật đầu cười nói như thế rất tốt nhữ lại đi tu luyện là được v ì sư sau khi xuất quan cũng là muốn khảo giáo như một phen nhữ không thể nhường ta thất vọng à. thủ ngu sau khi nghe cũng là vô cùng kiên định đối với huyền hồn cam đoan tuyệt sẽ không buông lỏng lười biếng huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu ra huyền hồn đạo cung liền đóng lại cửa cung bắt đầu tu luyện chuẩn bị bắt đầu đột phá kim tiên như thế năm tháng rằng giặc không lưu một điểm vết tích bốn thẳng đến có một ngày hồng hoang giữa thiên địa một mảnh hung sát chi khí càng có đạo đạo thú giống thanh â m ở giữa thiên địa vang lên ở hồng hoang bắc địa một chỗ lòng đất vượt sâu chỗ có hai đạo nồng đậm hung sát chi khí v ầ n quanh không ngừng h u y ế n d i ệ t hồi lâu cái này hai đạo hung sát chi khí bỗng nhiên một hồi phun trào về sau hóa thành hai cái tướng mạo h u n g lệ tà dị vô cùng t r u n g niên nhân hình tượng hai người lướt nhau ta mị cười một tiếng về sau hai người đối với hồng hoang truyền âm nói ta chính là thần lịch ta chính là luân hồi nay ta hung thú xuất thế ta hai người chính là hung thú nhất tộc hoàng giả nhân đây thông báo hồng hoang ẩm ẩm ẩm toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là thiên địa này truyền âm hung sát chi khí bao trùm toàn bộ hồng hoang trong đó hồng hoang bắc địa càng là nồng đậm vô cùng một chút đạo tâm không kiên định giả trực tiếp bị cái này hung sát chi khí đồng hóa trường khống đã cùng hung thu không khác nhau chút nào không đề cập tới hồng hoang vạn tộc ứng đối ra sao làm huyền hồn bị cái này tận trời hung sát chi khí bừng tỉnh chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt ba nghìn pháp tắc loay qua bất hủ đạo quang hiện ra toàn thân kim tính bất hủ đạo vận lưu chuyển thần diệu huyền bí huyền h ồ n tự lẩm bẩm hung thu xuất thế a thời gian thật đúng là nhanh nháy mắt liền tới cái này thứ m ư ơ i hai lượng kiếp cuối cùng liền muốn tiến vào thứ mười ba l ư ợ n g k i ế p ta cũng là đột phá kim tiên bởi vì ta ở trong hỗn độn liền có hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong viên mãn cảnh giới tu vi mặc dù có đại đạo cùng bản cổ áp chế nhưng ta trung quy là khôi phục tu vi cũng là chỉ cần thể ngộ một phen cái này hồng hoang thiên địa tu hành huyền diệu là được không cần vững chắc cảnh giới lần này nhất cổ tác khí tu luyện tới kim tiên đỉnh phong viên mãn cũng là ở ta trong dự liệu v ề phần cái này thái ớt kim tiên cũng là không tốt đột phá lần này hung thu xuất thế chỉ sợ thiên địa này lập tức liền muốn không an ổn a thôi đã không tốt đột phá liền ra ngoài đi một chút cũng không biết thủ ngu tu luyện thế nào huyền hồn nói xong liền không tại nhiều nghĩ một bước liền bước ra huyền hồn đạo cung chương bốn mươi mốt lại luyện linh bảo thủ ngu là thân truyền chương bốn mươi mốt lại luyện linh bảo thủ ngu là thân truyền huyền hồn ra huyền hồn đạo cung liền thấy ở đạo cung bên cạnh có một tòa không lớn thanh thạch cung điện như liếc nhìn lại có một loại trầm ồn đại khí cùng giản dị tự nhiên cảm giác huyền hồn biết đây là thủ ngu thành lập đạo tràng ở huyền hồn xem ra đạo tràng này rất không tệ người tu đạo chỗ lập đạo tràng cũng không phải giống như cái kia người phàm tục đống gạch xây mói mà là muốn cùng tự thân đại đạo pháp tắc phù hợp với nhau không phải là tùy tiện có thể bổ trí huyền hồn có chút cảm ứng một cái thủ ngu tu vi cảnh giới phát hiện đã là thiền tiên đ ỉ n h phong viên mãn lại bởi vì có huyền hồn căn dặn thủ ngu không ngừng rèn luyện tâm cảnh tu vi nện vững chắc cơ sở cũng là không có đi đột phá cảnh giới mà là đối với mỗi một cảnh giới không ngừng suy nghĩ cầm lộ không ngừng đối với mình đạo cơn nện vững chắc làm chắc huyền hốn nhìn xem thủ ngu tại tu luyện bên trong liền không đi quái dày mà là âm thầm nghĩ tới xem ra ta cái này đại đệ tử đạo tâm quá mức kiên cố những năm này có thể chịu được kham khổ tịch mịch đem cái này tu vi rèn luyện không thể bắt bẻ xem ra ta cũng là không cần khảo giáo với h ắ n bộ kia mai rùa ta cũng là nên luyện chế một phen nói xong huyền hồn ngay tại huyền hồn thiên bên trong một chỗ ngọn núi nhỏ khoanh chân ngồi xuống lại đem huyền hồn nguyên thai đỉnh thả ra treo ở không trung huyền hồn nhìn xem huyền hồn nguyên thai đỉnh không khỏi có chút hồi ức hiện lên ở trong óc hồi lâu huyền hồn lẩm bẩm ta cũng là còn chưa có thử qua cái này huyền hồn nguyên thai đỉnh một loại khác đặc biệt công năng chức năng này thế nhưng là so cản khôn đỉnh lịch thiên n h i ề u a nguyên lai、like、cái này huyền hồn nguyên thai đỉnh trừ có thể luyện chế tiên thiên linh bảo bên ngoài còn có thể lấy một người đại đạo khí tức cùng chế phù người này đại đạo khí vận phù hợp với nhau. Luyện chế ra linh bảo giống như đại với đạo bảo khí hợp ra trong tay đạo quyết kết động chỉ gặp cái kia huyền hồn nguyên thai đỉnh bên trong thần quang lấp lóe chỉ chốc lát sau chỉ nhìn một đạo ánh búa đạo vận xông ra huyền hồn nguyên thai đỉnh mặc dù chỉ là một đạo đạo vận biến thành nhưng trong đó uy thế kinh người vô cùng huyền h ồ n nhìn xem đạo này ánh búa đạo vận không khỏi cười nói không hổ là khai thiên thần phủ cho dù là một đạo đạo vận ánh búa uy lực của nó cũng là bất phàm bất quá bây giờ ta đã là kim tiên cũng là có thể đem nó cầm cố lại bỏ vào huyền hồn tạo hóa châu bên trong đi nói xong chỉ gặp huyền hồn pháp lực phun trào pháp tác thành lưới tay bấm huyền ảo đạo ấn chỉ chốc lát liền đem đạo này ánh búa đạo vận ngưng tụ thành một đoàn thần uy hoàn toàn nội liễm huyền hồn đem cái này giam cầm thành một đoàn đạo vận ánh b ú a bỏ vào huyền hồn tạo hóa châu về sau giống như bởi vì cái này ánh b ú a đạo v ậ n nhớ tới một chút sự tình suy tư trong chốc lát nói nói đến ta bởi vì quan sát toàn bộ bản cổ khai thiên quá trình nó nguyên thần chỗ sâu có hoàn chỉnh khai thiên lạc ấn chỉ bất quá bản cổ khai thiên cỡ nào huyền ảo lấy ta hiện tại kim tiên đỉnh phong viên mãn thực lực cũng không dám đi lĩnh hội cái này khai thiên lạc ấn nghĩ đến chỉ có đạt tới thái ớt kim tiên mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội một hai ta hiện tại lĩnh hội cũng là có chút không biết tự lượng sức mình đợi chút đi nói xong huyền hồn liền không ở suy nghĩ những chuyện này mà là tay bấm đạo quyết khống chế huyền hồn nguyên thai đỉnh chỉ gặp cái kia mai rùa bay vào trong đỉnh lại có huyền hồn thu thập đủ loại linh tải cũng bay vào trong đỉnh loại này huyền hồn nguyên thai đỉnh đặc hữu công năng cũng là không cần huyền hồn đi l u y ệ n chế mà là tại nó nguyên thai thế giới tự nhiên t h a n h é n thánh hỏa l u y ệ n chế lấy nó đại đạo khí vận làm môi giới dựng hóa linh bảo có thể như ó i vô cùng t ầ n n kỳ. h thế ngàn năm trôi qua đ ố n g nhiên có một ngày huyền hồn thiên bên trong mây xét dày đặc từng đạo từng đạo đại đạo thần lôi hạ xuống đánh vào một bản cờ bộ dáng linh bảo phía trên như thế bốn mươi đạo thần lôi xong mây xét biến mất lại nhìn cái kia bản cờ bộ dáng linh bảo ở không trung bay múa hiển hóa vô số quân cờ đen trắng âm dương giao thoa thiên cơ huyền lý hiển hóa các loại nhân quả vận mệnh chìm nổi huyền ảo phi phạm huyền hồn đưa tay chiêu qua bàn cờ nhìn trong chốc lát nói không sai không sai không nghĩ tới nguyên thai đỉnh cái này đặc biệt công năng cường đại như thế không chỉ có linh bảo kiểu dáng cũng là căn cứ tự thân đại đạo khí vận diễn hóa mà đến vậy mà có thể dựng dục ra cái này cực phẩm linh bảo ta lại dùng vô cực nguyên đạo ngọc cường hóa một phen lại là một kiện bốn mươi tám đạo cầm c h ế cực phẩm linh bảo nói làm liền làm thế là huyền hồn từ cái kia đã ở huyền hồn tạo hóa châu bên trong trưởng thành đến hơn tám mươi trượng dài vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch bên trong lấy gần hơn ba n g h n khối vô cực nguyên đạo ngọc dung nhập cái này bản cờ bộ dáng linh bảo bên trong hồi lâu cái này linh bảo đã là đạt tới bốn mươi tám đạo c ấ m chế huyền hồn lúc này mới dừng tay huyền hồn nhìn xem vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch mặc dù dùng rất nhiều vô cực nguyên đạo ngọc nhưng cái này tổ mạch cũng còn có hơn năm mươi ngàn trượng dài dáng vẻ cũng là cười nói ta cái này huyền hồn tạo h ó a châu mặc dù công thủ không được nhưng đối với mấy cái này lình căn linh mạch cũng là cực tốt chỗ không chỉ có thể tăng tốc trưởng thành càng có cường hóa bản nguyên công mặc dù ở cựu bảo bên trong có chút yếu nhưng cũng chỉ là so ra mà nói huống chi có một phương hỗn độn nguyên khí thế giới đây huyền h ồ n nhìn thoáng qua vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch liền không đang q u ò n nó lúc này tại tu luyện thủ ngu đột nhiên tâm thần khẽ động phảng phất có đối với mình vật rất quan trọng xuất thế mà dẫn dắt tâm thần mình thủ ngu lại nghe được huyền hồn thiên bên trong tiếng sấm run run cũng biết khẳng định là lao sư xuất quan thế là không tại tu luyện ra tu hành chỗ tìm lên lão sư tới kỳ thật thủ ngu ở hung thú lúc xuất thế cũng là bị bừng tỉnh bất quá đối với cái này thủ ngu chỉ là kinh ngạc một phen về sau liền tiếp tục tu luyện đi với hắn mà nói huyền hồn căn dặn là nhất định muốn tuân thủ những thứ khác không trọng yếu thủ ngu xuống tổ mạch đỉnh núi về sau đã nhìn thấy huyền hồn vội vàng đi tới huyền hồn trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất đối với huyền hồn lễ b à i nói đệ tử thủ ngu b à i kiến lão sư lão sư kim an huyền hồn đối với thủ ngu nói nhữ lại đứng lên đi đệ tử tuân mệnh nói xong thủ ngu liền đứng dậy đứng tại huyền hồn một bên huyền hồn quan sát tỉ mỉ lấy thủ ngu cười nói nhữ rất không tệ chúng ta người tu đạo chính là muốn có chịu được kham khổ tịch mịch tính tình nhữ không có nhường ta thất vọng nhữ căn cơ đã là kiên cố vô cùng có thể thấy được n h ữ chăm chỉ cố gắng thủ ngu nghe đối với huyền hồn nói đệ tử ghi nhớ lao sư ân cần dạy bảo cả ngày lẫn đêm không dám quên đệ tử có thể có được hôm nay thành cựu toàn lại lao sư khổ tâm dạy bảo đệ tử không dám tham công h u y ề n h ồ n hài lòng đối với thủ ngu mỉm cười gật đầu tiếp lấy cười đối với thủ ngu nói ta lần này xuất quan nhìn như có thể cầm tâm tu luyện không tham công liều lĩnh đạo tâm kiên định tâm ta rất mừng như có thể nguyện làm ta thân truyền đệ tử là ta khai sơn đại đệ tử thủ ngu nghe xong kích động quỳ gối tại huyền hồn trước mặt hương phấn đối với huyền hồn dập đầu nói đệ tử nguyện ý đệ tử nguyện ý lao sư điểm hóa đệ tử nhập đạo hóa hình đệ tử không thể báo đáp đệ tử đời này duy nguyện thường bạn lao sư trái phải huyền hồn nghe thủ ngu kích động hưng phấn lời nói cũng là cười lên ha h a tiếp lấy lại nghiêm túc nói với thủ ngu đến n h ữ n h ư bái ta vi sư làm ghi nhớ không thể lừa gạt sư diệt tổ không thể đồng môn tương t à n phải làm hô bang hỗ trợ không thể kiêu ngạo tự mãn không là sinh sự như khả năng làm được mấy câu nói đó huyền hồn đã là niệm động đại đạo chân môn đến chống đỡ thủ ngu nguyên thần đạo tâm c h ỗ sâu thủ ngu ngầm đầu nhìn qua huyền hồn dùng vô cùng kiên định ê m thanh đáp đệ tử có thể làm đến thiện huyền hồn đối với thủ ngu gật đầu nói như đứng lên đi ta môn hạ không gây chuyện nhưng cũng không thể sợ phiền phức làm cầm lòng cầu đạo nên có đối với thiên địa vốn có kính sợ như có thể rõ ràng hay không thủ ngu lần nữa đối với huyền hồn dập đầu lúc này mới đứng lên nói đệ tử rõ ràng thủ ngu ghi nhớ sư tôn dạy bảo tuyệt sẽ không nhường sư tôn thất vọng huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu nhẹ gật đầu nói nhữ có thể rõ ràng liền được tiếp lấy huyền hồn còn nói thêm lần này xuất quan lại vì những luyện chế ra chứng đạo trí chí bảo chính là lấy ngươi cái kia mai rùa luyện lại trải qua ta huyền hồn nguyên thai đỉnh thanh nén đã là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo lại cùng nhữ tự thân đại đạo phù hợp với nhau uy lực phi phạm nhữ muốn thật tốt tế luyện một phen một bên nói một bên đem cái kia bàn cờ linh bảo hướng thủ ngu trong tay ném đi chương 4 ố n h u y ề n hồn ban thưởng bảo khách đến sơn hải chương 4 ố n h u y ề n hồn ban thưởng bảo khách đến sơn hải thủ ngu tiếp nhận cái kia b ả n cờ linh bảo không ngờ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác cái kia linh bảo giống như cũng là gặp thân nhân ở thủ ngu trong tay không ngừng bảo quang lấp lóe một trận rung động huyền hồn cười đối với thủ ngu nói n à y linh bảo có thể hiển hóa đen trắng song tử công phạt uy lực vô song còn có thể thu người khốn người diệu dụng vô tận cùng ngươi thiên phú tương hợp càng có thể thôi diễn thiên địa nhân quả vạn vật mệnh lý mà lại có thể diễn hóa đại trận công phạt trong đó diệu dụng những ngày sau tự có trải nghiệm thủ ngu đem linh bảo t r ư ớ c thu vào đối với huyền hồn khấu tạ nói đệ tử cảm ơn sư tôn ban thưởng như thế trong bảo đệ tử ổn thỏa thật tốt tế luyện không phụ sư tôn ban thưởng bảo ân huyền hồn nhìn xem thủ ngu hài lòng cười nói thôi hôm nay đã ban thưởng linh bảo ta liền cùng nhau đều ban thưởng đi nói xong chỉ gặp huyền hồn trong tay đã xuất hiện hai chuyện vật một kiện là một viên đá xanh hạt sen một kiện thì là một phương bảo kính huyền hồn nâng lên cái kia đá xanh hạt sen nói cái này hạt sen chính là ta trí bảo tứ thập c ử u phẩm huyền hồn thạch liên giữa đài chỗ t h a nghén này hạt sen không nở hóa kết quả ở những tu vi cảnh giới đạt tới kim tiên thời điểm lấy tự thân đại đạo khí vận phúc duyên làm môi giới mới có thể pha hóa đá là đài sen cùng tự thân đại đạo tương hợp vô hạn trưởng thành nó đài sen phẩm cấp không chừng kém giả có lẽ là hạ phẩm nếu là khí vận phúc duyên thâm hậu có lẽ chính là cực phẩm linh bảo đều xem tự thân cơ duyên như thế nào bất quá bất kể như thế nào này hạt sen thai ngén ba nghìn đại đạo phát tắc mặc dù muốn ở k i m tiên thời điểm mới có thể hóa thành linh bảo nhưng ở cái này phía trước lại có thể mượn này hạt sen tham huyền ngộ đạo có thể nói là ngộ đạo trí bảo thủ ngu nghe huyền hồn đến giới thiệu cũng là ngạc nhiên không thôi lập tức cười nói đệ tử không nghĩ tới thế gian còn có như thế k ỳ bảo cái này hạt sen hóa thành đài sen mặc dù muốn nhìn cơ duyên nhưng dù sao cùng tự thân đại đạo tương hợp cho dù là dưới nhất phẩm đại sen chỉ cần đại đạo có hy vọng chưa chắc không có hóa thành trí bảo khả năng huyền hồn nghe cũng là mỉm cười gật đầu tiếp lấy huyền hồn đối với thủ ngu nói lần này ban cho n h ữ chính là tương đối đặc thù hạt sen chỉ cần n h ữ tu vi đạt tới kim tiên như vậy cái này hạt sen tự nhiên hóa thành một kiện có bốn mươi tám đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo đại sen cũng là không cần phiền toái như vậy kỳ thật huyền hồn khi lấy được cái kia chín khỏa hạt sen lúc l i ê n phát hiện huyền hồn thạch liên đài huyền bí huyền hồn thạch liên đài sẽ không giống huyền hồn trong trí nhớ những cái kia đài sen loại linh bảo có thể dùng hạt sen thai ngén thành từng tòa đài sen mà là cần lấy tự thân đại đạo khí vận phúc duyên thai ngén có thể nói phi thường đặc biệt mà lại cái này dùng hạt sen dựng dục ra đài sen là không có thai ngén hạt sen năng lực chỉ có làm cái này từ hạt sen dựng dục đài sen tiến giai hóa thành tiên tiên trí bảo mới có thể thai ngén hạt sen mà muốn hóa thành tiên tiên trí bảo tối thiểu nhất muốn tu vi đạt tới hôn nguyên thiên đạo thái cực đại la kim tiên cảnh giới mới có thể có một tia cơ hội hóa thành trí bảo mà lại huyền hồn còn phát hiện cái này huyền hồn thạch liên đài hạt sen dựng dục thời gian dài độ cùng tự thân đối với đại đạo l ĩ n h nộ có vô cùng mật thiết liên hệ chỉ có đối với đại đạo pháp tắc l ĩ n h nộ có chỗ tiến lên mới có thể thai ngén hạt sen lại chỉ có thể thai ngén một viên huyền hồn chứ ban đầu chín khỏa hạt sen từ hỗn độn đến bây giờ h ư n g hoàng cũng liền dựng dục ra chín k h ỏ mà thôi có thể thấy được nó h ạ sen chân quý trình độ không đề cập tới huyền hồn như thế nào cảm tưởng thủ ngu nghe huyền hồn lời nói cũng là vô cùng ngạc nhiên tán thưởng không thôi thủ ngu lấy đối với huyền hồn trầm bồn nói đệ tử đã có sư tôn ban thưởng chứng đạo cực phẩm linh bảo nhưng cũng không dám ham như vậy linh bảo còn mời sư tôn thu hồi mới là huyền hồn nghe lời này cũng là vui mừng cười nói như có thể ở đây linh bảo trước mặt có biểu hiện này ta cảm giác sâu sắc vui mừng bất quá những thứ này linh bảo đối với ta đến nói cũng là không có tác dụng nhựa thu là được chỉ là cần n h ớ kỹ linh bảo cho dù tốt nhưng không có cao thâm tu vi cảnh giới cái này linh bảo cũng là muốn long đong n h ự có thể rõ ràng thủ ngu nghe huyền hồn lời nói này cung kính đáp đệ tử rõ ràng đệ tử nhất định ghi nhớ sư tôn dạy bảo sẽ không bỏ gốc lấy ngọn huyền hồn mỉm cười nhẹ gật đầu chỉ gặp huyền hồn đem cái kia hạt sen hướng thủ ngu nê hoàn cung bán tới cái kia hạt sen hóa thành huyền quang đã chìm nổi tại thủ ngu nguyên thần ở trong đi tiếp lấy lại nâng lên phương kia bảo kính hướng thủ ngu trong tay ném đi cười n h ạ t nói nay kính chính là vi sư du lịch hồng hoang thời điểm đ ọ t được vốn là ba mươi b ố đạo cấm chế thượng phẩm linh bảo đến ta trong tay về sau ta lại dung nhập vô cực nguyên đạo ngọc đã biến thành ba mươi chín đạo cấm chế đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo n à y kính tên là bắt tướng bắt cực kính ảo diệu trong đó phi phàm n h ỡ đi tinh tế trải nghiệm là được nói xong những thứ này huyền hồn lại nói với thủ ngu nói vô cực nguyên đạo ngọc tác dụng tự nhiên lại là một hồi kinh ngạc liền không đồng nhất vừa nhắc tới tiếp lấy huyền h ồ n lại là cười vấn đạo ta ngược lại là quên như cái này chứng đạo linh bảo danh tự cũng là còn không có định ra như có thể nghĩ tốt sao thủ ngu cũng là đáp đệ tử cũng là không nghĩ tốt đệ tử mặt dày còn mời lao sư ban thưởng linh bảo danh tiếng huyền h ồ n nhẹ gật đầu sau đó nghĩ nghĩ nói vậy liền gọi nó dịch đạo bàn cờ như thế nào thủ ngu đối với cái này tự nhiên là cao hứng đáp ứng xuống sau đó huyền hồn lại đối thủ ngu tu đạo bên trên nghi hoặc từng cái giải đáp liền không lại kỹ càng tự thuật huyền hồn lại đối thủ ngu giảng giải một cái từng cái tu đạo cảnh giới chú ý hạng mục ngay tại huyền hồn nói xong về sau thủ ngu liền đối với huyền hồn vấn đạo đệ tử còn không biết lao sư đến cỡ nào dạng cảnh giới đâu sư tôn có thể báo cho đệ tử một hai huyền hồn nhìn xem thủ ngu ánh mắt mong đợi cười ha ha một tiếng nói vi sư đã đến cái kia kim tiên cảnh giới xin hỏi sư tôn như thế nào kim tiên Thủ hỏi. ngu liền vội vàng vội kỳ i tiên giả, ra thiên giới. Kim thiên tuổi, sinh. cười giải m tam mỉm trong tính bất nhật nguyệt tận trường thủ ngảy ngũ hành, không cùng cùng đổi, đến tận đây được hưởng sinh. Huyền hồn mỉm cười là thủ ngu đây ra địa địa hủ, được đáp. là k ở thật huyền hồn đã là kim tiên đỉnh phong viên mãn cảnh chân linh bất hủ kim tiên sơ kỳ được hưởng thiên địa trường sinh trung kỳ thì vì tự thân pháp tắc bất hủ nhưng cùng thiên địa pháp tắc tranh phong hậu kỳ thì vì chân linh bất hủ đại đạo sắc thành không đề cập tới huyền hồn cảnh giới như thế nào Thủ Nếu g nghe huyền hồn lời nói, cũng nghe u huyền qua, tuổi, hồn nói, thắn nói. Đệ tử nghe sư tôn nói qua, thiên địa này sinh linh số tuổi, tại thiên địa diện hồi lời là tại i cảm một tử Đệ địa địa sư số b n cũng định n hóa phía có dưới, cũng là sẽ có định số. ế không có tình huống đặc biệt, ngày sau thiên địa sinh linh cũng sẽ có sinh lao bệnh tử. Mặc dù bây giờ sinh linh thọ nguyên dài lâu, nhưng ngày sau nếu là không thể đột phá kim tiên, cũng là khó tránh khỏi phải hóa thành một đống xương khô a. Huyền hồn nghe thủ ngu mà nói, cũng là cười nhạt Sinh hồi, thiên ngu luân lấy nói, cũng nói. vốn tử mà là là cười đị Hùng、chi hiện tại sinh linh thọ nguyên vốn là cực kỳ dài lâu lại thiên địa này linh khí tràn đầy chỉ cần cố gắng tu luyện kim tiên cảnh cũng là phi thường dễ dàng nếu là ngày sau trăm tuổi một thế muốn trường sinh cựu thị cũng là phải có đại cơ duyên tạo hóa lớn nghị lực lớn đại trí tuệ không thể trăm tuổi một thế làm sao có thể hiện tại sinh linh tùy tiện c h o mắt cũng không dừng trăm năm a thủ ngu nghe huyền hồn lời nói nhưng cũng không dám tin tưởng nói huyền hồn nghe thủ ngu mà nói cũng là im lặng không nói ánh mắt bên trong lộ ra hồi ức v ẻ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới ngày sau nhân tộc cho dù là trăm tuổi một thế cũng là sống được tương đương đặc sắc ca ngay tại huyền hồn hồi ức thời điểm đ ỗ n g nhiên có nhân quả cảm ứng tâm niệm vừa động ở giữa đã tính ra đại khái ngọn n g u ồ n lập tức nói với thủ ngu có khách đến ta huyền hồn thiên đã đến sơn hải giới vực nhữ lại đi tiếp đãi một phen dẫn bọn họ đến ta huyền hồn thiên đi nói xong một chỉ điểm hướng thủ ngu đã truyền hắn ra vào huyền hồn thiên phương pháp tiếp lấy lại là một chỉ điểm hướng thủ ngu truyền thủ ngu một đạo nhân quả ân ký đến sơn hải giới vực tự sẽ đối với chỗ tiếp người có cảm ứng đệ tử tuân mệnh nói xong thủ ngu liền đứng dậy ra huyền hồn thiên cảm ứng một cái đối với chỗ tiếp người phương hướng liền hướng về một phương hướng bay đi huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu sau khi ra ngoài liền lẩm bẩm nói lúc đầu chuẩn bị đi hai vị hảo hữu nơi đó đi ngồi một chút không nghĩ tới cái này tam tộc cũng là đến người cũng là không rất thấy chương bốn mươi ba Tam t ộ chương bái p ỏ n g h u bốn mươi ba tam tộc bái phỏng huyền hồn l o n g tộc đưa bảo không nói đến huyền hồn suy nghĩ như thế nào chỉ nói thủ ngu dựa vào cảm ứng phương hướng đi tới sơn hải giới vực bên ngoài t r ờ như thế một lát sau thủ ngu liền trông thấy có ba người phân biệt ở trong lây xuyên qua thủ ngu cảm ứng một cái biết ba người này chính là chính mình muốn tiếp dẫn người lập tức mở miệng nói phía trước ba vị tiền bối thủ ngu có lễ ba vị tiền bối đã đến nhưng là muốn đi huyền hồn thiên bái p h ò n g nhà ta lao sư ba người kia nghe xong cũng là khẽ giật mình trong đó một làn da ngăm đen toàn thân va vỡ thân hình cao lớn to lớn một thân màu đen trang phục cách gắn m ặ c khuôn mặt t h u c ạ n h hào phóng trung niên đại hán hắn nghe thủ ngu lời nói phóng khoáng đại khí âm thanh ở không trung vang lên chúng ta đúng là ở trên đường gặp nhau lẫn nhau biết được đều là muốn đi bái p h ò n g huyền hồn tôn giả lúc này mới kết bạn cùng đi mà tới như thế nhưng là huyền hồn tôn giả thu nhận đệ tử sao vừa dứt lời ba người đã là đi tới thủ ngu trước người còn lại trong hai người một thân người mặc bạch t ý ỉa lộ ra trung niên bộ d á n g ngũ quan anh tuấn tỏa ra áo choàng y ê u nhã x o á y khí vô cùng nó trên thân để lộ ra một cỗ cao nhã lành lạnh khí chất một người thì hiển hóa là lão niên bộ d á n g người mặc màu vàng long bảo toàn thân long uy khí không tiêu tan bá khí ầm ầm ba người này đều là khí chất bất phàm hạng người lại tu vi cao thâm thủ ngu cũng là nhìn không ra bọn họ hư thực thủ ngu nghe đại hán kia ngữ điệu cũng là mở miệng nói thủ ngu bị lao sư hậu ái thu làm môn hạ cũng là thủ ngu cực lớn phúc duyên mong rằng ba vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn cái k i a áo trắng nam tử trung niên ưu nhã cười nói như có thể được vào tôn giả môn hạ tất có chỗ hơn người chúng ta nhưng cũng không dám tùy ý chỉ giáo nhưng nếu có chỗ không rõ chúng ta cũng là có thể nghiên cứu thảo luận một phen còn lại hai người cũng là một hồi cười phụ họa một phen khách sáo về sau thủ n g u đã biết được đại hán kia là huyền ngưu nhất tộc tộc trưởng huyền ngưu mà cái kia áo trăng trung niên bộ d á n g thì là thiên hạc nhất tộc tộc trưởng thanh hồng cái kia long bảo láo giả cũng là long tộc tứ đại long tổ một trong số đó trúc long long tộc xuất thế mặc dù tôn tổ long là tộc trưởng nhưng cùng tổ long cùng nhau xuất thế cũng là còn có tam đại long tổ cùng tổ long hợp xưng long tộc tứ đại long tổ một là tổ long hai là trúc long ba là ứng long bốn là thương l o n g có thể nói là thực lực phi thường hùng hậu bất quá bây giờ long tộc vẫn là vô cùng an phận thủ thường ở thủ ngu tiếp dẫn ba người thời điểm ở sơn hải giới vực tu đạo luyện khí chi sĩ kỳ thật đã sớm phát hiện thủ ngu cũng nghe đến thủ ngu cùng ba người đối thoại không đề cập tới ba người thân phận gây nên bao lớn vận sóng vẹn vẹn liền huyền hồn đạo tôn đệ t ử thân phận liền đã ở cái này sơn hải giới vực gây nên to lớn nghị luận ở thủ ngu dẫn ba người hướng huyền hồn thiên bay đi thời điểm những cái kia nghe đối thoại người tu đạo nhao nhao nghị l u ậ n lên trong đó có người đối với bên cạnh hảo hữu nói đạo hữu không nghĩ tới có người có như thế khí vận phúc duyên vậy mà đến vào đạo tôn môn tưởng đây thật là cực lớn phúc duyên cái này sơn hải giới vực đạo hữu đông đảo cũng không gặp có ai có thể nhìn thấy huyền hồn đạo tôn một mặt người này đến vào đạo tôn môn tưởng ta cũng là không ngừng ao ước a cái kia nghe đạo nhân này lời nói hảo hữu cũng là cực kỳ hâm mộ nói đúng vậy a có thể vào đạo tôn môn tường ai không ao ước đây chỉ là chúng ta phúc duyên nông cạn cũng là ao ước không đến nghĩ cái kia tam tộc ở hồng hoang cũng là có tên cường tộc nhưng ở cái này đạo tôn đồ đệ trước mặt cũng là không dám có nửa phần khinh thị đạo tôn uy danh có thể thấy được chút ít ta chỉ nguyện đạo tôn nếu có rảnh rỗi ở cái này sơn hải giới vực giảng đạo một phen cái kia chúng ta cũng là phúc duyên không cạn cái kia phía trước nói chuyện đạo nhân cũng là một hồi phụ họa bốn dạng này nghị luận ở cái này giới vực bên trong không ngừng vang lên mà thủ ngu là đạo tôn đệ tử tin tức cũng nhanh chóng ở sơn hải giới vực chuyển đến m ở bốn không nói những tin tức này ở sơn hải giới vực sinh ra sóng gió lại nói thủ ngu dẫn ba người đi tới huyền hồn thiên bên ngoài tay bấm đạo quyết dẫn ba người tiến vào huyền hồn thiên bên trong đi thủ ngu đem ba người d ẫ n tới một chỗ cái đình nhỏ huyền hồn ngay tại cái này cái đình nhỏ bên trong ngồi thưởng thức trà ngộ đạo nhìn thấy thủ ngu dẫn ba người đến đây lạnh nhạt mở miệng nói các ngươi ba người đến đây ta huyền hồn thiên cũng là tại sao đến đây thanh hồng bái kiến tôn giả huyền ngưu bái kiến tôn giả t r ú c long bái kiến huyền hồn đạo tôn lần này vốn nên ta đại ca tự mình đến đây thăm viếng đạo tôn nhưng bởi vì ta đại ca tới gần đột phá cũng là không tiện đến đây đặc phái tiểu long đến đây bái kiến mong rằng đạo tôn chớ trách ba người bái kiến thanh â m ở cái này tiểu đ ỉ n h bên trong vang lên huyền hồn đối với ba người nhẹ gật đầu đối với ba người nói các ngươi ngồi xuống trước bàn lại đi thủ ngu châm t r à huyền hồn nói với thủ ngu thủ ngu ở một bên lên tiếng liền là ba người rót một chén tràng lộ đạo lui sang một bên ba người cũng là từng cái cám ơn thủ ngu sẽ không nhắc lại nữa cùng ba người uống một ngụm tràng lộ đạo con mắt cũng là đại phóng thần quang cũng là tu vi tinh tiến không ít ba người mừng rỡ vội vàng đáp tạ huyền hồn nói thanh hồng cảm ơn tôn giả huyền ngưu cảm ơn tôn giả trúc long cảm ơn đạo tôn huyền h ồ n khoát tay á o nhàn nhạt cười nói cũng là không cần nói lời cảm tạng ta nơi này cũng liền những thứ này trà quả có thể chiêu đãi một chút khách nhân không đáng giá nhắc tới huyền h ồ n nói lời này thật đúng là có điểm chứa cực phẩm linh căn thế nhưng không phải là tùy tiện liền có thể có tiếp lấy huyền h ồ n nói với thủ ngu thủ ngu a những đi vạn linh viên hai chút thanh tâm ngọc nhỏ đến cũng tốt vì ba vị này tiền bối giải mệnh ba người đứng dậy đối với thủ ngu thi lễ cũng là cười nói cũng là phiền phức thủ ngu đạo hưu Thủ thanh tâm không hái nhò ngu cũng ngay nói liền ngọc cả là đi đi. dám, ba người cũng k h ô là biết lần này cơ duyên cho nên đối với huyền hồn càng lộ vẻ tôn kính ba người lại rảnh rỗi tán gấu trong chốc lát lúc này thủ ngu cũng bưng một bàn nho bày ra ở cái đ ỉ n h nhỏ trên bàn đá huyền hồn cùng ba người này cũng là vừa ăn vừa nói lúc này cái kia trúc long mở miệng nói ra đạo tôn lần trước bắc hải sự tỉnh cũng là ta long tộc chi tội mong rằng đạo tôn không muốn chú ý mới lả ta đại ca nhận được tin tức về sau đã từng tìm hiểu tin tức nhìn đạo tôn khi nào quay lại huyền hồn thiên muốn tự thân lên huyền hồn thiên xin lỗi chỉ là đạo tôn dạo chơi hồng hoang không gặp tung tích ta đại ca cũng là trước đây ít năm mới biết được đạo tôn trở lại huyền hồn thiên vốn định tự mình đến thăm nhưng lại gặp hung thú xuất thế cùng tới gần đột phá cũng là không có phúc duyên đến bái kiến đạo tôn mong rằng đạo tôn rộng lòng tha thứ huyền hồn nghe t r ú c long mà nói cũng là nhàn nhạt cười nói bắc h ả i sự tình bất quá một chút sự tình các ngươi cũng là không cần kinh hoàng ta nếu là đối ngươi long tộc bất mãn ngươi mấy cái long tộc mặc dù người nhiều rất nhiều nhưng cũng không ở ta trong lòng đã sự tình q u a đi ngươi mấy cái long tộc làm tự giải quyết cho tốt chớ có lại xem thường người khác tự đại gặp thái họa huyền hồn lời nói cuối cùng đã là có cảnh cáo ý ở bên trong dù sao huyền hồn đã từng sinh hoạt quốc độ cùng d ò n g có quan hệ chặt chẽ mặc dù huyền hồn hiện tại cũng không biết cái này long tộc là như thế nào cùng đến sau s u ấ t thế nhân tộc khí vận tương liên từ đó có d ò n g truyền thuyết nhưng cũng không trở ngại hiện tại huyền hồn đối với long tộc cảnh cáo vây p h ầ n long tộc phải trăng bởi vì lần này cảnh cáo mà có thay đổi cũng không phải là huyền hồn để ý Trúc lần o Đạo bảo, Long giáo long long loại n nghe huyền hồn mà nói, cũng là vội vàng đứng huyền hồn nói. tôn ổn Cũng ổn quản không nhường hiện cùng tình. huyền hồn nói. g thi thỏa thuật thỏa thật hải xuất dậy, dạy lấy mà là vội đối với lại đại lại Tiếp lại đối Trúc ca. tộc, tộc bắc lệ l tốt ta sự này ta đại ca nhường tiểu long tới bái phòng đạo tôn cũng là đối với cái này trước sự tình cảm giác sâu sắc thật có l ỗ i cho nên nhường tiểu long mang lên một chút lễ vật kính dâng đạo tôn mong rằng đạo tôn nhất định muốn vui vẻ nhận nói xong trong tay đã là xuất hiện ba kiện bên trong tảng càn khôn ngọc chất bảo hạp chúc long từng cái mở ra cũng nhất nhất hướng huyền hồn r ằ n g giải huyền hồn nhìn xem cái này ba loại bảo vật thầm nghĩ trong lòng thật đúng là chớ nói long cung không bảo bối a đặt ở toàn bộ long tộc cũng giống như vậy đạo lý cái này ba loại bảo vật bên trong liền có một kiện đỉnh cấp cực phẩm linh bảo một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo một gốc thượng phẩm tiên tiên linh căn cái kia cực phẩm linh bảo chính là một lá cờ bộ dáng linh bảo chính là ở huyền hồn trong trí nhớ ngày sau chưa từng xuất thế thiên địa ngũ phương kỳ trong đó một mặt bác phương huyền vũ khống thủy kỳ nay cờ có mông lung càng khôn che khuất bầu trời chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm năng lực càng đối với ngũ hành nước đi pháp tắc lĩnh n g ộ có tác dụng lớn vô cùng cái kia thượng phẩm linh bảo cũng là bất p h ả m là một bức họa quyển hình linh bảo tứ quý huyền cảnh đồ trên đó bức tranh có bốn mùa luân hồi huyễn diệt vạn vật sinh chết khô khốc cảnh sắc có thể vận dụng bốn mùa sinh tử luân chuyển lực lượng uy lực không thể khinh thường càng có thể hóa trận khốn người thu người huyền diệu phi thường gốc kia thượng phẩm linh căn tên là vạn thọ trường thanh thụ này cây năm năm g à n n kết mười ngàn thọ quả ăn một cái có thể được vạn thọ một người có thể ăn ba về trung tăng ba mươi ngàn sống thọ cái này đối với về sau số tuổi có h ạ n người tu đạo đến nói tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên huyền hốn nhìn xem những bảo vật này lại như c ư ờ i chế nhạo nhìn xem t r ú c long nói ngươi mấy cái long tộc ý tâm ta bên trong rõ ràng những bảo vật này ta cũng nhận lấy chỉ là các ngươi cần biết hồng hoang to lớn vô biên người tài ba k ỳ sĩ không thể đo lường ngày sau như thế nào liền nhìn ngươi mấy cái long tộc tạo hóa ta cũng là không gặp qua hỏi như có thể rõ ràng t r ú c long nghe huyền hồn lời nói bên trong ý tứ đã biết huyền hồn đối với long tộc muốn làm sự tình có hiểu biết sẽ không đối với long tộc có chỗ phê bình kín đáo làm tức đối với huyền hồn đứng dậy mừng dỡ hành lễ nói t r ú c long thay mặt ta long tộc cảm ơn đạo tôn thành toàn ngày sau long tộc ổn thỏa nghe theo đạo tôn phân công huyền hồn dừng lại trúc long lời nói nói phân công cũng là không cần chỉ là các ngươi cũng là không thể đánh lấy ta danh hiệu làm việc về phần như thế nào đi làm ta cũng là sẽ không quản như có thể rõ ràng trúc long cũng biết huyền hồn sẽ không cho phép long tộc đánh lấy nó tên hào làm việc cũng không để ý mà là đối với huyền hồn nói tiểu long rõ ràng đạo tôn ý tứ ta long tộc tuyệt không dám làm trái đạo tôn ý tứ tiểu long cái này liền quay lại long tộc hồi báo đại ca tin tức này cũng là không thể ở đây dừng lại thêm mong rằng đạo tôn thứ tội huyền hồn nhìn xem trúc long vẻ mặt vội vàng cũng không làm giữ lại chỉ là đối với thủ ngu nói nhữ liền thay mặt vi sư đưa lên đoạn đường đi thủ ngu đáp ứng liền muốn đưa tiễn nhưng bị trúc long từ chối nhã nhặn huyền hồn nghe cũng liền coi như thôi xong việc thế là trúc long cùng huyền hồn cùng thủ ngu tạm biệt lại hướng thanh hồng cùng huyền n g u sau khi cáo tử một người hướng hoa sen kia hồ đi dẫm lên một đoá hoa sen liền ra huyền hồn thiên huyền hồn nhìn xem t r ú c long biến mất ở huyền hồn thiên thần s ắ c không tên âm thầm nghĩ tới cái này long tộc cái này liền muốn bắt đầu hướng hồng hoang thế giới phát triển sao việc này coi như không có b ắ c hải sự tình chỉ sợ long tộc cũng sẽ có cái khác hành động lần này ở cái này huyền hồn thiên một phen đại lễ đưa tiễn mặc kệ kết quả như thế nào long tộc ở hồng hoang thế giới thanh danh cũng là khai hỏa ngày sau chỉ cần làm việc không ngang tàng hưng hách cái này long tộc ở cái này hồng hoang thế giới cũng coi là đứng vững góc chân về phần long tộc lần này mặc dù có chút cho phép tính toán huyền hồn ý tứ ở bên trong nhưng cái này ba kiện bảo vật đưa lên long tộc cũng có chịu nhận lỗi ý tứ ở trong đó bằng không vẹn vẹn chỉ bằng b ắ c hải một chút chuyện nhỏ long tộc còn không có hào phong đến liền đỉnh tiêm cực phẩm linh bảo cũng muốn đưa tiễn vậy thì không phải là long tộc đa bảo mà là chân chính người ngốc nhiều tiền b ố n nghĩ xong những thứ này huyền hồn có chút phức tạp nhìn xem còn lại hai người nói Ta n g h ĩ n h ư hai n g ư ờ i cũng đ ố i t h â n phận của nhau của có c ả mươi ứng phòng đoán n g đi. Các l ầ n này đến đây cần làm đây c hai u y ệ n gì t đã b ế t ta Chỉ lúc là l vào đó i ề người t h ô n báo các cùng n g ta cùng c á c người không n giữa lại ở h ân q u ả gốc mắc. Các n g ư i đã ở hồn g hoang tân sinh, tân nó tự có m ớ i nhân q u ả v ậ n mệnh. người cũng là không nên đến Các là t a h u y ề n h ồ n thiên. chương 44, hai người bốn á o ân huyền hồn u m t h ă m bạn. c h ư ơ n g 44, hai người báo ân huyền hồn muốn thăm bạn lại nói huyền hồn mấy lời nói rơi xuống cái kia thanh hồng cùng huyền ngưu liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thì ra là thế t h ầ n s ắ c hai người liếc nhau một cái về sau đều nhìn về phía huyền hồn hai người hai đầu gối q u ỳ xuống mặt hướng huyền hồn ba gõ c h í n bái lúc này mới hướng huyền hồn nói thanh hồng huyền ngưu ở đây cảm ơn tôn giả năm đó khai linh truyền đạo ơ n nếu không phải năm đó tôn giả mở ra chúng ta linh trí truyền chúng ta đại đạo chân kinh chúng ta tuyệt không có khả năng tránh thoát trận kia đại kiếp cũng sẽ không có giành lấy cuộc sống mới đại đạo có thể cầu lần này cơ duyên chúng ta không thể hồi báo đạo tôn ta thanh hồng huyền ngưu đối với đại đạo xin thể đ ờ i này ổn thỏa đi theo tuân giả lấy mạng báo huyền h ồ n nhìn xem hai người quý gối tại trước mặt mình thần s ắ c trang trọng nói với tự mình lấy lời nói này cũng là không khỏi huyền hồn hồi tưởng lại ở trong hỗn độn thời gian huyền hồn mặc dù đối với trong hỗn độn thời gian không phải là cỡ nào lưu luyến nhưng cũng dù sao cũng là sinh hoạt qua hay là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút tình cảm bốn h u về n h thu ầ n sau những à n nhạt cười nói. Như hai người trước tạm đứng lên、đi. Năm đó ta khai linh truyền người, cũng tạm trước ta cười các có của hai đi. khai trong. Đối với cái này, ta cũng không biết lửa gạt các người. bên này, đạo toán cái các ở biết báo Đối với lấy tương điệu, c ũ là k hai người có thể tránh thoát trận kia đại kiếp mặc dù có ta khai linh truyền đạo công lao nhưng càng nhiều hơn chính là các ngươi hai người thiên phú cùng phúc vận bằng không nhiều như vậy sinh linh bên trong cũng không biết chỉ có các ngươi hai người sống qua trận kia đại kiếp cho nên việc này chi nhân quả liền đến này là ngừng các ngươi cũng không cần nâng lên huyền n h u cùng thanh hồng hai người nghe huyền hồn mà nói cũng đứng lên nhưng từ bọn họ kiên định biểu tình bên trong cũng có thể nhìn ra đối với huyền hồn lần này thuyết tử không có nghe lọn huyền hồn nhìn hai người biểu tình cũng liền mặc kệ đây là chỉ nghe thanh hồng nói tôn giả bất kể như thế nào chúng ta đối với tôn giả khai linh truyền đạo ân không dám lãng quên thanh hồng l ầ nói này đến đây, chính là vì tôn giả năm là đây, đ vì giả k h a linh long là lễ lấy. tới. thiên giàu có tứ hải nơi, thiên đại giả, giả mời giả nói truyền ân tình nhất không bằng nhưng ở hồng hoang thiên địa cũng trùng cũng có mấy thứ lễ vật đưa cho tôn giả, hy vọng tôn giả không muốn ghét bỏ, mời tôn giả nhất định muốn nhận、lấy. Thanh Hồng hạc thứ cho hy ghét Ta tộc tộc tứ một tộc. vật vậy mấy đạo địa đưa Vì mà mặc có có dù bỏ, ở xong trong tay xuất hiện hai kiện linh mục chế tác hộp quà bên trong có c à n khôn hai kiện bảo vật xuất hiện ở huyền hồn trước mặt thanh hồng cũng nhất nhất làm giới thiệu cái này thanh hồng dâng lên bảo vật bên trong một kiện đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo vạn phù diệt thần thiên cờ này lay động có thể hóa ngàn vạn thiên địa thần phù công kích d i ệ t pháp chu hồn uy lực không ở một chút c ự c phẩm công kích linh bảo phía dưới tuyệt đối công phạt trí bảo còn có một linh mục trong hộp t h i tồn phóng một đạo khai thiên thanh khí phải biết tam thanh là bản cổ ba phần nguyên thần kết hợp ba đạo khai thiên thanh khí biến thành cho nên thanh hồng đưa lên đạo này thanh khí không thể bảo là không kinh người từ thanh hồng trong miệng biết được cái này khai thiên thanh khí chính là thiên địa diện hóa thiên hạc tộc thời điểm thiên địa còn sót lại một đạo khai thiên thanh khí vốn muốn tiêu tán ở giữa thiên địa lại bởi vì thanh hồng có công với thiên địa cho nên mới có thể giữ lại có thể nói đây là giữa thiên địa cuối cùng một đạo khai thiên thanh khí có thể nói vô cùng chân quý bất luận là luyện khí hay là luyện đan đều là đỉnh cao nhất kỳ chân dị bảo nếu là hấp thu luyện hóa càng có thể tăng lên một người tu đạo tư chất cho dù là một gốc cỏ dại nếu là hấp thu cái này khai thiên thanh khí nó tư chất cũng có thể so sánh một chút bình thường tiên thiên thần ma ngay tại huyền hồn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm cái kia huyền ngưu cũng là đối với huyền hồn nói tôn giả ta lần này đến đây cũng là cùng thanh hồng đạo hữu một cái ý tứ cho nên ta cũng mang một kiện lễ vật đến đây hy vọng tôn giả vui vẻ nhận huyền ngưu nói xong trong tay xuất hiện một năm màu hộp ngọc trong đó cũng là bên trong tàng càng khôn ở ở trong đó có b ư ơ n g lỏng t â y lá tùng năm màu lưu chuyển thai ngén ngũ hành trên đó còn có ba viên quả thông treo ở phía trên cực phẩm tiên thiên linh căn ngũ châm tùng huyền h ồ n còn không có lên tiếng bên cạnh thanh hồng cũng là hoảng sợ nói phải biết cái này thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn chính là thiên địa dựng dục trời sinh có nó đặc biệt đạo vận chỉ cần là hồng hoang sinh linh liếc mắt liền có thể nhận biết cho nên thanh hồng liếc mắt liền kêu lên cái này cây tùng danh tự huyền h ồ n nhìn xem hai người hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói như hai người tâm ý ta có thể lý giải nhưng như vậy lễ vật cũng là quá mức quý giá nô cùng những hai người tuy có nguồn gốc nhưng bây giờ chính là hồng hoang nhân quả vận mệnh tân sinh những hai người đã ở hồng hoang tân sinh tự có nó i nhân quả mệnh số ta cũng là sẽ không đi để ý tới như thế những hai người nhưng có câu h á n hận hai người nghe huyền hồn mà nói huyền mưu cùng thanh hồng đối với huyền hồn không người thi lễ nói tôn giả ta hai người có thể vượt qua đại kiếp đã là nhận tôn giả lớn ân đã tân sinh hồng hoang Tự nguyên h nhân quả mệnh h i cái ê n này n c quả số ú ta thì trốn tránh. không sẽ n đi ế là à chúng ta、e、ngại thiên ngại n ta địa e nhân quả mệnh số, cũng hưởng này quả cầu số, cái là ở đạo t r đường đi. c hốn o nên lần này đến đây chỉ là đây đ chỉ i với t ô giả nhìn m đó k a i linh đạo ân cảm tạ, tuyệt đối truyền ân càng tạng, không có ý tứ khác ở bên trong. Huyền khác hốn h tuyệt tứ đạo có ý ở xem hai người một mặt kiên định trang trọng thần sắc lúc này mới cười n h ạ t nói như thế các ngươi những bảo vật này ta nhận lấy cũng coi là cùng ngươi hai người chấm dứt một phen năm đó nhân quả nói xong liền đem những bảo vật này thu vào như thế huyền hồn lại tại cái này huyền hồn thiên bên trong đối với hai người cùng thủ ngu giảng đạo thuyết pháp một phen n h ó á n một cái đã là ngàn năm trôi qua lúc này thanh hồng cùng huyền ngữ hai người cũng muốn cáo từ rời đi cũng thịnh tình mời huyền hồn cùng thủ ngu đi nó tộc địa du ngoạn liền không đồng nhất vừa nhắc tới bốn như thế về sau huyền hồn liền gọi thủ ngu đưa bọn hắn đoạn đường nhìn ba người ra huyền hồn thiên huyền hồn uống trà t ĩ n h t o a trong chốc lát mở ra cái kia năm màu hộp ngọc nhìn xem cái này c ự c phẩm tiên thiên linh căn ngụ châm tủng không khỏi cười nói ta ở hồng hoang tầm bảo nhiều năm cũng chỉ được cái kia tiên thiên ngộ đạo m â u trà thụ một gốc c ự c phẩm linh căn thập đại c ự c phẩm linh căn trừ bàn đào thụ ở hồng quân đạo hữu ngọc kinh sơn bên trong còn lại ta cũng là một gốc cũng không thấy không nghĩ tới có một ngày cái này thập đại c ự c phẩm linh căn có một gốc ở ta tay bên trên cũng là không dễ dàng à. huyền hốn nhìn xem cái này gốc linh căn cũng nhớ lại huyền ngưu đối với cái này gốc linh căn giới thiệu tôn giả này linh căn năm ngàn năm một nở hoa năm ngàn năm một kết quả tiếp qua năm ngàn năm mới có thể thành t h ủ tổng cộng mười lăm n g h n năm mới có thể kết đến chín cái ngũ hành thần quả bất luận người nào chỉ cần không có đạt tới thái ớt huyền tiên chỉ cần ăn được một viên liền có thể đột phá tới thái ớt cảnh giới của huyền tiên chỉ là cần vô tận tuế nguyệt đến vững chắc cảnh giới tu vi đối với chúng ta một lòng người cầu đạo đến nói cũng là không thể làm bất quá nếu là có thái ớt huyền tiên tu vì tu sĩ phục dụng lại có thể cực lớn rút ngắn cảnh giới này khổ tu còn có thể cường hóa tự thân căn nguyên bản nguyên không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ huyền hồn hồi ức xong những thứ này giới thiệu về sau lại nghĩ tới hai người đối với riêng phần mình chủng tộc giới thiệu cũng làm cho huyền hồn đối với thiên hạc cùng huyền n h ư hai chủng tộc này có một chút hiểu rõ thiên hạc nhất tộc sinh tồn ở hồng hoang phương đông cùng phương nam chỗ giao giới một dãy núi bên trong ở trên đó có một động thiên phúc địa bí cảnh Cái chính thiên thiên thiên i này thanh động, thiên. Cái này, thiên thanh động thiên chính là hồng hoang thiên địa bên trong đỉnh là t ê địa mà động đạo đó tộc ngộ thiên, thường thiên sinh tồn, trong đó sản vật phong phú tất nhiên thích vật tất phi hợp hạc phú l k huyền ô n cần n g h i ề lời. Mà h u ngưu nhất tộc thì là sinh hoạt ở rời bất chu sơn ngàn tỷ dặm một chỗ linh sơn phía trên ở nó chỗ đỉnh núi cũng có một động thiên phúc địa bí cảnh địa linh thiên nay động thiên bên trong linh mạch vô số cùng huyền ngưu nhất tộc đại đạo phù hợp cũng là sản vật phong phú vô cùng cái này hai tộc bởi vì huyền hồn nguyên nhân không chỉ có được chia phượng tộc cùng kỳ lân tộc thiên địa khí vận càng là bởi vì hai tộc tộc trưởng có công với hồng hoang thiên địa riêng phần mình chiếm cứ một phương động thiên phúc địa tuyệt đối khi vận phúc duyên thâm hậu huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này lại tự lẩm bẩm hai người này đã trọng sinh tại hồng hoang thiên địa tự nhiên có chính mình nhân quả vận mệnh biến hóa tất cả liền nhìn hắn hai người lựa chọn ra sao ta cũng là không tốt quá can thiệp mọi người có mọi người duyên pháp đi về phần hai người này chủng tộc nếu là thuận mắt liền rút một bang nếu là không vừa mắt vậy liền cùng ta không quan hệ huyền h ồ n nói xong những thứ này liền đem những này bảo vật chỉnh lý tốt linh căn để vào vạn linh viên bên trong linh bảo thì là thu vào nếu là thu đồ đệ nữa thì có thể ban thưởng về phần thủ ngu đã có linh bảo lại nhiều chút linh bảo ngược lại đối với tu hành bất lợi bốn huyền h ồ n làm xong những thứ này lại từ vạn linh viên bên trong đem đủ loại thành thục linh quả cởi xuống một lần cũng là huyền h ồ n chuẩn bị đi bái phòng trí hưu trên đường cũng có thể đuổi một chút thời gian một bên ăn linh quả một bên t h ả n h thơi t h ả n h thơi đi bái phòng hảo hữu trí dao cũng là tương đương nhàn nhã hài lòng huyền h ồ n làm xong những thứ này thủ ngu cũng từ bên ngoài trở về huyền h ồ n trông thấy thủ ngu trở về cũng là cười nói n h ư trở về v ừ a vặn cũng là không cần ta đi tìm nhữ thủ ngu nghe huyền hồn mà nói vội vàng ở huyền hồn bên cạnh hỏi sư tôn có gì phân phó phải chăng cần đệ tử làm thay huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu cười nói cũng là không cần Ta trí một một chút thời thật tốt giao gian. lần là là lần linh làm luyện, lại cần cần này phòng phen, cũng Những này đi được bái mới bảo, hảo hữu cơ tế sư ở sở, đáng đột đột phá. lệnh vững cùng, cũng những cơ sở, đột phá tới huyền là chắc thể phá vô có cơ tới tiên, Lấy dễ tôn r ở bàn là cũng tay, ta k h g lắng.、Thủ、ngu nghe cũng cần huyền hồn lời nói, phải Thủ lời lo là mỉm cười nói. Sư tôn muốn ỉ m m cười Sư nói. tôn đi bái phòng hảo hữu trí giao thế nhưng là từng đối với đệ tử nói qua hồng quân lão tổ cùng cản khôn lão tổ nếu là sư tôn cho phép đệ tử nguyện cùng đi sư tôn cùng một chỗ tiến đến đệ tử cũng tốt ở một bên phục thị một hai huyền h ồ n đối với thủ ngu gật đầu cười chính là hai vị kia l á o tổ ta ba người tương giao luận đạo nhiều năm từ lần trước từ biệt nhưng cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp nhau vi sư rất là quả niệm lần này tiến đến bái phỏng ổn thỏa thật tốt luận đạo thuyết pháp một phen những tâm ý vi sư rõ ràng chỉ là những hiện tại chỉ cần thật tốt tu luyện là được ngày sau tự có bái kiến ta hai vị kia hảo hữu cơ duyên t h ủ ngu nghe huyền hồn mà nói đối với huyền hồn nói vậy đệ tử liền cần tuân sư t ô n lệnh nhất định thật tốt tế luyện linh bảo ổn thỏa hảo hảo ở tại huyền hồn thiên bên trong tu luyện không nhường sư tôn thất vọng đại thiện huyền hồn đối với thủ ngu hài lòng nhẹ gật đầu liền hóa ánh sáng bay ra huyền hồn thiên t h ủ ngu nhìn qua huyền hồn đi ra phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu ba cái liền đứng dậy quay lại đạo t r à n g tế luyện linh bảo tu luyện đi chương bốn mươi lăm sơn hải nhàn du lịch gặp h u n g thú nhân quả truyền âm chân thú hoàng chương bốn mươi năm sơn hải nhàn du lịch gặp h u n g thú nhân quả truyền âm chân thú hoàng lại nói huyền hồn ra huyền hồn thiên liền tùy ý tìm cái phương hướng cưới m â y bay phi không huyền hồn thần nghiệm đảo qua phát hiện sơn hải giới vực hiện tại có thật nhiều tu đạo luyện khí chi sĩ mặc dù vẫn chưa có người nào leo lên nhất nguyên chi số đỉnh núi nhưng cũng đều là đạo tâm k i ê n định nhân quả nghiệp lực nông cạn chi sĩ huyền hồn nhìn xem những thứ này tu đạo luyện khí chi sĩ ở giới vực bên trong hô bằng gọi hưu đàng pháp luận đạo biết bao vui sướng huyền hồn cũng là mỉm cười những người này bởi vì giới vực bên trong c ó kỳ trận tu luyện ngộ đạo tốc độ cũng là thật nhanh mà lại những người này đều là từ hồng hoang c ấ p nơi dạo chơi đến tận đây ở cái này giới vực bên trong bố trí đạo tràng có giảng kinh thuyết pháp có phá núi thu đồ khiến cho cái này sơn hải giới vực một mảnh phồn vinh hương thịnh cảnh sát những người này có thể ở trong hồng hoang du lịch mỗi người đều là có nó độc đáo bản lĩnh thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ đại đa số tu vi đã ở huyền tiên cảnh giới thiên tiên đỉnh phong cũng có thật nhiều sơn hải giới vực ở trong hồng hoang đã là một phương tu luyện thánh điện huyền h ồ n đánh giá sơn hải giới vực hài lòng nhẹ gật đầu lập tức huyền hồn trên thân một đạo huyền quang loại qua trên người huyền hồn vạn tượng pháp bảo liền biến thành một kiện đạo bảo màu xám huyền hồn khuôn mặt vốn là bình thường trên người bây giờ mặc một bộ đạo bảo màu xám cũng liền càng lộ vẻ bình thường c ả nguyên lai、like、huyền hồn nhìn thấy sơn hải giới vực bên trong có nhiều như vậy người tu đạo mặc dù tu vi đối lập huyền hồn đến nói thấp rất nhiều nhưng huyền hồn cũng không để ý dù sao từ hỗn độn đến bây giờ huyền hồn cũng là lần đầu trông thấy nhiều như vậy sinh linh có thể trà trộn trong đó đối với huyền hồn đến nói cũng là một loại tu hành thế là huyền hồn dùng tên giả thạch trần ở cái này sơn hải giới vượt c h u y ể n một trăm n ă m trái phải trong lúc đó cũng đối hiện tại hồng hoang có đại khái hiểu rõ ở trong hồng hoang lưu truyền bởi vì long tộc tiểu bối va chạm huyền hồn đạo tôn long tộc tứ tổ một trong trúc long láo tổ tự mình trèo lên huyền hồn thiên hướng đạo tôn xin lỗi khiến cho hiện tại long tộc vốn cũng không xấu thanh danh ở trong hồng hoang càng thêm vang dội long tộc cũng nhân cơ hội này ở hồng hoang đại lục bắt đầu phát triển lại long tộc cũng rất biết là người không có ngang tàng hưng ớ hách tất cả đều là thuận theo tự nhiên ở hồng hoang đứng vững góc chân huyền hồn nghe tin tức này cũng chỉ là cười một tiếng mà thôi còn có hung t h ú xuất thế đối với hồng hoang vạn tộc đến nói hay là có rất lớn ảnh hưởng mặc dù bây giờ hung thú ở phương bắc một chỗ vực sâu chỗ tĩnh dưỡng sinh cơ nhưng xuất thế thời điểm hung sát chi khí tận trời một chút đạo tâm không chừng tu sĩ trực tiếp bị hung sát chi khí khống chế hóa thành c ố máy giết chóc cái này cũng ở trong hồng hoang gây nên sóng to gió lớn nhường hồng hoang vạn tộc trong lúc nhất thời đối với hung thú nhất tộc có đề phòng huyên hôn đối với hung thú hoàng giả cùng hung thú nhất tộc làm qua một chút nhân quả vận mệnh tôi h diễn phát hiện cái này hung thú là bị bàn cổ chém giết hôn độn thần ma huyết đủ, c ù n g thiên địa ở giữa hung sát chi khí kết hợp thai ngén mà thành trời sinh có thể thôn v h ệ hồng hoang vạn linh huyết đủ, những nơi đi qua hết hóa thành hung thần nơi có thể nói như vậy thiên địa dựng dục hung thú chính là đối với hồng hoang vạn tộc một loại khảo nghiệm cũng là thiên địa diễn hóa đến nay nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới thiên địa phát triển tất nhiên kiếp nạn đồng thời huyền hồn căn cứ trí nhớ của kiếp trước phỏng đoán cái này hung thú xuất thế cũng đem tiêu chí lấy đại đạo ở lui thiên đạo không ra thời đại lại sắp tới chỉ bất quá huyền hồn cũng không biết đại đạo biết cái gì thời gian bắt đầu ở lui hiện tại huyền hồn vẫn có thể cảm nhận được đại đạo tồn tại mặc dù không biết thời gian cụ thể nhưng huyền hồn phỏng đoán chỉ sợ cũng cùng hung thú có quan hệ về phần hung thú hoàng giả thần n ị c h cùng luân hồi đi qua huyền hồn một phen diễn toán c ũ người l hoàng a i cái này hung thú h giả kia luân hồi chính là hỗn độn thần ma luân hồi một điểm còn sót lại bản nguyên cùng huyết nhục cùng hung sát chi khí kết hợp ra có một kiện tiên tiên trí bảo luân hồi bản chính là luân hồi ma thần sen lẫn linh bảo m ả n h vỡ ở trong hồng hoang diện hóa mà thành trí bảo về phần thần lịch thì là thí sát ma thần một điểm còn sót lại bản nguyên kết hợp nó huyết nục ù n g hung sát chi khí hóa hình xuất thế cũng có một kiện trí bảo phệ thiên thương cũng là thí sát ma thần sen lẫn linh bảo m ả n h vỡ ở trong hồng hoang diện hóa mà tới tóm lại hồng hoang mặc dù bởi vì hung thú xuất thế có chút sóng gió nhưng bây giờ hồng hoang vạn tộc hay là đang nhanh chóng phát triển bên trong giới hung thú lượng kiếp hình thành vẫn còn có chút thời gian huyền hồn nghĩ xong những tin tức này về sau cũng liền không ở sơn hải giới vực đi dạo mà là cưới mây bay thẳng đến càn khôn động thiên đi càn khôn đạo nhân động phủ ở hồng hoang đông bắc phương hướng một chỗ sơn mạch bên trong ở trên đó có một đỉnh cấp động thiên phúc địa càn khôn động thiên lần này huyền hồn nghĩ đi trước càn khôn nơi đó sau đó lại đi tìm hướng quân nếu có thời gian huyền hồn còn nghĩ đi leo lên bất chu sơn nhìn xem thiên địa này thứ nhất thần sơn chỗ cao nhất ra sao phong cảnh ngay tại huyền hồn vừa bay ra sơn hải dưới vực nàng dặm huyền hồn liền bị một trận pháp lực gợn sóng hấp dẫn huyền hồn cảm ứng một cái phương hướng hướng phía dưới bay đi huyền hồn biến mất thân hình đi tới một chỗ trong rừng rậm lại nhìn đi chỉ gặp có hai cái không phải là nhân dạng quái vật toàn thân hung sát chi khí quần quận thần thông pháp lực cũng là không ngừng sử dụng ra đem hai cái người tu đạo ngăn ở cái này trong rừng rậm hai người này là hai người trung niên bộ dáng một người tay cầm một cây phất trần linh bảo uy lực rất là bất p h ả m không ngừng trái phải vùng ra ngăn cản cái kia hai cái hung thú một người nắm một thanh trường kiếm mặc dù là hậu thiên linh bảo nhưng cũng uy lực không tầm thường ở đỉnh đầu còn có một bảo thụ trên đó có đủ loại nhạc khí pháp x o ắ n úp không ngừng phát ra nhạc lý thiên âm cái kia hung thú hung sát chi khí vừa tiếp cận liền bị cái kia bảo thụ tỉnh hóa hơn phân nửa hai người liên thủ cùng cái kia hai cái hung thú địa vị ngang nhau không rơi vào thế hạ phong huyền hôn nhìn xem một màn này trong mắt lóe lên một tia tia lạnh nhìn qua phương bắc nơi nào đó trong lòng nói thầm hừ xem ra cái này hung thú đối với cái này phương bắc nơi là nhất định phải được a hai vị kia cũng thật đúng là đủ không kịp chờ đợi bất quá muốn ở cái này sơn hải giới vực n h ấ t lên sóng gió vậy phải xem nhìn các ngươi lớn bao nhiêu năng lực huyền hôn trông thấy một màn này thời điểm thái dịch vạn tượng thần đồ vận chuyển đã là đối tình huống có một ít hiểu rõ nguyên lai thần n ị c h cùng luân hồi hiện tại mặc dù đang ngủ đông nhưng cũng phái ra dưới tay bốn phía thu thập đủ loại tin tức xem như cùng chỗ phương bắc nơi tự nhiên cái này sơn hải giới vực bị bọn họ để mắt tới cũng là hợp tình hợp lý cái này hai cái hung thú chính là ở cái này sơn hải giới vực thu thập tình báo về phần vì sao cùng hai người này độc thủ cũng là cái này hai cái hung thú nhàn không có việc gì vừa vặn gặp phải hai người này muốn hướng sơn hải giới vực đi thế là liền đối với hai người này độc thủ hồng hoang sinh linh huyết nhục đối với bọn hắn đến nói chính là tu luyện thần vật thôn vệ hồng hoàng sinh linh huyết nhục ó thể để cho cảnh giới của bọn h ắ n phi tốc tăng lên huyền h ồ n phát hiện hai cái này hung thú trên thân đều có một đạo ấn ký có thể làm cho lần này ấn ký người cảm ứng được hai cái này hung thú còn sống hay không huyền h ồ n cũng nhìn ra cái này hai cái hung thú tu vi cũng liền thiên tiên trung kỳ hai người kia cũng là không sai biệt lắm cho nên đánh cũng là lực lượng ngang nhau chỉ bất quá hai người thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất nếu là một lúc sau chỉ sợ muốn thân tử đạo tiêu huyền hồn nhìn xem hai cái này hung thú trong mắt sắc bén c h ấ p động lẩm bẩm nói có thể chết ở ta chư thiên yên diệt thần lôi pháp phía dưới cũng là các ngươi phúc khí cũng không thấy huyền hồn có động tác gì chỉ là pháp lực khẽ động lại đi nhìn lên ở cái kia hai cái hung thú đỉnh đầu có mây xét quần quận hai đạo thần lôi rơi xuống trực tiếp hóa thành cho t à n ở thần lôi rơi xuống thời điểm huyền hồn tay bấm đạo quyết đem cái kia hai đạo ấn ký lấy huyền diệu thủ ấn kiên động thái dịch vạn tượng thần đồ vận chuyển cái kia hai đạo ấn ký vậy mà biến thành một đạo sợi tơ chỉ gặp huyền hồn bờ môi giật giật giống như là đối với cái này sợi tơ nói cái gì một lát sau cái này sợi tơ không lửa tự đốt lại đi nhìn lên sợi tơ đã không có làm xong những thứ này nhìn rất dài kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình thôi hai người kia cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người bộ dáng bọn họ chỉ nhìn thấy hai đạo thần lôi rơi xuống sau đó cái kia hai cái hung thú liền biến thành cho bụi hai người ở lại một hồi con về sau cũng cao n gặp gỡ biết hai â n h người vội căn nguyên cũng sớm đã bị huyền hồn nhìn rõ rõ ràng ràng cái kia cầm phất trần đạo nhân chính là giữa thiên địa thứ nhất hạt tự nhiên hình thành bụi bặm hóa hình cái kia thanh tịnh hóa linh phất trần chính là hắn sen lẫn linh bảo một người khác thì là giữa thiên địa vạn vật tự nhiên thanh âm âm đạo v ậ n biến thành mặc dù không có sen lẫn linh bảo nhưng xuất thế thời điểm cũng có một linh căn làm bạn chính là một gốc trung phẩm linh căn huyền âm diệu thụ này linh căn cũng là kỳ dị không nở hoa kết quả cách mỗi 500 năm trăm n ă m này cây có huyền diệu đạo âm vang lên cùng thiên địa pháp tắc cộng minh như ngồi dưới tàng cây đối với thiên địa pháp tắc lĩnh nộ g tốc độ có thể tăng lên mấy lần chỉ bất quá này cây huyền diệu đạo âm chỉ có thể tiếp tục bốn chín ngày bằng không dùng cái này cây công dụng công hiệu tuyệt không chỉ tại trung phẩm linh căn bất quá cho dù là dạng này cũng là rất không tệ huống chi này cây còn có cái khác d ư ợ u dụng đây ở huyền hồn xem ra hai người này cũng là có đại khí vận người không phải ai đều có thể có linh bảo hoặc là linh căn làm bạn giữa thiên địa có lẽ có rất nhiều linh căn hoặc là linh bảo nhưng đặt ở toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong tuyệt đối là quá ít quá ít không phải là có đại khí vận phúc duyên lớn người c ă n bản liền linh căn linh bảo cái bóng đều là nhìn không thấy huyền hồn nghĩ đến những thứ này liền không ở suy nghĩ lái mây đ ộ t bay về phương xa chỉ có từng đạo huyền âm ở cái này trong rừng rậm hồi vang ha ha ha ta cũng là không cần các ngươi hai người đáp tạng mặc dù không phải là ở sơn hải giới vực nhưng lại rời ta sơn hải giới vực không xa vạn linh đều biết cái này sơn hải giới vực chính là ta đạo tràng nơi chỗ bất luận phương nào đại năng đều muốn cho ta mấy phần mặt m ũ i hứng thú ở nơi khác như thế nào Ta c ũ nhưng g là mặc kệ. n ở sơn hải giới vực cách đó không xa như thế làm việc cũng là đối với ta bất kính đã gặp gỡ liền không thể không quản một chút cái này hai cái thú nhỏ hạ tràng coi như là đối bọn hắn cảnh cáo đạo âm biến mất hai người càng là khiếp sợ không thôi vong trần đối với từ ca hương phấn nói cứu chúng ta chính là huyền hồn đạo tôn quá không thể tưởng tượng nổi t h ca cũng là hồi lâu mới về hoàn hồn mới mở miệng nói khẳng định là ta cũng không nghĩ tới sẽ là huyền hồn đạo tôn bất quá chúng ta không phải là biết có huyền hồn đạo tôn ở cái này mới từ xuất thế nơi lại tới đây sao ta cùng đạo h ư u cũng là trên con đường này nhận biết cũng coi là nhận huyền hồn đạo tôn t ì n h vong trần nghe lời này cũng là gật một cái nói lần này hung t h ú xuất thế mặc dù bây giờ không có bao nhiêu động tĩnh nhưng không ít đạo h ư u đều phi thường khẳng định cái này hung thú nhất định ở cái này trong hồng hoang n h ấ t lên một hồi thiên địa đại kiếp một chút cẩn thận đạo h ư u cũng đều là bế tử quan tu luyện đi còn có một chút đạo hữu không phải là đầu nhập một chút tương đối cường đại chủng tộc chính là bị một chút tiền bối nhìn chúng thu làm môn hạ cũng có một chút đạo hữu bởi vì không có cơ duyên hoặc là nguyên nhân khác cũng là chạy cái này sơn hải giới vực đến ta cùng đạo hữu cũng là bởi vì này mà quen biết tương giao t h ứ ca nghe cũng là gật đầu cười sau đó nói nghe nói cái này sơn hải giới vực có nhất nguyên chi số đỉnh núi chính là số một động thiên phúc địa trên đó không phải là có linh bảo chính là có linh căn chỉ là cần thông qua khảo nghiệm mới có thể có cơ hội hưởng một đỉnh núi khí vận ta cùng đạo hữu không ngại đi thử một lần như thế nào vong trần cười nói đại thiện nói xong hai người hướng về sơn hải giới vực bay đi bốn không đề cập tới hai người này như thế nào lại nói ở huyền hồn đem cái kia sợi tơ làm biến mất thời điểm ở hồng hoang bắc địa một chỗ thâm viên bên trong có hai cái khuôn mặt tà dị trung niên nhân ở ngồi đối diện tu luyện trên đó hung sát chi khí không ngừng phun trào thiên địa linh khí cùng hung sát chi khí không ngừng bị hai người này hấp thu ẩn ẩn có muốn đột phá tới thái ớt cảnh giới của huyền tiên hình dạng đúng lúc này trước người hai người đột nhiên dấy lên một đạo hỏa diễm này lửa không có nhiệt độ hiện ra một loại hơi mờ sắc ở trong lửa có huyền văn lưu chuyển đột nhiên cái này hỏa diễm nổ tung một đạo lạnh lùng vô cùng âm thanh ở cái này thâm nguyên bên trong như thiên lôi vang lên Hử! thân đ ị c h luân hồi những hai người thật to gan thế mà đối với ta sơn hải giới vực mưu đồ làm loạn ai cho các ngươi găn chó chẳng lẽ ta đối với người hiền lành liền nhường các ngươi cảm thấy dễ bắt nạt hay sao như ta gặp lại giới vực bên ngoài ba mươi triệu dàm phạm vì còn có các ngươi tung tích cái kêu ta liền kiến thức kiến thức các ngươi có mấy cái mạng vậy mà như thế c u ồ n vọng làm càn ừ huyền hồn đạo âm ở cái này trong thâm liền quanh quẩn rất rất lâu mới chậm dãi biến mất t h â n n ị c h cùng luân hồi lạng im hồi lâu lẫn nhau nhìn xem đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô tận l ử a giận cùng không thể tưởng tượng nổi không biết qua bao lâu cái kia luân hồi nói xem ra cái này huyền hồn pháp lực cao thâm thần thông không lường được lấy chúng ta thực lực bây giờ còn không có cách nào cùng hắn chống lại trước tiên đem an bài dưới tay rút về tới đi chúng ta trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên lần này chi nhục ngày sau tự có hồi báo thời điểm thần lịch nghe trong mắt vẻ phẫn nộ mới chậm rãi tán đi đối với luân hồi yên lặng nhẹ gật đầu liền bắt đầu tu luyện đi bốn lại nói huyền hồn bay khỏi rừng rậm về sau dừng ở một chỗ đám mây nhìn qua bắc địa nơi nào đó trong mắt kia l chương k bốn tự l mươi n á u càng khôn động thiên đàm đạo luận hung thú hảo hữu lại tụ họp c như g n thế huyền h ồ n vận chuyển hư vô chư thiên vân đột pháp hướng về c à n khôn động thiên bay đi năm tháng giang giặc ngàn năm đã qua huyền hồn rời càn khôn động thiên còn có một trăm ngàn dặm xa lúc huyền hồn dừng lại bớt ư mây một phen suy tính cũng là biết càn khôn ngay tại động thiên bên trong lập tức tán đi huyền hồn vạn tượng pháp bảo che lấp thiên cơ năng lực bằng không lấy cái này trí bảo đặc biệt năng lực chỉ sợ chỉ có huyền hồn đến càn khôn động thiên càn khôn mới có thể phát giác chỉ là như vậy vừa đến cũng là có vẻ hơi đường đột không lễ phép chút làm xong những thứ này huyền hồn lái mây mù khoan thai bay lên ngay tại huyền hồn làm những thứ này thời điểm ở một chỗ sơn mạch bên trong có một động thiên bảo địa ở nó cửa vào chỗ phía trên có một đại đạo thần văn hiện ra trong đó cản khôn như từ đây cửa vào đi vào sẽ phát hiện có khoảng trời riêng trong đó có một chút thế giới ước chừng trăm ức g i ả m lớn nhỏ núi sông biển hồ từng cái đều đủ kỳ hoa dị thảo cũng là giống như trên trời đầy sao bên trên lộ ra tinh thần nhật nguyệt dưới có linh mạch long bàn hộ cứ hiện ra hết cản khôn đại đạo chân ý ở trong thiên địa này có một cái cực lớn tiên hồ hồ trung ương có một chút đảo trên đó cũng là linh khí nồng đậm pháp tác sáng thỉnh thoảng có đại đạo huyền âm vang lên tiên gia diệu địa không gì hơn cái này ở hòn đảo nhỏ này trung ương có một đại điện trên có ba cái đại đạo thần văn hiện ra cản k h u ô n điện trong đó có một hơi có vẻ uy nghiêm cảm giác trung niên đạo nhân ngồi tại một trên b ộ đoàn bỗng nhiên đạo nhân này mở hai mắt ra pháp tác hiển hóa trong đó hồi lâu m ớ i t á n đạo nhân một phen suy tính một hồi cao giọng cười to về sau đạo nhân cười lẩm bẩm không nghĩ tới là huyền hồn đạo hữu tới chơi ta càn khôn cũng là đích thân tự đi n h ê n h đón cùng huyền hồn đạo hữu nói say xưa đại đạo tuyệt diệu a thế là càn khôn thân hóa huyền quang liền đã là ra càn khôn động thiên đ ồ n hành ngàn dặm n h ê n h đón huyền hồn đi lại nói huyền hồn bay thời gian không lâu liền đã là trông thấy càn khôn đạo nhân thân ảnh huyền hồn còn chưa kịp hướng càn khôn chào hỏi cái kia càn khôn cười lớn đối với huyền hồn nói huyền hồn đạo h ư u có thể đến ta cái này đơn sơn ơi ta rất là vinh hạnh a năm đó chúng ta ba người từ biệt tất cả là tu luyện cầu đạo cũng là không còn từng gặp nhau luận đạo thuyết pháp cũng là tiếc nuối không thôi a đạo h ư u hôm nay đến đây ta nhất định cùng đạo h ư u luận đạo ba nghìn đây là chuyện may mắn vậy càn khôn lời nói rơi xuống huyền hồn đã là đi tới hắn bên người huyền hồn đối với càn khôn một hồi cười to sau đó tài nhỏ cười đối với càn khôn thi lễ đối với càn khôn nói đạo hưu cũng là quá mức khiêm tốn xem đạo hưu cái này nơi ở cũng là một linh khí tuyệt hảo nơi đơn sơ hai chữ cũng là đạo hưu quá mức khiêm tốn huống chi đạo hưu càn khôn động thiên chắc là đỉnh cao nhất động thiên chỗ đạo hưu nói nó đơn sơ ta cũng là không tin càn khôn nghe huyền hồn t r e o chọc ngữ điệu cũng là cười lên ha h a huyền hồn tiếp lấy đối với càn khôn nói chúng ta đều là khổ tâm tu đạo người cầu đạo tất nhiên là cần phải lấy tự thân tu luyện làm trọng huống chi chúng ta không thọ nguyên lo chỉ cần chúng ta hảo hữu tình nghĩa không tiêu tan khi nào gặp nhau luận đạo thuyết pháp đối với chúng ta ba người đến nói cũng là không quá trọng yếu c à n khôn cười đối với huyền hồ nói n không sai không sai chúng ta đều là trường sinh người thời gian đối với tại chúng ta đến nói tức trọng yếu cũng không trọng yếu ta cũng là quá chấp nhất ha ha ha c à n khôn cười xong đối với huyền hồ n nói đạo hữu một đường phong trần nhưng cũng là mệt mỏi đạo hữu mà theo ta đi càn k h ô n động tiên h ngồi xuống ta nơi này mặc dù không có cực phẩm linh căn nhưng cũng có một chút linh quả có thể giải mệnh đạo hữu nhấm nháp một chút ta cùng đạo hữu lần nữa luận đạo một phen như thế nào thiện huyền hôn cười đáp thế là hai người liền đội quang bay về phía càn k h ô n động tiên h hai người một phen đối thoại cũng là ở vùng núi này bên trong truyền ra tới vùng núi này bởi vì cũng là linh khí dư giả cho nên cũng có thật nhiều tu chi sĩ ở cái này dừng lại cũng có rất nhiều tìm đạo tham bạn tu sĩ ở vùng núi này bên trong hoạt động cho nên càn khôn cùng huyền hồn một phen đối thoại cũng làm cho những người này biết nơi đây có một vị cùng huyền hồn đạo tôn tương giao tiền bối đại năng ở đ â y tu hành cái này cũng khiến cho đến sau phiến khu vực này càng lộ vẻ phồn hoa náo nhiệt đây cũng là hai người không nghĩ tới bốn lại nói huyền hồn cùng càn khôn tiến vào càn khôn động thiên về sau huyền hồn nhìn xem càn khôn động thiên cười đối với càn khôn nói đạo hữu đạo c h à n g quả nhiên được trời ưu ái nay động thiên cùng đạo h ư u càn khôn đại đạo có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiện ra hết càn khôn đại đạo thâm ảo huyền diệu đạo h ư u khí vận phúc duyên cũng là thâm hậu đến cực điểm càn khôn cười nói cũng là không so được đạo h ư u huyền hồn thiên a huyền hồn cười lắc đầu nói cả hai cũng là không thể so với huyền hồn thiên tại ta đến nói khẳng định thích hợp hơn nhưng đạo h ư u càn khôn động thiên cùng đạo h ư u cũng là thích hợp nhất giữa hai bên đối với ta hai người đến nói không có tốt hay xấu phân chia chỉ có cùng tự thân đại đạo phù hợp hay không thôi đại thiện càn khôn nghe huyền hồn ngữ điệu cũng là từng cái trận điểm đầu huyền hồn nói tới lời nói đích thật là tình hình thực tế không cần nói là huyền hồn thiên hay là càn khôn động thiên đều là tùy từng người mà khác nhau nếu là đem càn khôn đổi đi huyền hồn thiên dù là huyền hồn thiên cho dù tốt chỉ sợ càn khôn cũng là không vui lòng bốn hai người cười nói liền tới đến hồ trung tâm hòn đảo phía trên ngồi tại một chút trong đỉnh ă n linh quả tán gấu càn khôn nhìn xem linh quả hâm mộ đối với huyền hồn nói ta cũng là đối với hồng quân đạo h ư u cùng huyền hồn đạo h ư u rất là ao ước a nghĩ ta cũng tại trong hồng hoang dạo chơi nhiều năm tiên thiên linh bảo ngược lại là có nhiều cơ duyên tìm được nhưng duy chỉ có không gặp tiên thiên linh căn tung tích duy có những thứ này không ra gì thiên địa linh quả cung cấp đạo h ư u nhấm nháp ta cũng là có chút xấu hổ a nghĩ hai vị đạo h ư u đều có tiên thiên linh căn làm bạn tâm ta bên trong thế nhưng là rất hâm mộ a h u y ề n h ồ n nghe lời này cũng là cười đối với hắn nói đạo hữu cũng là không cần như thế chúng ta ba người tương giao nhiều năm há lại sẽ để ý phải chăng có tiên thiên linh căn linh quả nhấm nháp lại nói những thứ này đối với chúng ta đại đạo tu hành chỉ là dạy hoa trên gấm thôi có linh căn dĩ nhiên cao hứng không có những thứ này há lại sẽ tổn thương chúng ta hữu nghị một chút lại nói hiện tại không có không có nghĩa là tương lai không có đạo hữu cũng là quá chấp nhất tiếp lấy huyền hồn lại là chỉ vào càn khôn t r e o chọc nói đạo hưu thế nhưng là ở hướng ta khoe khoang ư đạo hưu chẳng lẽ không biết cái này hồng hoang vô số sinh linh vì cầu một linh bảo mà không thể được mà đạo hưu chỉ là ở dạo chơi hồng hoang thời điểm liền có thể hiểu rõ kiện linh bảo cùng đạo hưu bạn duyên như thế cũng là còn muốn lòng tham tiên thiên linh căn đạo hưu cũng không phải ở hướng ta khoe khoang sao càn khôn nghe huyền hồn lời này cũng là liên tục dùng ngón tay chỉ lấy huyền hồn không ngờ ở giữa cũng là nợ nụ cười như thế hai người nói chuyện p h í a bên trong liền bắt đầu luận đạo giảng pháp trung diễn ba nghìn như thế vạn năm trôi qua hai người cũng đều là có đại thu hoạch huyền h ồ n mặc dù cảnh giới ở trong hỗn độn là hôn nguyên kim tiên viên mãn cảnh ở trong hồng hoang tu hành thuộc về khôi phục cảnh giới tu vi nhưng lần này luận đạo nhường huyền hồn đối với ba nghìn đại đạo pháp tắc vận dụng càng thêm mượt mà như ý dù sao ở trong hồng hoang tu luyện cùng ở trong hỗn độn tu luyện là hai loại khái niệm mà càng khôn vốn là thái ớt huyền tiên hậu kỳ lần này luận đạo đã đụng chạm đến cảnh giới kim tiên ngưỡng cửa nếu có cơ duyên tất có thể đột phá tới kim tiên cảnh huyền hồn cũng tại càn khôn cùng đi một bên nói chuyện trời đất một bên cũng du lãm một lần càn khôn động tiên trong lúc này càn khôn còn đưa ngàn khối càn khôn huyền ngọc cho huyền hồn huyền hồn cũng nghe càn khôn nói qua càn khôn huyền ngọc lần này một hồi quan sát cũng là ngạc nhiên không thôi nay càn khôn huyền ngọc là càn khôn động tiên mới có đặc sản càn khôn huyền ngọc xuất từ càn khôn động thiên bên trong càn khôn huyền ngọc tổ mạch nay huyền ngọc hiện lên trong xuất sắc dùng mắt nhìn trên đó có thể hiện hóa càn khôn vạn tượng có thể nói thần kỳ một ngọc liền có thể hóa một càn khôn tiểu thế giới có thể trưởng càn khôn lực lượng nếu là luyện khí có thể giao phó luyện bảo vật càn khôn lực lượng có thể ngự một phương thế giới lực lượng cho mình dùng uy lực có thể nghĩ bốn hai người ở nói chuyện p h í a bên trong cũng cho tới hung thú chỉ nghe càn khôn nói đạo h ư u đối với hung thú nhất tộc thấy thế nào h u y ê n hôn nhàn nhạt cười đối với càn khôn nói cuối cùng cùng chúng ta không phải là người một đường cái kia hung thú vốn là hỗn độn thần ma huyết đ ụ c cùng hung sát chi khí kết sinh ra chỗ đến thôn phệ thiên địa sinh cơ giống như tử địa hung sát chi khí mọc thành bụi tuyệt không phải thiên địa phúc ca đạo h ư u nói không sai chỉ là ta đã từng suy tính đại đạo đạo lý huyền diệu lần này hung thú xuất thế chính là thiên địa diễn hóa cần phải trải qua quá trình chỉ là toàn bộ câu chuyện trong đó ta cũng là lĩnh hội không ra càn khôn cũng là nhẹ gật đầu nói huyền h ồ n cũng gật đầu nói ta cũng suy tính qua giống như cùng hồng hoang vạn tộc kiếp nạn có quan hệ đạo hưu chẳng lẽ không cảm thấy được cái này hồng hoang vạn tộc phát triển quá mức thuận lợi cấp tốc sao không có ma luyện ở đâu ra trưởng thành lần này hung thú ứng kiếp vận m à sinh chỉ có nhường hồng hoang vạn tộc kinh lịch một phen máu l ử a lịch luyện về sau mới là chúng ta xuất thủ thời điểm húng chi ta suy tính bên trong biết được lần này hung thú xuất thế cũng cùng đại đạo cùng thiên đạo có chút quan hệ cho nên tình huống tương đối phức tạp càng k h ô n nghe kinh hãi nói đại đạo cùng thiên đạo làm sao có thể bất quá là một chút hung thú mà thôi cho dù là hai vị kia hoàng giả chúng ta cũng có thể d i ệ t sát xong việc làm sao cùng đại đạo cùng thiên đạo dính l i ễ u quan hệ rồi huyền h ồ n cũng là lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm chỉ là suy tính bên trong thật là như thế lại không dối gạt đạo h ư u ở đến đạo h ư u nơi này trên đường ta cũng coi như gián tiếp cùng hai vị kia hung thú hoàng giả đối mặt nếu không phải cân nhắc đến đây bên trong sâu cạn ta chưa chắc sẽ tới trước đạo hưu nơi này mà là đi trước gặp một lần hai vị kia hoàng giả càn khôn nghe cũng là một hồi kinh ngạc chờ huyền hồn nói chuyện đã xảy ra về sau càn khôn cảm thán nói xem ra hung thú cũng là dã tâm bừng bừng a một khi k i ế p lên giữa thiên địa huyết tinh một mảnh không nói hồng hoang v à tộc liền xem như chúng ta thiên địa thần ma cũng không tránh được miễn không biết sẽ có bao nhiêu đạo hưu vẫn lạc tại kiếp nạn này bên trong huyền h ồ n nhìn xem càn khôn cười nói đạo hữu sợ rồi càn khôn cười lắc đầu nói sợ cũng không sợ chúng ta tu đạo cầu đạo trên đường vốn là kiếp nạn tầng tầng lớp lớp nếu là sợ chúng ta bên trong người lại há có thể ở trên con đường này đi xa ta chỉ là có một chút cảm khái thôi nghe càn khôn lời nói này hai người liếc nhau cũng là cười lên ha hả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đối với đạo đường kiên định lúc này huyền h ồ n nói không bằng ta hai người đi bái phòng hồng quân đạo hữu như thế nào chúng ta không biết ở trong đó ảo diệu có lẽ hồng quân đạo hữu biết đây không bằng đi hỏi một chút như thế nào đại thiện càn khôn nghe huyền hồn mà nói cũng là vui mừng lập tức đáp như thế hai người cũng không nghỉ ngơi liền đứng dậy chạy tới ngọc kinh sơn kỳ thật huyền hồn đối với càn khôn nói tới đồng thời không có dấu diếm chỉ bất quá đối với đại đạo ẩn lui thiên đạo ra một chuyện huyền hồn cũng chỉ là căn cứ trí nhớ trước kia phỏng đoán đi ra cũng là làm không thể chuẩn cho nên huyền hồn cũng muốn nghe một chút cái này tương lai hợp đạo người cách nhìn tuế nguyệt như nước không biết thời đại trong hai người đường cũng không ngừng cũng coi là rất nhanh tới bất chu sơn phụ cận ở bất chu sơn vô số sơn mạch bên trong một chỗ sơn mạch hồng quân cũng là tự mình ra n g h ê n tiếp ba người một phen gặp qua về sau liền theo hồng quân vào ngọc kinh sơn ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc này hồng quân mở miệng hỏi hai vị đạo hữu đối với lần này hung thú xuất thế như thế nào đối đãi huyền hồn cùng càn k h ô n nghe không khỏi cười ha h a huyền hồn đối với càn k h ô n nói xem ra chúng ta ba người cũng coi là tâm hữu linh tế a như thế nói đến cái này h u n g thú cũng là có chút điểm mặt m ũ i chương bốn mươi bảy hồng quân luận h u n g thú đạo tâm chỗ hướng nguyện hợp đạo chương bốn mươi bảy hồng quân luận h u n g thú đạo tâm chỗ hướng nguyện hợp đạo hồng quân nhìn xem hai vị đạo hữu nói đùa cũng biết hai vị hảo hữu cũng là đối với cái này thảo luận qua thế là hồng quân cười nói xem ra hai vị đạo hữu cũng có kết luận không ngại nói nghe một chút thế là càn khôn gật đầu nói ta cùng huyền hồn đạo hữu đích xác thảo luận qua một phen chỉ là còn có rất nhiều c h ỗ không rõ chúng ta cũng là không hiểu được đã muốn tới đạo hữu nơi này cũng liền thuận tiện muốn nhìn một chút đạo hữu đối với cái này có gì kiến giải thế là huyền hồn cùng càn khôn đem một phen suy đoán nói cho hồng quân nghe hồng quân sau khi nghe cũng là liên tục gật đầu hồng quân nhìn xem hai vị hảo hữu nói lần này hung thu xuất thế đúng như là huyền hồn đạo hữu nói cùng đại đạo cùng thiên đạo có một chút quan hệ lại chúng ta còn không thể hiện tại xuất thủ diệt rồi hứng thú đây cũng là quan hệ đến ngày sau thiên đạo xuất thế à huyền h ồ n nghe hồng quân mà nói cũng là kinh hãi nói thiên đạo xuất thế làm sao có thể hồng quân đạo hữu bây giờ cách thiên đạo xuất thế còn giống như sớm đi hiện tại thiên địa sơ khai cũng mới mười ba cái lượng kiếp nếu là thiên đạo sắp xuất thế làm sao có thể không có bất cứ động tinh gì đạo hữu sẽ không tính sai đi một bên càn khôn cũng là nói theo xác thực như thế nếu như thiên đạo sắp xuất thế chúng ta tuyệt không có khả năng một điểm cảm thụ cũng không có mà lại ta cũng có thể cảm nhận được đại đạo pháp tắc hay là tồn tại n à y thiên đạo xuất thế nói chuyện lại từ đâu nói lên hồng quân cũng là nói thiên đạo chính là vạn linh nhân quả vận mệnh cùng ba nghìn đại đạo pháp tắc h i ể n hóa lần này hung thú xuất thế một là bởi vì thiên đ ị a nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới ứng hồng hoang vạn tộc kiếp mà sinh thứ hai là thiên đạo muốn tụ hồng hoang vạn tộc khí vận tụ vô lượng nhân quả vận mệnh đến trưởng khống hồng hoang làm thiên đạo thai n g é n thành thục về sau tụi vô lượng khí vận nhân quả vận mệnh trưởng khống hồng hoang thời điểm thì hung thú diệt vong ngày cũng liền không xa huyền hốn nghe hồng quân mà nói kết hợp với một chút trí nhớ kiếp trước bên trong tin tức đã là rõ ràng rất nhiều thiên đạo sẽ không đột nhiên xuất thế trong lúc này cần một đoạn thời gian rất dài quá độ mà là từ khai thiên thời điểm liền bắt đầu thai n g é n đến bây giờ bắt đầu xúc tích lực lượng đến xuất thế thời điểm mượn nhờ vô lượng khí vận nhân quả vận mệnh lực lượng một lần hành động trưởng khống hồng hoang Từ thiên đây đạo chính là thiên đạo ở trên t huyên ờ i đại. h hồ, hồn trong trí nhớ bởi vì hồng quân hợp thiên đạo lượng kiếp mặc dù lớn nhưng cũng có thể tại khống chế phạm vi bên trong chỉ là thu nhận đệ tử thực sự là có chút không góp sức trực tiếp dẫn đến huyền môn khí vận trôi qua hồng hoang thiên địa bản nguyên chi lực cũng là không khô chết khiến cho hồng quân công đức viên mãn thoát ly thiên đạo thời gian xa xa khó vời lúc này mới ép hồng quân thực sự là không có cách trực tiếp hạ tràng cho ba cái đồ đệ ba hạt táo dược hoàn kỳ thật thiên đạo không có linh trí chỉ là bản năng quy tắc vận chuyển thiên đạo bên dưới thánh nhân cũng là sâu kiến mà lại thánh nhân từ một loại nào đó trình độ đến nói chính là thiên đạo một loại h i ể n hóa chấp trưởng thiên đạo lực lượng cũng là một loại thiên địa quy tắc bản nguyên cho nên hồng quân dùng táo dược hoàn chiêu này cũng coi là làm trái thiên đạo quy tắc bản nguyên nhưng hồng quân còn là dùng có thể thấy được hồng quân đối với cái này ba cái đ ồ đệ là không có nhiều chào đón huyền h ồ n nghĩ xong những thứ này bất quá là sự tình trong nháy mắt lúc này bên cạnh càn khôn ngạc nhiên nói đạo hữu lại là cái gì biết đến như thế rõ ràng hồng quân nghe Cũng là t hồng ầ n cùng phức tạp, cũng không nói chuyện, sắc phức chỉ vô gặp là là tạp, h quân trên o n hiện ngọc cũng tàn Hồng quân g tay xuất một tạ. t đĩa, khối chỉ là là r tay khối này nhìn qua phản phất là từ một khối hoàn chỉnh đĩa ngọc vỡ vụn vô số khối bên trong trong đó một khối tạo hóa ngọc điệp càng khôn khiếp sợ thốt ra mà huyền hồn cũng là trong mắt lóe lên một đạo hồi ức thần quang hồng quân nhìn xem hai vị h ả o hữu dùng phức tạp khó hiểu ngự khi đối với bọn họ nói không sai đây chính là bản cổ khai thiên thời điểm cái kia hôn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn vô số trong đó lớn nhất một khối ta xuất thế thời điểm liền là ta đoạt được chỉ bất quá bắt đầu thời điểm ta mặc dù biết đây là tạo hóa ngọc điệp một m ả n h vụn nhưng cũng chỉ là coi nó là làm một kiện tương đối đặc thù linh bảo thôi chỉ là ai hồng quân phức tạp nhìn xem trong tay tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ không khỏi phát ra thở dài một tiếng huyền hôn nhìn xem mặt lộ phức tạp t h ầ n sắc hồng quân nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng nói chỉ là đạo hưu cũng không nghĩ tới cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng thiên đạo có phi thường sâu nhân quả lần này hung thu xuất thế lúc này mới khiến cho hồng quân đạo hưu biết một chút sự tình đi càn khôn nghe hai người lời nói không khỏi hỏi cái gì nhân quả này làm sao lại nhấc lên thiên đạo rồi hai vị đạo hưu có thể là ta giải thích một phen thế là hồng quân cho càn khôn giảng giải một cái thiên đạo ban đầu lai lịch lại dùng phức tạp ngựa k h i đối với hai vị trí hưu nói đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín độ một, cho nên thiên đạo không được đầy đủ. một, cầm tạo hóa thần khí giả, lấy thân hợp thiên tạo thần cho không hóa khí nên Nên giả, qua liền ấ y thân t hợp h ê viên n khiến mãn. đạo, cho h u y hồn nghe, thầm nghĩ trong lòng. Quả là thế.、Cũng、thế, thiên đạo nếu như không còn sớm nhắc nhở hồng phần hồng không hợp thiên không cách trong lòng. Cũng nếu còn quân, vạn quân muốn cũng nào. Liền một sớm đạo đạo, đạo là là Quả có xem như bởi vì tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ cùng thiên đạo có rất sâu nhân quả lớn không được nhiều làm mấy món công đức lớn sự tình cũng có thể trả lại nó nhân quả cái này công đức bất luận là đại đạo cùng thiên đạo đều là nó quy tắc bản nguyên lực lượng biến thành tuyệt không có khả năng giống như trí nhớ kiếp trước chúng tiểu nói miêu tả như thế nói cái này công đức cũng là thiên đạo một loại khống chế sinh linh thủ đoạn công đức gia thân nhất định khí vận phúc duyên thâm hậu tại thiên đạo quy tắc bản nguyên bên trong phàm có công đức gia thân giả thiên đạo là không có bất kỳ cái gì lý do nhằm vào cho nên tuyệt sẽ không bởi vì hồng quân không hợp đạo liền muốn nhằm vào hồng quân cho nên hồng quân hợp đạo là tự nguyện về phần cùng la hầu đạo ma tranh càng giống là ở định thiên địa chính thống tụ thiên địa khí vận nói như vậy hay là vì ngày sau hợp đạo thôi về phần la hầu chỉ sợ là bởi vì thiên địa có â m dương có chính tự nhiên cần phải có ta có tiên thì có ma mà la hầu chỉ bất quá vừa lúc bắt kịp nói cách khác kết cục tại thiên đạo quy tắc vận chuyển phía dưới là định tốt lắm về phần như thế nào tiến hành liền nhìn mỗi người tạo hóa cho nên bây giờ nghĩ lại la hầu mặc dù là bại nhưng cũng tính kê thiên đạo thân hóa vượt ngoại thiên ma cũng là cùng thiên đạo tương hợp bất tử bất d i ệ t đây chính là đại thế không thể đổi tiểu thế có thể biến đổi huyền h ồ n nghĩ đến những thứ này một bên càn khôn nói lấy thân hợp đạo có ý tứ gì làm hồng quân nói giải thích xong về sau càn khôn cũng là đứng lên đối với hồng quân nói đạo hưu cũng là thật tốt hồ đồ a nghĩ chúng ta một đời cầu đạo cái nào không phải vì cao minh đại tự tại đại tiêu giao có thể bên trên siêu thoát cảnh giới đạo hưu cũng là nói cho chúng ta đạo h ư u muốn đi lấy thân bù đắp thiên đạo vậy đạo h ư u ngày xưa khổ tu lại có gì ý nghĩa tồn tại đạo h ư u hồ đồ a thật sự là hồ đồ đến cực điểm a huyền hồn nhìn qua hồng quân hỏi đạo h ư u cũng biết một khi hợp thiên đạo liền không có đường lui nữa ngày sau chính là thiên đạo là hồng quân hồng quân không làm thiên đạo t ừ đây vô tình không cảm giác đạo h ư u thế nhưng là nghĩ được chưa hồng quân nghe hai vị trí h ư u về sau liền nhìn xem hai vị hảo h ư u trí giao vô cùng kiên định nói thiên sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật có thể báo trời ta hồng quân vốn là thiên địa dựng dục mà sinh vì thiên địa thứ nhất sinh linh tự nhiên không thể đổ cho người khác lại ta mặc dù hợp đạo nhưng chỉ cần hồng hoang không ngừng phát triển diễn hóa ta cũng không phải không có công đức viên mãn cơ hội chỉ là thời gian tương đối dài mà thôi hồng hoang thiên địa chính là chúng ta sinh tồn nơi như thiên đạo không viên mãn trung quy không phải là kế lâu dài không dối gạt hai vị đạo hữu ta cũng là nghĩ hồi lâu mới quyết định như vậy Đạo tâm chương ỗ h bốn mươi tám hồng quân đạo tam thi huyền hồn trèo lên bất chu muốn, muốn hướng bầu trời sao huyền hồn nghĩ tới đây đứng dậy đối với hồng quân thi lễ nói đạo hữu không hổ là đại đức cao tu như thế đại ái ta huyền hồn bội phục đến cực điểm Đã、đạo i đ ạ hưu đã là nghĩ kỹ ta cũng là sẽ không lại khuyên chỉ là đạo hưu hợp đạo về sau chúng ta cũng là không cách nào luận đạo giảng pháp a càn khôn nhìn xem hồng quân một mặt vô cùng kiên định thần sắc cũng là nói với hồng quân、đã、đạo i đ ạ hưu chọn lựa như vậy ta cũng là không tiện làm nhiều khuyên giải chỉ là còn hy vọng đạo hưu không muốn bởi vì ta vừa rồi ngưỡ khí tổn thương chúng ta tình cảm hồng quân cũng là cười nói đạo hưu nơi nào chúng ta tương giao nhiều năm há lại sẽ bởi vì những thứ này mà tổn thương tình cảm ta biết đạo hữu hảo ý cũng là sẽ không trách tội hồng quân nhìn xem hai vị đạo hữu vừa cười vừa nói chỉ hy vọng ta hợp thiên đạo về sau mong rằng hai vị đạo hữu nhiều hơn chiếu khán xuống hồng hoang ta hợp thiên đạo về sau không phải thiên địa đại kiếp không thể ra cũng là không tiện lắm mong rằng hai vị đạo hữu đáp ứng thiện huyên hôn cùng càn khôn gật đầu cười thế là ba người liền không ở đàm luận cái đề tài này dù sao bây giờ cách hợp thiên đạo còn s ớ m đây nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích ba người luận đạo giảng pháp cũng đều là có thu hoạch riêng trong lúc này hồng quân cùng càn khôn cũng đều là đi vào đến kim t i ê n cảnh ba người nói chuyện phiếm thời điểm huyền hồn cũng đối hai người nói lên tự thân hỗn độn sinh linh lai lịch tự nhiên gây nên hai người một hồi ngạc nhiên bất quá cũng chỉ là một hồi ngạc nhiên mà thôi lấy quan hệ của ba người những thứ này đều không phải cái đại sự gì trong lúc này hồng quân cũng đem từ tạo hóa ngọc điệp bên trong n ộ ra chém tam thi chứng đạo pháp nói cho huyền hồn cùng càn k h ô n nghe càn k h ô n nghe cũng là lắc đầu nói pháp này mặc dù tinh diệu nhưng cũng chỉ thích hợp thiên đạo xuất thế về sau tu luyện lại pháp này cấm kỵ rất nhiều lại là tương đương p h i ề n p h ứ c cũng chỉ thích hợp thiên đạo xuất thế về sau sinh linh huyền hồn cùng hồng quân nghe cũng là cũng nhẹ gật đầu nguyên lai、like、cái này chém tam thi chứng đạo pháp cần dùng ba kiện đồng nguyên tiên thiên linh bảo hoặc là một kiện hỗn độn linh bảo chém tới thiện chấp tam thi để mà ký thác như thiên địa nhân ba sách loại này đồng nguyên linh bảo hoặc l à như tạo hóa ngọc điệp như vậy hôn đ ộ n linh bảo càng hoặc là tốn hao lớn giá phải trả vỡ vụn tiên thiên linh bảo rút ra trong đó tiên thiên bất diệt linh quang sau đó dùng mài nước công phu tẩy luyện cái này tiên thiên bất diệt linh quang ban đầu lực lượng p h á p tác hoàn nguyên là nhất ban đầu tiên thiên bất diệt linh quang mới có thể chẳng thi cái này vẫn chưa xong dù là tam thi chém tất cả đi còn muốn dùng vô tận tuế nguyệt đi dung hợp tam thi hóa thành tam thi đạo quả lúc này mới có thể dung nhập thiên đạo bên trong thành t i ể u dưới thiên đạo thánh nhân đương nhiên loại này thuần tam thi chứng đạo thánh nhân cùng ngày sau xuất thế thánh nhân là có rất lớn khác biệt mặc dù cũng thụ thiên đạo tiết chế nhưng lại càng thêm viên mãn mà lại là có thể tiến lên nếu là tu luyện tới có thể phá vỡ thiên đạo quy tắc gông xiềng cảnh giới cũng có thể tại trong hỗn độn mở một phương tiểu thế giới lấy lực chứng đạo cái này giống như là b ò một ngọn núi chính thống phương pháp tu luyện chính là không ngừng trèo lên trên chỉ cần kiên trì tự nhiên có thể đến đỉnh điểm mà tam thi chứng đạo thì càng giống là ở ngọn núi phía trên đục ra một cái xoay quanh hướng lên đường núi mặc dù tương đối mà nói an toàn nhưng là tương đối tốn thời gian cả hai kết quả là trung quy đều là muốn siêu thoát thiên đạo đến đại tự tại mà lại huyền hồn thông qua hiểu biết ngày sau hồng quân truyền lại chém tam thi chứng đạo là không chọn vẹn bản không phải là hồng quân c ó tư tâm mà là thiên đạo không cho phép nếu không trong hồng hoang linh bảo chắc chắn mười không còn một đây cũng là thiên đạo không nguyện ý nhìn thấy mỗi một kiện thiên địa linh bảo đều là thiên địa bản nguyên thai ngén mà thành không phải là có thể tùy tiện hư hao bốn như thế ba người ở cái này ngọc kinh sơn bên trong luận đạo vạn năm về sau ba người cũng đến bái biệt thời điểm huyên hôn cười đối với hồng quân cùng càn khôn nói ta lần này cũng là nghĩ lại trèo lên một lần bất chu sơn không biết hai vị đạo hữu có thể nguyện tiến về trước càn khôn cười lắc đầu nói ta cũng là không thể bồi đạo hữu ta phải trở về động tiên thật tốt vững chắc một cái tu vi cũng tốt là ngày sau kiếp nạn làm chút chuẩn bị ta cũng không giống như đạo hưu đã là thái ớt kim tiên trong tầm mắt ta hồng quân cũng là gật đầu nói phải dù sao bọn họ cũng là không bao lâu đột phá hay là vững chắc một phen cho thỏa đáng cảnh giới càng cao cần củng cố thời gian cũng là rất dài huyền huốn nghe cũng là đối với hai người gật đầu nói như thế chúng ta ba người xin từ biệt ngày sau lại tụ họp như thế nào hai người gật đầu cười thế là càn khôn cùng hồng quân đem huyền hồn đưa đến ngọc kinh sơn bên ngoài huyền hồn cưới mây bay lên k h ô n g đối với hai người thi lễ liền hóa ánh sáng hướng về bất chu sơn chủ mạch bay đi mà hồng quân cũng đem càn khôn đưa đến bất chu sơn chân núi về sau một phen tạm biệt cũng quay lại ngọc kinh sơn tu luyện đi không đề cập tới hai người như thế nào lại nói huyền hồn bay đến bất chu sơn chủ mạch về sau liền bắt đầu leo lên bất chu sơn huyền hồn trên đường đi không vận chuyển pháp lực thần thông chống cự mà là bằng vào lực lượng của thân thể không ngừng tiến lên bất chu sơn uy áp không giống bên ngoài đồng dạng yếu bớt hay là theo lúc trước đồng dạng điều này cũng làm cho huyền hồn áp lực phi thường lớn như thế ở đi tới cùng lần trước độ cao không sai biệt lắm về sau huyền hồn thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên huyền hồn nhẹ nhàng thở hắt ra về sau l i ề n bắt đầu tiếp tục đi lên leo lên không biết từ lúc nào bắt đầu huyền hồn trên thân bắt đầu xuất hiện màu tươi bước chân cũng là chậm lại nhưng huyền hồn không hề từ bỏ vẫn là kiên định một bước một chân ấn trèo lên trên xuyên qua cựu thiên cương phong đỉnh lấy cựu thiên thần lôi như thế không biết trôi qua bao lâu ngay tại huyền hồn sắp chống đỡ không nổi ý thức sắp hôn mê thời điểm đột nhiên huyền hồn cảm giác gáp lực biến mất trên thân pháp lực vận chuyển đỉnh đầu hiển hóa một khánh vân ở trong đó có ba viên đại đạo huyền trùng hạ sen không ngừng tản mát ra khí tức huyền ảo không biết qua bao lâu trong đó trắng nhợt sắc huyền trùng hạ sen đột nhiên một trận rung động trong chớp mắt một hồi dị hương ở huyền hồn chung quanh chậm rãi t ă n g hẳn ra hồi lâu không tiêu tan mà cái kia màu trắng huyền trùng hạt sen đang rung động một lúc về sau một vệ thần quang bộc phát lại nhìn đi cái kia màu trắng huyền trùng hạt sen hoa nở thập nhị phẩm ba nghìn đại đạo pháp tắc lưu chuyển hoàn mỹ vô khuyết huyền h ồ n cảm nhận được bàn cổ đạo vận cùng đại đạo áp chế biến mất ý thức cũng không lại mơ hồ cấp tốc thanh t ỉ n h lại cảm nhận được tự thân biến hóa huyền hồn cao hưng lấy nói nhân hoa mở thái ớ t kim tiên sơ kỳ xem ra leo lên bất chu sơn cũng là tới mặc dù có chút chật vật nhưng lại đáng giá huyền h ồ n khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức trong chốc lát về sau liên bắt đầu đánh giá hoàn cảnh t r u n g quanh chỉ gặp ở cái này bất chu sơn đỉnh núi diện tích không lớn ở t r u n g quanh có cựu thiên cương phong thần lôi vân quanh ngẩng đầu nhìn lại thì là tuyên cổ bầu trời sao cảnh sát ở đây bàn cổ cùng đại đạo áp chế đều là biến mất không thấy gì nữa tất cả phi thường yên tĩnh huyền h ồ n nhìn qua bầu trời sao tự lẩm bẩm nói đến ta còn không có đi qua cái này trong hồng hoang bầu trời sao đây cái kia thương thiên thanh thiên hoàng thiên cũng là rất sớm xuất thế thiên địa thần ma chỉ là chưa từng tới qua hồng hoang thế giới cũng là rất thần bí cũng không biết đang làm cái gì ở huyền hồn trong trí nhớ liên quan tới ba thiên này ký ức không có bao nhiêu cũng không biết bọn họ làm sao vẫn lạc cho nên huyền hồn đối bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ chỉ bất quá huyền hồn một mực tại trong hồng hoang dạo t r ờ i cũng là chưa từng tới qua cái này hồng hoang tuyên cổ bầu trời sao nơi huyền hồn nhìn chằm chằm bầu trời sao hồi lâu tự nhủ nghe nói cái này bầu trời sao bên trong cũng có sinh linh sinh tồn cũng không biết là thật là giả đã đã đột phá dứt khoát vô sự không ngại đi cái này tuyên cổ bầu trời sao bên trong đi dạo nói xong huyền hồn thân hóa đội quang hướng về cái này tuyên cổ bầu trời sao đi chương 49, bầu trời sao gặp bảo huyền hồn nội sát tâm chương 49, bầu trời sao gặp bảo huyền hồn nội sát tâm huyền hồn thân hóa đội quang phi đột tại cái này tuyên cổ trong bầu trời sao phát hiện cái này bầu trời sao không thể so hồng hoang đại lục nhỏ mà lại cũng có sinh linh tồn tại chỉ bất quá những sinh linh này chính là ánh sao thai nghén mà thành theo hầu bất quá bọn hắn bởi vì là ánh sao thai nghén hóa hình trời sinh có thể điều động chu thiên tinh thần ánh sáng điều tiết sao trời có thứ tự vận chuyển cũng là có công với hồng hoang thiên địa chỉ bất quá gặp gỡ tam thiên cái này ba cái kẻ d i tâm cho nên đến vui yêu tranh bá thời điểm những thứ này bầu trời sao sinh linh đã là còn thừa không có mấy không có thành tiểu. huyền h ồ n tra trộn tại trong bầu trời sao thông qua mấy năm xuống tới thu thập tin tức huyền h ồ n đại khái đối với hồng hoang tuyên cổ bầu trời sao có chút đại khái hiểu rõ trong tinh không trừ tam thiên xuất thế bên ngoài kỳ thật còn có một vị đại năng cũng tại tam thiên xuất thế không lâu sau liền cũng hóa hình xuất thế bị bầu trời sao sinh linh xưng là tinh không chi mẫu vị này tinh không chi mẫu chính là huyền hồn trong trí nhớ có chút ấn tượng vọng thư nữ thần huyền h ồ n một phen suy tính cũng là biết cái này vọng thư nữ thần chính là thái âm tinh một đạo thái âm bản nguyên khí hóa hình xuất thế thực lực cũng là không tầm thường tam thiên sở dĩ không đi hồng hoang không phải là bọn họ đối với hồng hoang không hướng tới mà là bọn họ ở chỉnh hợp bầu trời sao bên trong sinh linh muốn nhất thống t u y ê n hướng cổ bầu trời sao về sau lại đi mưu cầu ở hồng hoang đặc t h â n mà nằm ngang ở bọn họ nhất thống bầu trời sao đại nghiệp một đạo không bước qua được hạm chính là tinh không chi mẫu vọng thư vọng thư mặc dù so tam thiên hơi chậm xuất thế nhưng vọng thư bởi vì là tình không chi mẫu trời sinh có thể chấp trưởng tinh thần trí lực cho nên bầu trời sao sinh linh đối nó phi thường kính trọng lại bởi vì vọng thư thường xuyên giảng đạo tại bầu trời sao sinh linh cho nên tam thiên cũng không dám quá mức bất quá trong bóng tối tam thiên cũng tại từng bước tan giã vọng thư ở bầu trời sao sinh linh bên trong huy vọng huyền h ồ n thầm nghĩ những thứ này không khỏi âm thầm cười nói lại là kẻ giã tấm a thật tốt đại đạo không theo đuổi từng cái nhưng đều là nghị quân lâm hồng hoang lại không biết hồng hoang xưa nay sẽ không là bất luận kẻ nào có thể tư h i ế u hồng hoang thiên địa chỉ thuộc về hồng hoang vạn linh hồng hoang là thiên địa sinh linh lớn nhất tại phú a huyền hồn cảm khái song song cũng liền không suy nghĩ thêm nữa dù sao ở huyền hồn trong chi nhớ ba thiên này cũng là biến thành cho bụi thế là huyền hồn trong tinh không một phen du ngoạn về sau ngay tại huyền hồn chuẩn bị rời đi cái này bầu trời sao phía trước đi một chuyến thái dương tinh nhìn có thể hay không thuận đi hỗn độn chống lúc bỗng nhiên ở một chỗ trong tinh vực có bảo quang bắn ra b ố n phía ánh sáng vạn đạo sao trời đ ầ y trời huyền hồn vừa nhìn lại một phen suy tính cũng là cao hưng nói không nghĩ tới đến một chuyến bầu trời sao lại có cực phẩm linh bảo xuất thế cũng là tới ha ha nói xong không hề dừng lại nhanh chóng bay hướng bảo vật xuất thế nơi làm huyền hồn lúc chạy đến huyền hồn cũng cảm ứng được cũng có mấy người ngay tại chạy tới đây thế là huyền hồn không hề dừng lại nhìn thấy cái kia xuất thế bảo bối muốn độn không đi thời điểm chỉ gặp huyền hồn hướng về phía trước khẽ vươn tay bàn tay hư nắm một cái từ pháp lực huyền hóa to lớn bàn tay hướng cái kia xuất thế linh bảo trộm tới cái kia linh bảo liền dãy rủa cơ hội đều không có liền bị huyền hồn thu hút trong tay hàng phục huyền hồn cũng không vội vã tế luyện đem nó để vào tạo hóa châu ở trong làm huyền hồn vừa làm xong những thứ này thời điểm có bốn đạo sao trời ánh sáng lấp lánh loay qua hóa thành bốn người đã là đi tới huyền hồn trước mặt ba nam một nữ trong đó ba nam bên trong khuôn mặt gần đều là hiển hóa trung niên nhân bộ dáng phảng phất huynh đệ tất cả xuyên tím xanh hoàng đạo bảo mà nữ tử người mặc một màu xanh nhạt y phục ước chừng lộ ra hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng một cỗ cao lanh khí chất hiển lộ tại bên ngoài mỹ lệ làm rung động lòng người cùng cái kia huyền quy tịnh linh mỗi người mỗi vẻ tương xứng huyền hôn nhìn bốn người bọn họ liếc mắt liền biết cái kia ba nam cùng nữ tử kia là ai cũng không chào hỏi liền muốn hướng thái dương tinh bay đi đúng lúc này cái kia người mặc đạo bảo màu tím đạo nhân nhìn huyền hồn hiển lộ ra tu vi cũng liền cùng bọn hắn ba người cảnh giới không sai biệt lắm liền nói đạo h ư u cứ như vậy đi rồi có phải là nên cho chúng ta một chút bàn giao a ừ m lúc này cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử cũng là mở miệng dùng cao lánh ngự khi nói thương thiên đạo h ư u lợi nói nhưng muốn nói rõ ràng bản cung thế nhưng là cùng các ngươi ba người không cùng đường đã linh bảo không phải là bị các ngươi ba người cầm xuống cái kia ở trong tay a i đều là ta phi thường vui lòng nhìn thấy huyền hồn lúc này vốn muốn nói chuyện cái kia mặc màu vàng sắc đạo bảo trung niên nhân cũng là nói võng thư đạo hữu lần này linh bảo đã xuất hiện ở chúng ta trong bầu trời sao cũng là nên chúng ta bầu trời sao sinh linh đoạt được chúng ta cũng là cần phải b ô n g xuống riêng phần mình nhân đoán nhất trí đối ngoại a võng thư lạnh lùng nhìn tam thiên liếp mắt cũng không nói chuyện chính là một bộ xem kịch vui biểu tình lúc này huyền hồn cũng là nói bàn giao ta cần giao phó cái gì lúc này cái kia mặc áo bảo xanh đạo nhân nói tốt gọi đạo hữu biết được chúng ta ba người chính là cái này bầu trời sao đứng đầu ta chính là thanh thiên vừa nói vừa dùng ngón tay hướng đạo bảo màu tím cùng đạo bảo màu vàng ăn mặc hai người nói vị này là ta đại ca cùng ta tam đệ không biết đạo hữu là ở chỗ nào động thiên phúc địa tu hành lại vì sao xuất hiện ở cái này trong bầu trời sao nếu là biết đạo hữu m u ố n tới chúng ta cũng là không nên lãnh đạm đạo hữu nhất định là phải làm đạo hưu bảy tiệc mời khách bất quá nói đi thì nói lại đã cái này linh bảo xuất hiện ở chúng ta trong bầu trời sao cũng làn ê n chúng ta cái này bầu trời sao đứng đầu có được mong rằng đạo hưu tạo thuận lợi như thế nào ở thanh thiên nói xong lời nói này về sau chỉ gặp ba người thả ra chính mình thái ớt huyền tiên đỉnh phong khí tức h i ệ n nhiên nếu là huyền hồn không đáp ứng một phen đại chiến không thể tránh né huyền hồn nhìn ba người bọn họ hồi lâu mới chậm rãi đạo bầu trời sao đứng đầu khẩu khí thật lớn b à n cổ khai thiên mở đất hóa thiên địa vật vật khi nào cho phép các ngươi đến nói cái này vô hạn tuyên cổ bầu trời sao là các ngươi tiếp lấy lại đối ba người nói n h ữ hỏi ta là ai ta lại đến nói cho các ngươi ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn là vậy về phần ta vì cái gì đến cái này trong bầu trời sao cùng các ngươi lại có gì quan hệ hẳn là cái này bầu trời sao nơi ta không thể đến sao làm huyền hồn báo ra danh h à o của mình bất luận tam thiên cùng vọng thư đều là cùng nhau biến đổi t h ầ n sắc Tam thiên đầu tiên đầu lúc à là càng là Mà là sau khi khiếp sợ, sắc sau, sau, danh tam nhiều huyền hiệu huyền biểu khi khiếp khó hơn chính là phẫn nộ. Mà vọng thư nghe hồn hồn thi lễ một cái về sau. nhìn xem tam thiên biểu tình, h coi, đối với cái mắt cũng cũng có c mặt một xem trở trong nên nộ. vọng lễ về về t một ngoạn nở nụ vị ư ờ i Lúc này thương thiên cũng là đột nhiên cười đối với huyền hồ n thi lễ sau đó mới nói nguyên lai là huyền hồn đạo tôn cũng là chúng ta ba người thất lễ chỉ là lần này xuất thế linh bảo chính là ứ n g vận bầu trời sao mà thành trọng bảo mong rằng huyền hồn đạo tôn đại đức thuận theo thiên ý mà đi về phần cái này vô hạn tuyên cổ bầu trời sao mặc dù vô chủ nhưng chúng ta ba người bất tài cũng là nguyện ý là cái này bầu trời sao ra chút lực bây giờ ta ba người thống lĩnh tinh cầu c h ố n g không sinh linh điều tiết sao trời vận chuyển ta nghĩ ta ba người cũng có thể được cho cái này bầu trời sao đứng đầu huyền hốn nghe thương thiên nói tới nói lui hay là đối với lần này xuất thế linh bảo tình thế bắt buộc cũng là không khỏi cười nói thương thiên đạo h ư u cũng là tốt miệng lưỡi chỉ bất quá bảo vật người có đức chiếm lấy ta đã lấy được cũng là không có đưa ra ngoài đạo lý nếu là ba vị không có chuyện gì ta cũng là muốn đi trước thương thiên nghe huyền hồn đạo này lời nói sắc mặt càng thêm khó coi lúc này một bên hoàng thiên đối với huyền hồn tức giận quát như cái này dội đạo chúng ta hảo n ô n khuyên bảo như cũng là không nghe thật sự là đáng hận đến cực điểm bất quá là được chút cơ duyên mới truyền đạo tại hồng hoàng chẳng lẽ như coi là lấy cái này đạo tôn danh tiếng hảo liền có thể hoành hành tại giữa thiên địa sao cho cười chúng ta chỉ là cho ngươi chút mặt mũi thôi không nghĩ tới như đạo nhân này được một t ứ c lại muốn tiến một thước chẳng lẽ như coi là chúng ta ba người sợ như không được nói xong trong tay xuất hiện một c ự c phẩm linh bảo tinh vẫn thần kiếm chỉ nhìn hoàng thiên không tại nhiều nói vận chuyển pháp lực thần thông liền hướng huyền hồn chào hỏi lúc này một bên thương thiên cùng thanh thiên cũng là không còn k h á c h khí chỉ gặp thanh thiên trong tay đỉnh cũng là xuất hiện một mặt bảo kính cũng là t ự c phẩm linh bảo chiếu tinh kính mà thương thiên trong tay xuất hiện một chiếc đại ấn chính là tiên thiên trí bảo tinh thần ấn ba người cũng không nói nhảm cùng nhau hướng về huyền hồn công tới huyền hồn nhìn xem ba người công tới cũng không nói nhảm chân đạp đài sen tay cầm trúc trượng mỗi một kích đều là không lưu tình chút nào vọng thư ở mấy người lúc đậu thủ liền rời xa chiến trường thế là trong tinh vực này thần thông bay loạn p h á p tác hôn loạn không n ớ t linh bảo trên dưới bay múa một chút bầu trời sao sinh linh lúc đầu nghĩ đến nhìn xem tình huống nhưng vừa nhìn tình hình như thế cũng là phi tốc độ xa như thế qua mười năm huyền hồn vẫn là như vậy phong khinh vân đạm mà trái lại tam thiên sớm đã là khuôn mặt trắng xanh vô cùng búi tóc tán loạn đã là n ỏ mạnh hết đà ở cái này chiến đấu trong lúc đó tam thiên không phải không nghĩ đến bỏ chạy chỉ là mỗi lần muốn chạy trốn thời điểm đều là bị huyền hồn lấy thần thông ngăn cản cũng là không cách nào chạy ra lần chiến đấu này tiếp tục mười năm lâu kỳ thật huyền hồn lúc đầu có thể sớm kết thúc chiến đấu nhưng nghĩ đến tam thiên như thế làm c ả n nhưng cũng là tức giận trong lòng xác nghiệm liên tục xuất hiện muốn một lần hành động diệt rồi ba thiên này cho nên huyền hồn muốn đem pháp lực của bọn hắn hao hết miễn cho bọn họ sử dụng ra một chút giống như bạo như vậy cấm kỵ thủ đoạn tới bốn bởi vì huyền hồn kiếp trước một chút ký ức khiến cho hắn đối với cái này thần thoại thế giới có dạng này hoặc dạng kia hào cảm cho nên huyền hồn ở trong hồng hoang thường thường cho người ta một loại dễ nói chuyện tính cách lần này động s á t tâm cũng là cho những cái kia không có mắt người nhìn xem huyền hồn đạo tôn cũng là sẽ giết người huyền hồn nhìn xem tam thiên pháp lực khô kiệt hiển nhiên rốt cuộc khó mà tiếp tục chiến đấu huyền hồn nhìn xem bọn họ lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp huyền hồn không tại ẩn g i ấ u tự thân tu vi thái ất kim tiên sơ kỳ thực lực toàn lực bộc phát mà tam thiên vốn là rất tuyệt vọng lại nhìn huyền hồn còn che giấu thực lực cùng nhau tuyệt vọng hô nhữ nhữ nhữ làm sao có thể có cao thâm như vậy tu vi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 tự đ ủ các ngươi không nên dây vào ta a lại nói những năm này trong hồng hoang mặc dù cũng có tu sĩ chết đi nhưng từ thời thái cổ kỳ xuất thế thiên đ ị a thần ma cũng là chưa từng vẫn lạc một cái lần này cùng một chỗ vẫn lạc ba cái các ngươi cũng coi là ở hồng hoang thiên đ ị a bên trong lưu danh đi tam thiên nghe lời nói này cũng chỉ là nhìn xem huyền hồn không nói lời nào lấy thiên đ ị a thần ma kiêu ngạo nếu là chết đó cũng là đứng đấy chết cũng là sẽ không đi cầu xin tha thứ tam thiên liếp nhau ngược lại nghĩ thoáng rất nhiều cảnh giới thế mà đột phá đến kim tiến cảnh chỉ tiếc tất cả đều muộn chỉ gặp huyền hồn hôn nguyên đ ă n g ánh lửa l o e lên tam thiên đã là hồn phi phách tán chân linh tịch diệt đi mà ở tam thiên chết về sau cái kêu tiên thiên trí bảo tinh thần ấn cũng là đại phóng thần quang nó tiên thiên trí bảo uy lực hiện lộ không thể nghi ngờ một lát sau cuốn lên tam thiên một điểm bản nguyên hướng về bất chu sơn phương hướng bay đi huyền hôn nhìn xem những thứ này động tĩnh một phen thôi diện bói toán cũng là thần sắc không h i ể u tự l ầ m bẩm thiên đình sao nguyên lai huyền hồn một phen suy tính cũng là biết được cái này tiên thiên trí bảo tinh thần ấn chính là đã từng hỗn độn thần ma tinh thần sen lẫn linh bảo m ả n h vỡ kết hợp một điểm bản nguyên biến thành mạ thành tam thiên xuất thế thời điểm bị thương thiên đoạt được lần này tam thiên bỏ mình nó bản nguyên kết hợp tinh thần ấn sẽ hóa thành ngày sau hồng hoang thiên đ ị a chính thống cơ cấu quản lý thiên đình thời thái cổ kỳ xuất thế thiên đ ị ệ thần ma có đại khí vận tạo hóa lớn cho dù là c hết rồi một điểm bản nguyên cũng biết trở về thiên địa một lần nữa thai n g é n tân sinh dĩ nhiên không phải p h ụ c sinh chỉ là một loại khác loại sinh mệnh kéo dài mà liên tại huyền hồn diệt s á t tam thiên thời điểm phàm là thiên địa dựng dục ra sinh linh đều có cảm giác một phen suy tính cũng đều là biết tam thiên vẫn lạc sự tình cũng biết là ai ra tay huyền hồn lần này không có che lấp thiên cơ nhân quả cho nên những người này liền đơn giản biết từng cái cũng đều là sắc mặt khác nhau ở phương tây tu di sơn bên trong la hầu một phen suy tính về sau nhìn qua sơn hải giới v ư ợ t phương hướng kiệt ngạo cười một tiếng chiến ý ngút trời nó trên người mà khí càng nặng mà ở phương đông một chỗ trong dây núi điên đảo đạo nhân ở một chỗ động thiên bên trong một phen suy tính về sau thần sắc cũng là khó coi mấy phần bốn không đề cập tới huyền hồn lần này rết ba thiên này ở trong hồng hoang đưa tới to lớn sóng gió huyền hồn đem thanh thiên cùng hoàng thiên hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thu lại về sau đối với vọng thư phương hướng nói đạo hữu nhìn lâu như vậy không có gì muốn nói sao vọng thư cũng là không hề nghĩ tới huyền hồn đạo tôn cảnh giới đã cao như thế cũng là nhường vọng thư bội phục không thôi à lúc này vọng thư cũng bay tới đối với huyền hồn thi lễ một cái nói huyền h ồ n đánh giá vọng thư phát hiện cũng là thái ớt huyền tiên cảnh giới đỉnh cao phần này thực lực ở đại đa số thiên địa thần ma bên trong cũng là không thể khinh thường huyền h ồ n nhìn xem nàng nói nếu như đạo hữu cũng là cùng cái kia tam thiên đồng dạng là món kia tiên thiên linh bảo mà nói ta huyền hồn cũng là nguyện ý lịnh giáo một phen đạo hữu thần thông võng thư cười nói đạo tôn nơi nào ta cũng không phải tam thiên đã bảo vật rơi vào đạo tôn trong tay đó chính là cùng đạo tôn có duyên phận ta cũng là sẽ không nói cái gì huyền nghe nàng liền gật đầu nói như thế rất tốt lần này ta du lịch bầu trời sao hơi có thu hoạch cũng là không tiện ở lâu như thế trước hết cáo tử đạo hữu nếu có thời gian rảnh có thể đến ta sơn hải giới vực ta ổn thỏa thật tốt khoản đãi đạo hữu một phen nói xong cũng không chờ vọng thư trả lời liền hướng về thái dương tinh đi vọng thư nhìn qua huyền hồn đi xa thân ảnh cũng không lại nói cái gì chỉ là đối với huyền hồn thân ảnh thi lễ một cái liền mang theo thân tín quay lại thái âm tinh đi bốn huyền hồn đang đổi hướng thái dương tinh trên đường cũng đ ố i món kia xuất thế linh bảo có chút hiểu rõ nguyên lai、like、cái này xuất thế linh bảo chính là một kiện có bốn mươi tám đạo cấm chế tiên thiên cực phẩm linh bảo tinh thần châu cái này tinh thần châu là từ hỗn độn trí bảo hỗn độn châu ở khai trong h thời i điểm ứng kiếp ê nguyên bên n ứng vụn bản t vỡ vô số một ma một trời thần phần. cùng Bởi vì cùng sao đó i diễn ể m bản nguyên kết hợp, h a t h à nhất hiện tại tinh thần châu.、Này、châu chút hình thế thể hóa thu tại trời giới, diễn trời người người, Này bên trong tàng tuyên cũng một bắt bầu bầu có cổ là r sao sao làm ợ i hại. nhất Trong đó l cho huyền hồn hài lòng chính là cái này tinh thần châu có thể cung cấp huyền hồn lĩnh hội chu thiên tinh đấu quỹ tích vận hành từ đó có thể dùng tinh thần châu là trận nhãn diễn hóa vô thượng đại trợn chu thiên tinh đấu đại trợn cái này thế nhưng là ở huyền hồn trong trí nhớ phi thường châu bỏ vô thượng đại trận cái này đối với huyền hồn đến nói cũng là cao hứng phi thường một việc dùng tinh thần châu là trận nhan bố trí trận này cũng là không cần rất nhiều người chỉ cần một người vận chuyển đại trận là được mặc dù uy lực có chỗ giảm nhỏ nhưng thắng ở thuận tiện mau lẹ nếu là lấy hốn nguyên đại la kim tiên thực lực bố trí trận này uy lực tuyệt đối là người thiên huyền hồn lại nhìn một chút linh bảo của thanh thiên cùng hoàng thiên cũng là rất không tệ linh bảo chỉ bất quá huyền hồn có huyền hồn cử bảo cũng là sẽ không sử dụng những thứ này linh bảo liền đem cái này hai kiện linh bảo bỏ vào tạo hóa châu bên trong đi huyền hồn cũng phát hiện trên người mình rất nhiều linh bảo cũng không dùng tới cho dù là hồng m ô n g lượng tiên h xích cũng chỉ là tế luyện hoàn toàn nhưng cũng chưa dùng qua quả thật có chút long đong bất quá huyền hồn đối với thu thập linh căn linh bảo hay là tình hữu độc t r ù n g mặc dù không dùng được nhưng nhìn xem cũng là rất thoải mái bốn huyền hồn bên cạnh hướng thái dương tình p i độc một bên âm thầm suy nghĩ lần này đánh g i ế t tam thiên cũng coi là ở trong hồng hoàng lập uy chỉ bất quá đánh g i ế t tam thiên cái kia vọng thư cũng là không có cái kia bỏ mình kiếp ở kiếp trước một chút trong tin tức cái này vọng thư cũng là bởi vì không muốn quy thuận tại tam thiên cuối cùng bị tam thiên giết chết bởi vì là thái âm bản nguyên khí biến thành cho nên sau khi chết cùng thái âm tinh hòa là một m thể cũng không thể giống như những thứ khác thiên địa thần ma như thế có một loại khác loại tân sinh huyền hôn nghĩ xong những thứ này liền không nghĩ thêm về phần vọng thư ngày sau như thế nào liền nhìn chính nàng tạo hóa như thế nào huyền hồn trong tinh không bay hồi lâu mới đi đến thái dương tinh bên ngoài cho dù là cách rất xa cũng có thể cảm nhận được trong đó nhiệt độ độ cao huyền hồn cho dù là có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn là bị thái dương tinh to lớn cùng khí thế bàng bạc rung động huyền hồn ổn định lại tâm thần nhìn xem bị thái dương chân hỏa chỗ vây quanh thái dương tinh cho dù là huyền hồn tự phụ tu vi cao t h ầ m cũng là có chút r ụ c dẻ phải biết càng đi đi vào trong nó thái dương chân hỏa nhiệt độ liền càng cao uy lực cũng càng lúc càng lớn huyền hồn cũng là muốn nghiêm túc đối đãi huyền hồn nhìn thái dương tinh một lúc về sau tâm niệm vừa động huyền hồn chư đạo luân treo ở sau đầu tay nâng huyền hồn hôn nguyên đăng cứ như vậy hướng về thái dương tinh bay đi làm tiếp cận thái dương tinh về sau chư đạo vòng xoay tròn không ngừng tỏa ra vô lượng thần quang hóa thái dương chân hỏa ở vô hình trong tay huyền hồn hôn nguyên đăng càng là không ngừng thôn vệ chung quanh thái dương chân hỏa cái này để người ta vô cùng kiên kỵ thái dương chân hỏa ở huyền hồn trước mặt giống như giấy huyền hồn nhìn xem lần này tình huống cũng là cười nói cũng là ta buồn lo vô cớ lúc đầu coi là muốn phí một phen chắc trở không nghĩ tới lại là như thế đơn giản như thế cái này thái dương tinh đối với ta đến nói cũng liền không gì hơn cái này nói xong huyền hồn cũng liền không ở có chỗ cố kỵ thẳng đến thái dương tinh giải đất trung tâm đi huyền hồn một bên phi hành một bên trong lòng có chút tố chất thần kinh âm thầm suy nghĩ là một đến hồng hoang thế giới người xuyên việt trong tay sao có thể không có một kiện khai thiên tam bảo đây không có khai thiên tam bảo người xuyên việt là không hoàn mỹ tích hỗn độn chuông ta huyền hồn đến cứu vớt ngươi hỗn độn chuông vẫn là gọi hỗn độn chuông đi đông hoàng chuông kia là cái thứ gì chương năm mươi mốt huyền hồn khổ lục x o á t thái dương tinh hỗn độn chuông trọn chủ chương năm mươi mốt huyền hồn khổ lục x o á t thái dương tinh hỗn độn chuông trọn chủ huyền h ồ n nghĩ như vậy thời điểm đã là đi tới thái dương tinh nội bộ liếc nhìn lại tất cả đều là thái dương chân hỏa thế giới liếc mắt không nhìn thấy bờ huyền h ồ n nhìn xem thái dương tinh bên trong kinh khủng thái dương chân hỏa cũng không nhịn được gâm thầm nghĩ nói khó trách ngày sau đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất có thể cùng tổ vu tương xứng vẹn vẹn ở cái này thái dương tinh bên trong dựng dục ra vốn liền không đơn giản a huống chi hai người là thái dương chân hỏa c h i tinh đến thiên địa tạo hóa dựng dục ra thế hệ tiên thiên thần ma xuất thế liền có đại khí vận tạo hóa lớn nó tư chất tất nhiên là không cần nhiều lời bất quá đáng tiếc sinh không gặp thời a huyền hôn sở dĩ nói đáng tiếc là bởi vì từ hồng quân nơi đó biết được ngày sau thiên đạo xuất thế hôn nguyên kim tiên cái này một đặc biệt đạo quả sẽ không lại xuất hiện có chỉ có thể là tam thi đạo quả cũng chính là chuẩn thánh cảnh giới này đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn mươi chín trung quy là thiên địa có thiếu không thể viên mãn cho dù là ngày sau hồng quân hợp đạo c ũ những g c ỉ chỉ là lại là Lúc là càng thiên đạo quy tắc tiểu viên mãn, hồng hoang thiên địa cũng chỉ có thể tồn tại vị thiên thanh thiên tắc tam thi trị thiên tượng, trừ thiên thiên thiên thêm hồng hoang nhân. Cho chuyển phía hồng chuyển chứng đạo phương pháp, cũng là không hồng hợp chư khử nhân mệnh, chậm khiến cho viên dưới, điều rãi đại viên nên nguyên, mãn, cũng vận quân cũng nếu quân vạn vận cường bản mãn. đạo địa địa đạo đạo được đầy đủ. đầu đạo, địa địa đạo quy quy quả sáu có vị thứ này tiên thiên thần ma chỉ cần không kéo hồng quân chân sau tự nhiên có thể hưởng thụ được thiên đ ị a này viên mãn tiền lãi mặc dù hồng quân truyền lại tam thi chứng đạo pháp không được đầy đủ nhưng những thứ này không được đầy đủ cũng chỉ là đối lập còn không viên mãn thiên đạo đến nói tại thiên đạo trầm d ã i viên mãn phía dưới những thứ này hạn chế cũng liền không tồn tại những thứ này theo hầu thâm hậu tiên thiên thần ma khả năng liền có chứng đạo cơ duyên chỉ là thiên đạo mặc dù t r ư ờ n g khống nhân quả vận mệnh chứ thiên vạn sự vạn vật đều trong đó nhưng thiên đạo vĩnh viễn cũng không biết biết lòng người là vĩnh viễn sẽ không bị t r ư ờ n g khống tâm tư người biến người dục vọng là vô tận không phải là mỗi cái sinh linh đều là hồng quân đều biết là hồng hoang thiên địa đi cân nhắc cho nên ngày sau thánh nhân mặc dù giáo hóa thiên địa vạn linh nhưng cũng là bởi vì thánh nhân cái này hồng hoang thiên địa bản nguyên cũng là không ngừng trôi qua huyền h ồ n nghĩ đến những thứ này liền không ở suy nghĩ dù sao cũng là về sau sự tỉnh huyền h ồ n nhìn xem cái này thái dương tinh một cái sinh linh là không có về phần trong truyền thuyết phủ t ă n g thụ cũng không thấy thế là huyền h ồ n không ngừng ở cái này thái dương tinh bên trong nhưng tìm kiếm ngàn năm cũng là một điểm dấu hiệu cũng không có huyền h ồ n có chút im lặng nghĩ đến không phải là nói hôn đ ộ n chung cùng phù tăng thụ đều là ở cái này thái dương tinh bên trong sao không phải là nói chỉ cần đến thái dương tinh liền xem như cái mù lòa cũng có thể gặp được hai thứ bảo vật này sao cái kia ta đây coi là cái gì như thế chút xui xẻo sao liền xem như hôn đ ộ n chung khó tìm vậy cái này phù tăng thụ làm sao cũng không ở đây bất quá cũng có truyền thuyết cái kia phù tang thụ là đến sau xuất thế đông vương công sen lẫn linh thụ đến sau đế tuấn diệt rồi đông vương công mới đem phù tang thụ làm tới trong tay của mình như vậy cũng có thể hiểu thành cái gì phù tang thụ không ở thái dương tinh huyền hồn trước kia cho rằng cái này phù tang thụ ngay tại thái dương tinh nhưng nếu là như vậy như vậy thái âm tinh bên trong không thể nào không xuất hiện cực phẩm linh c a n dù sao đều là bàn cổ con mắt biến thành đoạt được khí vận tạo hóa cũng giống như vậy nhiều dù là thái dương tinh mạnh một điểm cũng không biết mạnh hơn quá nhiều ở huyền hồn trong trí nhớ thái âm tinh bên trong có nguyệt quế thụ cũng có truyền thuyết cái này nguyệt quế thụ là cực phẩm linh căn nhưng ở hồng hoang lâu như vậy huyền hồn cũng không có nghe nói thập đại cực phẩm linh căn có nguyệt quế thụ cái này nói chuyện cho nên huyền hồn đối với phù t a n g thụ không ở thái dương tinh mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng tại đoán trước phạm vi bên trong huyền hồn chỉ là ở trong lòng nhà danh một cái liền lại bắt đầu tìm kiếm huyền hồn tìm trong chốc lát bỗng nhiên vỗ chán của mình không khỏi dở khóc dở cười tự l ầ m b ầ m ta cũng là cú bản ta có hồng ngông lượng thiên xích cùng bản cổ khai thiên là cấn a hai thứ này đều là cùng bản cổ khai thiên có liên quan hiện tại hỗn độn chung vô chủ chỉ cần h i ệ n lộ ra hai thứ đồ này một chút khí tức cũng là có thể dẫn ra hỗn độn chung a ai cũng là hồ đồ đến cực điểm đây cũng là huyền hồn vẫn cho là hỗn độn chung ngay tại thái dương tinh bên trong chỉ cần cẩn thận tìm kiếm liền nhất định có thể tìm được cho nên không nghĩ tới cái này gốc dạng nhưng bây giờ đã phủ tang thụ không ở thái dương tinh như vậy rất có thể cái này hỗn độn chuông bây giờ còn chưa có xuất hiện ở thái dương tinh chỉ là thiên đạo xuất thế về sau lúc này mới đem hỗn độn chuông đặt ở thái dương tinh bên trong đông hoàng thái nhất cũng chỉ là nhặt cái đại tiện nghi thôi nghĩ thông suốt những thứ này huyền hồn liền không ở mù tịm chỉ nhìn huyền hồn nhắm mắt vận chuyển nguyên thần như nhìn lại liền biết phát hiện ở huyền hồn nguyên thần chỗ sâu có một đạo phi thường huyền ảo đại đạo thần phụ chìm nổi tại huyền hồn nguyên thần ở trong trên đó hiển hóa bàn cổ khai thiên mở đất hết thể quá trình ảo diệu vô tận hiện ra hết thiên địa vô thượng t r í lý đây chính là huyền hồn bởi vì quan sát bàn cổ khai thiên toàn bộ quá trình tự nhiên hình thành khai thiên l à c ấn đây đối với ngày sau huyền hồn tu luyện có tác dụng lớn vô cùng bàn cổ khai thiên chính là vô thượng đại đạo t r í lý nhất cử nhất động đều là đại đạo hiển hóa đạo này khai thiên lạc ấn đối với huyền hồn tham huyền mộ đạo có rất tốt chỉ điểm sai lầm kỳ hiệu huyền hồn nhìn xem khai thiên l à c ấ n cười nói lần này thái dương tinh chuyến đi kết thúc về sau liền về huyền hồn thiên lĩnh hội cái này khai thiên l à c ấ n tranh thủ đột phá tới đại la kim tiên hiện tại đại đạo cùng bàn cổ áp c h ế càng ngày càng yếu một cái tu luyện thời đại vàng son lại sắp tới ta cũng là không thể bỏ qua nói xong những lời này huyền hồn liền không ở suy nghĩ nhiều vô tận pháp lực rót vào đạo này khai thiên lạc ấ n bên trong mà trong tay cũng lấy ra hồng ngông lượng tiên xích cũng là pháp lực không ngừng thôi động chỉ gặp huyền hồn khánh vân hiển hóa khai thiên lạc cấn ở trong đó đại phóng vô lượng thần quang hiển hóa bản cổ khai thiên mở đất hóa vạn vật cảnh sát lại có hồng mông lượng thiên xích lơ lửng hóa thành vạn trượng lớn thức ở cái này thái dương tinh bên trong bay múa không biết qua bao lâu ngay tại huyền hồn coi là hỗn độn chung sẽ không xuất hiện thời điểm đ ố n g nhiên một tiếng c h ấ n áp chư thiên thời không tiếng chung vang vọng toàn bộ bầu trời sao toàn bộ bầu trời sao cũng bởi vì một tiếng này chung vang ngàn vạn pháp tắc n ư n g trệ chư chuyển, thiên tinh thần ngừng vận chuyển, vô lượng thời không lượng ngừng vận vô điều ứ n g m tam Cái chết khiến trời sao sinh linh hoảng sợ không thôi, tam thiên chết đi, i này tận hoảng không vô bầu sao sợ l n bọn hắn có chút kinh hoảng, mà bây giờ càng làm cho bọn đã để đ hãi. bây họ chút cho có giờ i mà làm sợ ề này cũng làm cho những thứ này bầu trời sao sinh linh cảm nhận được hồng hoang khủng bố ngược lại cả đám đều an tâm tu luyện vận chuyển chư thiên tinh thần khiến cho bầu trời sao sinh linh ở về sau thiên địa kiếp nạn bên trong tổn thất nhỏ bé đương nhiên đây đều là nói sau cũng là không cần nhiều nâng mà ở thái âm tinh bên trong một tòa mỹ lệ trong cung điện vọng thư cũng bị cái này đạo chuông âm thanh tử trong tu luyện bừng tỉnh cũng là một mặt vẻ kinh hãi tự lẩm bẩm sẽ là huyền hồn đạo tôn sao mà ở thái dương tinh huyền hồn cũng là bị tiếng chuông này giật nảy mình thầm nghĩ không hổ là khai thiên tam bảo một trong uy lực kinh người à từ cái này uy lực đến xem so ta huyền hồn cựu bảo mạnh rất nhiều bất quá cũng thế khai thiên tam bảo lại há có thể dùng đơn giản tiên thiên trí bảo loại này khái niệm đến đối đãi khai thiên tam bảo mặc dù ở phẩm cấp bên trên là tiên thiên trí bảo nhưng dù sao cũng là khai thiên thần phủ cái này một hỗn độn trí bảo ba phần uy lực mạnh mẽ cũng là chuyện đương nhiên ta huyền hồn cựu bảo hiện tại so ra kém khai thiên tam bảo cũng là hợp tình hợp lý cũng là không cần để ý mà lại ta cũng là có khai thiên tam bảo người a chỉ gặp ở huyền hồn trước mặt xuất hiện một ngụm to lớn hỗn độn t r u n g lớn trên có mặt trời mặt trăng và ngôi sao hiển hóa lại có chư thiên vạn giới chìm nổi trong đó khí thế phi p h ả m l o a n thoang có đạo đạo trung âm thanh hồi vang ở cái này thái dương tinh bên trong đây chính là huyền hồn đau khổ tìm kiếm khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung huyền hồn nhìn xem hỗn độn chung không ngừng rung động ẩn ẩn cùng huyền hồn khai thiên lạc ấn cùng hồng mông lượng thiên xích kêu gọi lẫn nhau huyền hồn nhìn xem cái này loại tình hình này cười cười sau đó dội ra một tay đối với hỗn độn chung nói theo ta đi thôi chỉ nghe hỗn độn chung một tiếng chuông vang cái kia thân chuông không ngừng thu nhỏ chỉ chốc lát sau liền hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hỗn độn chuông rơi vào huyền hồn trên bàn tay huyền hồn nhìn xem cái này chung nhỏ cũng là cười lên ha hả chương năm mươi hai ra bầu trời sao hướng sơn hải huyền hồn thu bốn đồ chương năm mươi hai ra bầu trời sao hướng sơn hải huyền hồn thu bốn đồ huyền hồn nhìn xem hỗn độn chung tự động chọn chủ cũng là cao hứng cười ha hả thế là huyền hồn sơ bộ luyện hóa một cái hỗn độn cũng từ đ、like、mãi cho đến tam thiên xuất thế bầu trời sao sinh linh hóa hình lúc này mới khiến cho hỗn độn chung sứ mệnh có thể hoàn thành lúc đầu dựa theo đến tiếp sau phát triển thiên đạo xuất thế về sau bắt đầu thai ngén t i ê n thiên thần ma cái này hỗn độn chung sẽ gặp bị thiên đạo chỉ dẫn đi tới thái dương tinh hóa thành đông hoàng thái nhất xen lẫn linh bảo bất quá những thứ này ở huyền hồn lấy được hỗn độn chung về sau liền đã là sẽ không tồn tại về phần thiên đạo có thể hay không lại cho đông hoàng thái nhất làm ra một cái đông hoàng t r u n g huyền hồn biểu thị những thứ này cũng không phải là hắn người ngoài này muốn cân nhắc sự t ì n h huyền hồn thu hồi hỗn độn chung nhìn một chút khắp nơi đều là thái dương chân hỏa cũng biết hiện tại thiên đạo không có xuất thế cái này thái dương tinh cũng liền dạng này sẽ không xuất hiện biến hóa gì lớn thế là huyền hồn không ở thái dương tinh lưu lại hư vô chư thiên vân đ ộ n pháp sử dụng ra liền hướng hồng hoang thế giới bay đi gia cựu thiên cương phong tầng xuất hiện ở hồng hoang thế giới phương đông tùy tiện tìm c á i phương hướng huyền hồn liền hướng về huyền hồn thiên bay đi lúc này hồng hoang cũng là càng thêm náo nhiệt khắp nơi có thể nhìn thấy có sinh linh hoạt động dấu hiệu Càng có t h nhiều yêu nhau nhau tình không ậ t kết nam nữ lẫn biểu yêu làm lữ, ý, đạo r ờ i hiện. không khẽ Tình như vậy ở trong hồng hoang xuất hiện. Huyền hồn trông thấy những thứ trông trong này, cũng bỏ. xuất yêu vậy cứ ở là m ỉ m mùa cười cũng nói đổi xuân đến huyền hồn không A. Thế là rãi hướng huyền hồn thiên đi tới mặc dù nói là chậm nhưng cũng là xúc đ ị a thành thốn một bước n g a n g h à n giảm huyền hồn khi thì tầm u dò xét g ố c khi thì ngồi mà giảng đạo giá hóa sinh linh Cũng chân nhường huyền hồn là qua chân trí nhớ kiếp trước ở trong í nhớ trước kiếp t r ở những cái kia du lúc trải qua hồng trần, tiêu giao thế gian tiên Trong giao gian nghiện. qua hồng nhân phong phạm l này huyền hồn cũng là thu bốn cái ký danh đ ệ tử đều là thiền tư bất p h ẳ m h ạ n g người một cái là huyền hồn ở một chỗ rừng trúc cho sinh linh giảng đạo thời điểm một gốc kỳ dị ngọc trúc hóa hình n à y trúc chính là hồng hoang lúc thiên địa sơ khai đến một sợi bốn mùa biến hóa chi khí tức biến thành một gốc bốn quý ngọc linh trúc bởi vì huyền hồn cho sinh linh giảng đạo ngoài ý muốn mở linh trí làm huyền hồn giảng đạo hoàn tất thời điểm cũng là hóa hình là một thân xuyên màu xanh nhạt cung trang váy cổ điện đoan trang cao gầy mỹ lệ nữ tử huyền h ồ n một phen khảo nghiệm về sau thu làm ký danh đệ tử bởi vì là ứng bốn mùa biến hóa mà thành bốn quý ngọc linh trúc vì vậy huyền hồn ban tên diệu thần hy vọng ngày sau diệu thần có thể dòm ngó thời gian sự h ảo diệu còn lại ba người đệ tử bên trong một cái là huyền hồn ở một lần tầm vũ dò xét cốc thời điểm ngoài ý muốn đi tới một chỗ mọc đầy thiên địa linh dược trong sơn cóc thu nơi đây linh dược chủng loại phong phú mặc dù không phải là thiên địa kỳ chân nhưng ở ngày sau trong hồng hoang cũng là hiếm có chân quý dược liệu ở mảnh này dược cốc bên trong có một cái cực lớn tương tự nhân xâm linh dược ở dược cốc này ở giữa nhất lộ ra phá lệ làm người khác chú ý huyền hôn một phen suy tính vận mệnh nhân quả về sau cũng là biết được này linh dược lai lịch bàn cổ khai thiên mở đất nhất cử nhất động đều có đạo vận hiện ra khai thiên tích địa cũng không phải là chuyện dễ tự có một phen m ỏ i mệnh khổ cực lại nói bàn cổ bởi vì khai thiên có chút mỏi mệt trên đầu có một cây sợi tóc biến hoa dâm mà ở bàn cổ thân hóa vạn vật thời điểm căn này hoa dâm tóc cũng bởi vì là bàn cổ bỏ mình biến thành hư vô chỉ còn lại một điểm đạo vận tồn tại ở giữa thiên địa mà cái này đạo vận kết hợp một điểm đại đạo huyền hoàng công đức kim quang đến thiên địa tạo hóa t h a n h é n liền biến thành huyền hồn bây giờ thấy cái này gốc tương tự nhân sâm linh dược cái này gốc linh dược bởi vì là bàn cổ hoa dâm tóc đạo vận kết hợp công đức biến thành thiên địa có tên gọi bất ả phải n công không linh can, nhưng lại có thể gọi là hồng hoang dự tổ. nếu là hóa hình tổ tham thể tổ, đức mặc cái có gì gọi lao là lại là là hóa dù dự u x thế, thể tiên. Bất chân chính phúc đức chân có được đức xưng là là quá huyền hồn nhìn cái này bản tổ công đức lao tham cũng là linh trí không ra liền động một chút biến hóa nghiệm thế là lại tại t r o n g sơn cốc này một bên điểm hóa cái này lao s â m một bên cũng chầm c h ầ m d ậ y bảo diệu thần như thế vạn năm trôi qua cái kia lão xâm hóa hình xuất thế hóa thành một thân xuyên màu vàng pháp ý ỉa mái đầu bạc trắng áo choàng mặt lộ ra ôn hòa thanh niên nam tử bộ dáng bởi vì cùng huyền hồn sớm chiều ở chung bộ dáng cũng là dựa theo huyền hồn tuổi trẻ dáng vẻ hóa hình cái này khiến huyền hồn phi thường hài lòng bằng không một cái tóc trăng xóa lao nhân hướng huyền hồn hạ bái mặc dù đây là h n g hoang bộ dáng chỉ là tự thân đạo vận h i ể n hóa nhưng huyền hồn dù sao cũng là có chi nhớ kiếp trước người khác cũng liền thôi đô lệ của mình nếu là một cái so một cái vẻ gian mua cái kia huyền hồn cảm thấy mình vẫn sẽ có chút trên tâm lý chướng ngại cùng lúng túng bởi vì là một gốc thiên địa linh dược hóa hình là hồng hoang dược tổ dược có thể thông trường sinh không có so trường sinh danh tiếng càng thích hợp cái này đệ tử cho nên huyền hồn liền ban tên trường sinh mà đổi thành bên ngoài hai cái đồ đệ là huyền hồn mang theo đệ tử mới thu dạo chơi hồng hoang thời điểm một cái là ở một cái sơn động bên trong gặp phải nay sơn động mặc dù tương đối lớn nhưng không phải là cái gì phúc địa chỉ là linh khí tương đối nồng đậm thôi bên trong hang núi này trên mặt đất có vô số chân châu bảo thạch mã não mặc dù những thứ này ở ngày sau hồng hoang có lẽ sẽ là không sai vật liệu luyện khí nhưng bây giờ những thứ này ở trong hồng hoang cũng là cùng cỏ dại không sai biệt lắm cho nên sư đồ mấy người đồng thời không có nhìn nhiều vài lần chỉ bất quá ở huyền hồn vì mấy vị đô đệ giảng kinh thuyết pháp thời điểm những thứ này ở người phản tục trong mắt coi như chân bảo bảo vật cũng là ở huyền hồn đạo âm bên trong không ngừng phát sáng chỉ chốc lát sau những ánh sáng này hội tụ thành một đạo khí thể ở huyền hồn trước người không ngừng nảy lên tựa như ở hướng huyền hồn quý bái huyền hồn nhìn xem cũng là ngạc nhiên thế là một phen suy tính cũng là biết được lai lịch lại nói thiên địa này ban đầu phân thiên địa dựng dục vạn vật sinh linh cũng có thật nhiều vật quý hiếm t h a n h é n mà huyền hồn trước mặt đạo này khí thể thì là thiên địa bên trong bảo vật t h a n h é n thời điểm từng sợi bảo quang đạo vận hội tụ lại được thiên địa tạo hóa t h a n h é n lúc này mới ở bên trong hang núi này hình thành chỉ bất quá không thể linh trí không thể dài lâu tụ thành thân hình cho nên thường xuyên tản g ra bám vào những thứ này chân châu bảo thạch mã nào phía trên cũng là bản năng bảo vệ mình bởi vì đến nghe huyền hồn cho mấy vị đ ồ đệ giảng đạo thuyết pháp sơ bộ mở linh trí lúc này mới biến thành đạo này bảo khí lộ ra cùng huyền hồn trước mặt huyền hồn nhìn hắn lai lịch bất phàm cũng là hoa vạn năm thời gian điểm hóa thành hình hóa thành một áo trắng mặt ngọc ngọc thụ lâm phong một thân cao phú xoáy khí chất bộ dáng bởi vì là một đạo tiên thiên bảo khí hóa thành hình đối với tìm kiếm bảo vật có đặc biệt thiên phú nhưng huyền hồn không hy vọng cái này đệ tử trầm mê ở bảo vật bên trong thế là liền ban tên xá bảo cũng là khuyên bảo đệ tử bảo vật tuy tốt đủ là đủ điều này cũng làm cho ngày sau xá bảo mặc dù có đặc biệt tầm bảo thiên phú nhưng lại chưa từng chủ động tầm bảo tất cả tùy duyên cho dù là ngày sau xá bảo thích luyện khí luyện chế bảo vật uy lực bất phàm hắn cũng chỉ là coi như một loại tài nghệ đang luyện tập nhưng xưa nay không sử dụng những bảo vật này với hắn mà nói bảo vật tuy tốt đủ là đủ bỏ chính là bảo đến chính là đạo đương nhiên đây là nói sau cũng là không đề cập tới một cái khác đồ đệ là ở dạo chơi thời điểm phát hiện một tòa tiên thiên đại trận bên trong thu cái này tiên thiên đại trận uy lực không lớn huyền hồn cũng không xuất thủ liền nhường mấy cái đồ đệ chơi đùa lung tung lúc đầu lấy mấy cái này đồ đệ hóa hình ngay tại thiên tiên h hậu kỳ thực lực phá tiểu trận này không đáng kể không nghĩ tới lại rất phí một phen công phu huyền hồn nhìn ra kỳ quặc biết là có người ở vận chuyển tiên thiên t r ậ n pháp cho nên mấy người phí một phen công phu mới phá cái này tiên thiên t r ậ n pháp mấy người đi vào vừa nhìn chỉ thấy một gốc kỳ thụ này cây có gần cao trăm trượng cành lá rậm rạp mà lá cây kỳ lạ vô cùng này cây là giống như huyền hồn trong trí nhớ lá b ù a dáng vẻ chỉ bất quá không có phù văn lại lá hiện lên từ ngọc vẻ thân cây thì có thiên địa phù văn hiện ra vô cùng thần kỳ huyền hồn một phen suy tính cũng là cười nói thì ra là thế. Nguyên、like、gốc cây chính can, cây có nói Nguyên này trung linh vạn Này ngàn năm sinh năm lá, này lá hái, có thể phong ấn là là lai là lá, lá mươi hái, thì thế. một thụ. thể một phẩm phù ra bảo đối với người tu đạo đến nói cũng coi là chân quý linh căn mà huyên hồn cũng phát hiện chính mình mấy cái đồ đệ tại sao muốn thời gian lâu như vậy mới phá vỡ cái này tiên thiên trận pháp nguyên lai、like、là bởi vì cái này gốc linh căn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút linh trí đối với có người phá trận tự nhiên cảm giác được nguy hiểm liền vận chuyển tiên thiên trận pháp đối kháng chỉ bất quá trung quy linh trí có hạn đối với trận pháp vận chuyển chỉ là chút g a lông cho nên cuối cùng vẫn là bị rượu thần mấy cái phá trận pháp h u y ề n hôn nhìn cái này gốc linh căn đã sinh ra linh trí cũng là không muốn xóa đi nó linh trí chiếm thành của mình thế là cũng là một phen điểm hóa nhậm đạo biến thành một người mặc phù văn áo gai khuôn mặt giản dị đi chân trần đi thiên hạ thanh niên đạo nhân bộ dáng toàn thân có một cỗ thanh tịnh tự nhiên khí chất tư chất cũng là rất không tệ huyền hồn bởi vì hắn ứng thiên địa vạn vật vạn tượng phù văn diệu lý hiển hóa linh can cho nên ban tên nguyên phủ hy vọng kẻ này lấy phù t r ở đạo dòm ngó hôn nguyên thế là huyền hồn mang theo diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ cái này bốn tên tân thu ký danh đệ tử một bên giảng đạo một bên dạo chơi hồng hoàng hướng về sơn hải dưới vực huyền hồn thiên đ i một mực sắp đến phương đông cùng phương bắt chỗ giao dưới lúc ở một chỗ bí cảnh bên trong trông thấy một thiên địa thần thai huyền hồn nhìn hồi lâu mới thì t h ả o nói nhỏ quả nhiên cùng ta có duyên phận a kẻ này cũng coi là thật tò có tên t r ư ơ n g năm mươi ba lại thu một đồ về sơn hải khai thiên lạc ấn cuối cùng được ngộ t r ư ơ n g năm mươi ba lại thu một đồ về sơn hải khai thiên lạc ấn cuối cùng được ngộ lúc này bên cạnh diệu thần dùng thanh n m ôn luyện hiếu kỳ lấy hỏi lao sư đây là cái gì đệ tử làm sao cảm giác mặc dù ở trong đó có kinh người sinh mệnh lực nhưng không có bất luận cái gì linh trí gọn sóng lẽ ra nồng đậm như vậy sinh mệnh lực lượng hội tụ cũng hẳn là sinh ra linh trí a t r ư ờ n g sinh xá bảo cùng nguyên phủ cũng là cùng nhau nhìn lại trường sinh giọng ôn hòa vang lên đối với diệu thần cười nói sư tỷ cái này thiên điệu thần thai bởi vì tự thân bản nguyên cường hành ấn nói có thể sinh ra linh trí bất quá ta có thể cảm nhận được nó đã từng giống như nhận qua trọng thương cho nên cho dù là nhiều như vậy sinh mệnh lực lượng hội tụ cũng rất khó sinh ra linh trí muốn sinh ra linh trí cũng là còn cần dạng này hồi lâu huyền hốn nghe trường sinh mà nói cũng là gật đầu nói không sai cái này thiên địa thần thai mặc dù bản nguyên thâm hậu nhưng nếu như không phải là có thương tích trong người cũng là có cơ hội được linh trí hóa hình xuất thế chỉ là đã từng bị trọng thương nếu không phải được thiên địa tạo hóa thai ngén chỉ sợ rất khó có được hôm nay bộ dáng muốn đến linh trí hóa hình không có lớn cơ duyên cũng là cần rất rất lâu lúc này ở bên cạnh nguyên phù mở miệng l ạ n h nhà tiên tĩnh âm thanh vang lên cười đối với huyền hồn nói lần này gặp phải lão sư cũng là cái này thần thai vô thượng cơ duyên đệ tử nghĩ đến chúng ta cũng là muốn nhiều một sư đệ hoặc là sư m ộ i a huyền hồn nghe cũng là nở nụ cười một bên xá bảo tiêu sái x o á i khí cởi mở cười nói xác thực như thế lần này có thể gặp phải lão sư có thể nói phúc duyên không cạn lại cái này thiên điệu thần thai bản nguyên thâm hậu có thể được lao sư dạy bảo ngày sau hẳn là bất phàm a huyền hồn nghe các đệ tử cũng là một hồi cười ha ha sau đó nhìn cái này thiên địa thần thai âm thầm suy nghĩ không nghĩ tới gặp ngày sau danh khí không nhỏ lục nhĩ mi hầu chỉ bất quá còn không có xuất thế cũng là cần chút hóa một phen bằng không cũng là cần đến thiên đạo xuất thế về sau mới có thể ra thế hệ thế là huyền hồn khoanh chân vào chỗ khánh vân hiển hóa thái sơ huyền văn thư cùng hôn nguyên ngộ đạo bi cái này hai kiện đã là trung phẩm hỗn độn công đức linh bảo lộ ra tại trên đó không ngừng thả ra giáo hóa ánh sáng chiếu xạ tại cái này thần thai phía trên lại có huyền diệu đạo âm không ngừng hồi vang thần diệu tuyệt luân cái này hai kiện giáo hóa bảo vật bởi vì huyền hồn hai lần truyền đạo giáo hóa đã không phải tầm thường đối với khai linh truyền đạo giáo hóa chư thiên sinh linh có đặc biệt vô thượng thần hiệu mà diệu thần mấy người cũng tại cái này huyền diệu đạo âm bên trong bắt đầu nhập định tu hành không đề cập tới huyền hồn như thế nào điểm hóa cái này thiên đ ị a thần thai lại đến nói một chút cái này thiên đ ị a thần thai lai lịch nguyên lai ở huyền hồn trông thấy cái này thiên đ ị a thần thai thời điểm liền đã là biết được cái này thiên đ ị a thần thai lai lịch bàn cổ khai thiên thời điểm đại chiến ba nghìn thần ma chiến tri pháp tắc hỗn độn thần ma hỗn độn ma viên bị bàn cổ một bứa chém nát chỉ còn lại hai g i ọ t tinh huyết t ổ n một g i ọ t tinh huyết rơi vào trong hồng hoang hóa thành vô số đạo là hồng hoang vượn và khỉ nguồn gốc mà t một dọt tinh huyết thì khác l bốn p huyên ầ n phân biệt cùng địa hỏa thủy phong bản n hỏa thủy biệt g địa trong đó một đạo dung đó hồn ợ p trốn vào h trước mặt cái này thiên địa thần thai chính là tinh huyết bốn phần thời điểm cùng trong hỗn độn phong c h i bản nguyên kết hợp mặc dù là một giọt tinh huyết bốn phần nhưng dù sao cũng là hỗn độn thần ma tinh huyết tự có nó khí vận cho nên thiên địa dựng dục một bí cảnh cái này bốn phần một tinh huyết hóa thành một huyết hồ đến thiên địa tạo hóa t h a ngén từng bước biến thành một thiên địa thần thai huyền hồn thông qua thái dịch vạn tượng thần đ ồ thôi diễn cũng là biết cái này thai bên trong dựng dục chính là ngày sau hôn thế tứ hầu một trong lục nhĩ mi hầu mà sở d i nói cái này thần thai nhận qua trọng thương cũng là bởi vì là bản cổ một b ứ a đánh chết hỗn độn ma viên mặc dù hỗn độn ma viên chết rồi nhưng khai thiên thần phủ cỡ nào h uy lực cho dù là hỗn độn ma viên chết rồi nó khai thiên thần phủ phía trên vô thượng khai thiên thần phủ đạo vận cũng tàn tật lưu tại cái này tinh huyết bên trong trong đó cái kia hóa thành vô số đạo tinh huyết bởi vì biến thành khai thiên sau vượn và khỉ nguồn gốc cũng là không có lưu lại khai thiên thần phủ đạo vận nhưng cái này bốn phần tinh huyết cũng là không có may mắn như vậy mặc dù bốn phần nhưng cũng là còn có một chút lưu lại khai thiên thần phủ đạo vận ở phía trên cho dù là một chút xíu cũng không phải cái này không có linh trí thần thai có thể chống lại nếu không phải có chút khí vận đến thiên địa tạo hóa thai ngén chỉ sợ sớm đã biến mất ở giữa thiên địa bốn như thế ba mươi ngàn năm trôi qua về sau đột nhiên cái này thiên đ ị a thần thai đại phóng thần quang thiên đ ị a pháp tắc p h u n g trào một hồi tim đập thanh âm truyền đến chín cái hô hấp về sau chỉ gặp cái kia thần thai đã không gặp xuất hiện vừa đứng lên đi lại sinh ra lục nhị tơ vàng mỹ h ậ u chỉ gặp cái này khỉ lông vàng nhảy đến huyền hồn trước người quỳ trên mặt đất không ngừng hướng huyền hồn dập đầu trong miệng không ngừng nói khó nói đệ tử bái kiến lao sư đệ tử bái kiến lao sư đệ tử bái kiến lao sư huyền hồn nhìn xem con khỉ nhỏ này Khuôn mặt mặc t m ặ dù mặc dù là khỉ tướng nhưng lại đạo vận do trời sinh tạo hóa siêu quần xuất chúng cũng là xem ra tuấn m ỹ vô cùng nó lạ thai lục nhĩ càng lộ vẻ kỳ dị huyền hôn nhìn xem cái con khỉ này cười nói nhữ lại đứng lên đi còn không mau đi bái kiến n h ữ sư tỷ sư huynh thế là cái con khỉ này cùng diệu thần bọn họ cũng là từng cái làm lễ kỳ thật cái này trong ba và năm hầu tử mặc dù không có xuất thế nhưng cùng diệu thần bọn họ cũng là có giao lưu mà diệu thần mấy cái cũng cho cái con cho cũng thường xuyên này rằng nên biết khỉ đều đạo, Lúc à này quen thuộc. Huyền hiệu hồn cũng con ban thưởng danh hiệu viết, lục nhĩ. viết, cho khỉ cái lục l đầu huyền hồn là muốn đem con nào đó hầu tử danh tự trực tiếp phóng tới lục n h ĩ trên người nhưng đến sau lo nghĩ hay là không chơi ác trung quy có chút không thích hợp vẫn là gọi lục n h ĩ càng tốt hơn một chút bốn như thế huyền hồn sư đồ sáu người một bên dạo chơi một bên hướng về sơn hải giới vực huyền hồn thiên tiến lên bốn tuế n g u y ệ t như nước không biết bao lâu huyền hồn mang theo đồ đệ đã đến sơn hải giới vực bên trong lúc này sơn hải giới vực sinh linh dày đặc bởi vì đại đạo cùng bản cổ áp chế yếu bớt cái này sơn hải giới vực bên trong tu đạo luyện khí chi sĩ tu vi cũng nhiều lần đề cao đã có thái ớt huyền tiên đỉnh phong tu sĩ xuất hiện mà lại huyền hồn cũng phát hiện có thật nhiều tu vi cao bắt đầu leo lên cái kia nhất nguyên chi số đỉnh núi mặc dù rất gian nan nhưng lại rời thành công cũng nhanh huyền hồn cũng nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc cũng tại leo lên không nhịn được cười một tiếng trong lòng thầm nghĩ hai cái này ngược lại là phúc duyên không nhỏ a huyền hồn nhìn một chút sơn hải giới vực liền không lại đi xem cũng không kinh động sơn hải giới vực sinh linh mang theo các đồ đệ thẳng đến huyền hồn thiên đi một lát sau huyền hồn đã đi tới huyền hồn thiên bên ngoài nói đến ở cái này huyền hồn thiên bên ngoài ba mươi triệu dặm phạm vi bên trong sơn hải giới vực tu sĩ nếu như không phải là muốn bái phỏng huyền hồn bình thường là sẽ không đến đây cũng là sơn hải giới vực bên trong vô số tu sĩ đối với huyền hồn kính trọng huyền hồn tay b ấ m phát ấn cũng là mang theo mấy cái đồ đệ tiến vào huyền hồn thiên mà diệu thần mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp dù sao một lúc liền muốn nhìn thấy đại sư m ì n h cái này thế nhưng là lão sư t h â n truyền đại đệ tử không giống bọn họ chỉ là ký danh đệ tử cũng là không phải do bọn họ không khẩn trương ở huyền hồn tiến vào huyền hồn thiên về sau thủ ngu cũng là cảm ứng được vội vàng bông xuống tu luyện một đạo đội quang tử trong đạo trường bay ra đi tới huyền hồn trước mặt đối với huyền hồn một phen lễ bái kích động lấy nói đệ tử thủ ngu bái kiến sư tôn đệ tử không biết sư tôn dạo chơi trở về chưa từng nên đón sư tôn là đệ tử bất hiếu mong rằng sư tôn thứ tội huyền hồn nhìn xem thủ ngu đã thái ớt huyền tiên t r u n g kỳ rời hậu kỳ cũng là không xa cũng mãn ý cười nói nhữ lại đứng lên đi nhữ có thể an tâm tu luyện chính là đối với ta tốt nhất báo đáp cũng là không cần như thế lại đại đạo cùng bàn cổ áp chế càng ngày càng yếu tất nhiên là phải làm chăm chỉ tu luyện mới là những thứ khác không cần quá mức để ý thủ ngu đứng dậy đối với huyền hồn nói đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo huyền hồn đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó nói lần này ta dạo chơi hồng hoang cũng là thu năm danh ký tên đệ tử nhớ có rảnh rỗi r ả n h lúc làm thay ta thật tốt dạy bảo huyền hồn nói xong lại đối diệu thần mấy người nói các ngươi còn không đi bái kiến các ngươi đại sư h ì n h diệu thần mấy người đi tới thủ ngu trước mặt đối với thủ ngu từng cái hành lễ nói diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị b á i kiến đại sư huynh mong rằng đại sư huynh chỉ giáo nhiều hơn thủ ngu nhìn xem mấy người cũng là cùng bọn hắn từng cái làm lễ sau đó nói đã sư tôn thu các ngươi làm đồ đệ nghĩ đến cũng là thiên tư bất p h à m hàng người chúng ta cùng nỗ lực chính là cũng là không thể ném sư tôn mặt mũi năm người cũng là gật đầu nói phải huyền hôn nhìn xem bọn họ cũng không nói chuyện chỉ là cười nhìn xem bọn họ chờ mấy người nói chuyện một hồi về sau liền mang theo thủ ngu mấy người đi tới huyền hồn đạo cung huyền hồn ngồi tại trên bồ đoàn thủ ngu cũng mang theo diệu thần bọn họ cũng nhất nhất vào chỗ huyền hồn cũng không nhiều lời đại đạo chân ngôn n i ệ m động giảng thuật thiên địa t r í lý pháp tác huyền ảo bốn như thế ba ngàn năm qua đi lại đối một chút trong vấn đề tu luyện giảng thuật một phen nhoáng một cái ngàn năm đã qua huyền hồn đối với thủ ngu bọn họ nói các n g ư i nhưng còn có không h i ể u địa phương sao thủ ngu mấy người liếc nhìn nhau về sau thủ ngu đắp nhưng hồi bẩm sư tôn các đệ tử không có nghi vấn h u y ề n hôn nhẹ gật đầu sau đó trong tay xuất hiện năm bản kinh quyển đối với thủ ngu nói ta lần này cần bế quan tu luyện không biết cần bao lâu cái này năm bản kinh quyển liền đặt ở những nơi đó như là đại sư m ì n h ta không ở lúc như cũng là muốn thật tốt dạy bảo các sư đệ sư muội như có thể rõ ràng đệ tử thủ ngu nhất định thật tốt dạy bảo sư đệ sư muội tuyệt không nhường sư tôn thất vọng thủ ngu kiên định đáp như thế rất tốt huyền hồn nói xong thần ma bất diệt chứng đạo thể cùng thần ma chư đạo hỗn độn tâm kinh cùng với thần ma đăng kinh thần ma trận điện thần ma khí thư nhao nhao hóa thành huyền quang bay vào thủ ngu trong nguyên thần huyền hồn nhìn xem d i ệ u thần năm người nói những năm người cũng là làm thật tốt nghe các ngươi đại sư huynh dạy bảo không thể lỗ mãng nếu có làm trái ta ổn thỏa trọng phạt các ngươi có thể rõ ràng d i ệ u thần năm người nhìn xem huyền hồn vẻ mặt nghiêm túc cũng trịnh trọng đối với huyền hồn cùng thủ ngu nói đệ tử ổn thỏa cần tuân l á o sư dạy bảo nhất định tuân theo đại sư huynh dạy bảo tuyệt không dám lỗ mãng huyền h ồ n nhìn xem bọn họ hài lòng nhẹ gật đầu sau đó cười nói như thế các ngươi lại đi là được thủ ngu dẫn năm người cáo lui ra huyền hồn đạo cung huyền h ồ n nhìn xem các đồ đệ đi về sau cũng là t ĩ n h tọa nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó huyền hồn lẩm bẩm đại đạo cùng b à n cổ áp chế càng ngày càng nhỏ lần này một bên tu luyện một bên lĩnh hội khai thiên lạc ấn nhìn chương ó t ể khôi k phục hay năm mươi bốn nộ thần thông đến đại la thu thân t h u y ề n ban thưởng linh bảo chương năm mươi tư, n nộ thần thông đến đại la thu thân truyền ban thưởng linh bảo bởi vì cái gọi là trong động mới một ngày trên đời đã ngàn năm nhưng huyền hồn lần tu luyện này cũng là không biết có bao nhiêu cái ngàn năm bốn ở huyền hồn thiên bên trong thủ ngu chính mang theo sư đệ sư mội ở huyền hồn thiên bên trong dung o ạ n từ ngày đó rời khỏi huyền hồn đạo cung về sau thủ ngu liền dẫn d i ệ u thần mấy người ở hỗn độn nguyên khí tổ mạch phía trên riêng phần mình mở ra một chỗ đạo tràng phong cách mặc dù khác nhau nhưng đều là cùng tự thân đại đạo hoàn mỹ phù hợp đạo tràng xây xong về sau thủ ngu liền dẫn bọn họ tu luyện đối với diệu thần mấy người về mặt tu luyện khó xử thủ ngu cũng kiên nhẫn giải đáp hiện ra hết đại sư huynh làn gió phạm một ngày này bởi vì tu luyện quá lâu có chút p h i ề n muộn cho nên thủ ngu liền dẫn mấy người ở huyền hồn thiên đi dạo lúc này diệu thần đối với thủ ngu hỏi đại sư huynh lão sư lúc nào mới có thể xuất q u a n a diệu thần cũng là có chút muốn lão sư thủ ngu nghe diệu thần mà nói cũng là nhìn một cái huyền hồn đạo cung mới lên tiếng ta cũng là không biết được bất quá nghĩ đến cũng là nhanh dù sao cũng lâu như vậy trường sinh ở một bên cũng mở miệng nói đại sư huynh nói không sai lão sư từng dạy bảo chúng ta con đường tu luyện phải làm có mở có chạy nhanh lão sư đã nói như vậy chắc hẳn trong vòng ngàn năm lão sư cũng sẽ đi ra xá bảo ở một bên cũng cười nói đã như vậy chúng ta liền đi vạn linh viên bên trong hái chút trái cây lại pha một bình trà ngộ đạo chờ lão sư xuất quan như thế nào lục nhĩ nghe nhãn t ỉ n h sáng lên nhảy đến trước mặt mọi người cười hì hì nói như thế rất tốt như thế rất tốt một bên nguyên phủ nghe lục nhĩ lời này cũng là cười mắng cái con khỉ này lại muốn nhớ thương chúng ta trong mắng quả đám người nghe cũng là một hồi cười to thế là thủ ngu dẫn mấy người đi tới một chỗ trong lương đ ỉ n h huyền hồn đối với vạn linh viên đồng thời không có hạn chế đồ đệ không thể ra vào dù sao những thứ này đối với huyền hồn đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng chỉ là thỏa mãn một cái xem như người xuyên việt đặc thù đam mê cùng ăn uống ham muốn thôi c h u n g quy là muốn dùng ở các đồ đệ trên người cho nên huyền hồn đối với cái này vạn linh viên cũng không có để tâm thêm bình thường đều là giao cho thủ ngu đang xử lý bất quá huyền hồn mặc dù không có cái gì hạn chế nhưng thủ ngu lại không thể không đối chính mình cùng các sư đệ sư m ộ i có hạn chế cho nên một chút có thể trực tiếp đột phá cảnh giới linh quả thủ ngu lại sẽ không lấy dùng mà diệu thần bọn họ đối với cái này cũng không có ý kiến biết đây là đại sư huynh tốt cho bọn họ tu vi pháp lực vẫn là mình tu hành được đến mới tốt chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn trưởng khống cùng lý giải chứ những thứ này bên ngoài như cái gì vạn thọ trường thanh thụ vạn tượng q uy nhất thụ tiên thiên tứ tượng quả thanh tâm ngọc nho hoặc là tiên thiên ngộ đạo mẫu t r à thụ những thứ này không trực tiếp đột phá cảnh giới linh căn cây quả cũng là chỉ cần muốn ăn muốn uống thủ ngu cũng sẽ không nói cái gì mà những cái kia trực tiếp đột phá cảnh giới linh căn chỉ cần đến cảnh giới tương xứng thủ ngu cũng sẽ không nói cái gì tựa như cái kia ngũ c h â m tùng chỉ cần đến thái ớt huyền tiên cũng là có thể phục d ụ n g thủ ngu biết nếu như không dạng này hạn chế sư tôn cũng sẽ không nói cái gì nhưng bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân xem như huyền hồn khai sơn đại đệ tử diệu thần mấy người đại sư mình cũng là muốn lấy thân làm thì vì mọi người lập một cái tấm gương trung quy cái này đại đạo tu hành không thể đến nửa điểm lười biếng linh quả tuy tốt cũng bất quá là dạy hoa trên gấm thôi bốn không đề cập tới thủ ngu đám người như thế nào lại nói ở huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn khánh vân hiển hóa vô tận diệu lý toàn thân ba nghìn đại đạo pháp tắc cùng vang lên linh khí không ngừng tràn vào huyền hồn trong thân thể hiển nhiên hay là trong tu luyện như thế ngàn năm trái phải huyền hồn chung quanh lực lượng pháp tắc một hồi phun trào về sau hai mắt mở ra trong mắt ngàn vạn pháp lý hiển hóa chư thiên vạn tượng h i ể n hiện qua hồi lâu mới tất cả bình tĩnh lại huyền hồn cảm thụ một cái tự thân tu vi cảnh giới mới cười lẩm bẩm cũng là không ra ta chỗ liệu ở đại đạo cùng bản cổ áp chế không ngừng suy yếu phía giới khôi phục lại đại la kim tiên đ ỉ n h phong viên mãn cảnh giới đại la kim tiên a trước kia ở hỗn độn thời điểm đối với cảnh giới này cũng không có bao nhiêu cảm tưởng hiện tại đến hồng hoang khôi phục lại cảnh giới này trong trước mắt lại có chút cảm khái huyên hôn nói đến đây cười lắc đầu liền không ở đi cảm khái huyên hôn ở bồ đoàn điều tức trong chốc lát về sau vừa cười tự nhủ lần này tu luyện không chỉ tu là đến đại la kim tiên đ ỉ n h phong tế luyện tinh thần châu cùng hỗn độn c h u n g còn lĩnh hội bản cổ khai thiên l ạ cấn ngược lại làng ộ ra một chút đồ vật a huyền hồn nói xong cũng không thấy huyền hồn có động tác gì chỉ gặp huyền hồn đỉnh đầu hiển hóa ba đạo huyền quang cái này ba đạo huyền quang bay ra hóa thành ba cái đạo nhân xuất hiện ở huyền hồn trước mặt cái này ba cái cũng là cùng huyền hồn có bảy phần tương tự chỉ là một mắt người bên trong hiển hóa thiên đạo phiêu m i ể u cao xa một mắt người bên trong hiển hóa đại địa m ê n h mông thâm hậu một người thì trong mắt hiển hóa nhân đạo vận mệnh tạo hóa nhân quả ba người mặc dù cùng huyền hồn hình dạng có mấy phần giống nhau nhưng lại đều có khác biệt khí chất đạo vận có kim tiên t r ù n g kỳ thực lực quan thiên quan địa quan nhân bái kiến bản tôn ba người cùng kêu lên hướng huyền hồn nói huyền hồn nhìn xem ba người cười gật đầu một cái nói chúng ta một thể cũng là không cần như thế thiện ba người nhẹ gật đầu lại hóa thành huyền quang bay vào huyền hồn đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa huyền hồn hài lòng nhẹ gật đầu mới lên tiếng không nghĩ tới ngộ ra như thế một đạo nghịch thiên thần thông không sai không sai nguyên lai đạo này thần thông chính là huyền hồn lĩnh hội khai thiên lạc ấ n quan sát bản cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật sinh linh kết hợp với tam thi chứng đạo pháp của hồng quân cùng về sau tam thanh một trong thái thanh cái kia nhất khí hóa tam thanh truyền thuyết còn có trong trí nhớ những cái kia nhìn tiểu thuyết đủ loại hóa thân thần thông tin tức không ngừng thông qua cái này khai thiên lạc ấ n cảm nộ g cùng tự thân thôi diễn sáng lập ra một đạo vô thượng thần thông nay thần thông tên là tam tài hôn nguyên hóa thân pháp vì thế tự thân thiên mệnh địa vận nhân khí cái này huyền diệu tam tài lý lẽ không ngừng diện hóa mà đến có thể nói huyền lại huyền lại này thần thông bởi vì tham khảo hồng quân hoàn chỉnh tam thi chứng đạo pháp cũng là có thể dùng đến t r ả m thi chứng đạo cũng có thể thiên đ ị a nhân tam tài t r í lý không ngừng diễn hóa thế giới huyền diệu hóa thành hôn nguyên đạo quả dùng cái này chứng đạo có thể được hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả chỉ bất quá pháp này cũng là mưu lợi cũng là cần thời gian đến không ngừng diễn hóa thiên điệu c í lý khiến cho không ngừng viên mãn nó độ khó cùng chém tam thi chứng đạo không sai biệt lắm huyền hồn cũng là sẽ không cân nhắc dùng cái này chứng đạo chỉ bất quá nếu là coi này là một cái đại thần thông cũng là rất không tệ lấy cái này ba đạo hóa thân còn có thể bố một tòa đại trận tam tài hôn nguyên vô cực đại trận trận n à y một bố lấy hiện tại huyền hồn cái này ba đạo hóa thân đều là kim tiên thực lực có thể diệt giết đại l à kim tiên đỉnh phong đ ị c nhân nếu là ngày sau cái này hóa thân thực lực lại đề thăng uy lực của nó có thể nghĩ bất quá mặc dù cái này thần thông rất lợi hại nhưng cũng có nó thiếu hạn một là nhất định phải là đại la kim tiên bởi vì đại la kim tiên đã nhảy ra dòng sông thời gian kiềm chế quá khứ hiện tại tương lai vào một thân chứ thiên thời không duy nhất thiên địa nhân tam hoa hợp nhất thành cựu đại la đạo quả huyền hôn hiện tại chính là tam hoa hợp nhất định phong cảnh giới cho nên cái này thần thông chỉ có đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ nhảy ra dòng sông thời gian lúc này mới có thể đối với mình thiên mệnh địa vận Nhân khí cái này huyền khí cái diệu trong a m tài t lý lẽ có chỗ ả cảm i nghiệm.、Thứ、hai cái diệu tài tiên tiên tài mới cái muốn thông qua cảm nộ cái này huyền ngưng này dùng này luyện Thứ khí. thể tam tam trí tụ tu qua ra là lý, Lúc có đ ạ à y thần t h n ô Trong đó chi nạn độ không d ư ớ i một p h à m nhân tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới ở h u y ề n hồn xem ra thủ ngu có khả năng sẽ tu thành đạo này thần thông về phần cái khác đồ đệ liền muốn nhìn tự thân cơ duyên tạo hóa không đề cập tới cái này tam tài h ố n nguyên hóa thân pháp như thế nào chỉ gặp huyền hồn khánh vân bên trong hình như có một cự nhân hiện hiện tay cầm cự phủ không ngừng vung ra mỗi một b ú a đều là vô thượng đại đạo t r í lý như không có cảnh giới kim tiên cho dù là nhìn lên một cái cũng chắc chắn đạo hóa tại giữa thiên địa đây cũng là huyền hồn nhiều năm lĩnh hội bản cổ khai thiên l à c ấ n không ngừng quan sát bản cổ khai thiên tích địa cảnh sắc sở ngộ ra một đạo công phạt thần thông tứ cựu khai thiên thức nay thần thông không phải là chiêu thức cố định mà là một loại khai thiên huyền diệu đ áo nghĩa có thể để cho người sử dụng công phạt ở giữa nhất cử nhất động đều có khai thiên tích địa huy năng đương nhiên cũng phải nhìn người sử dụng thực lực cái này khai thiên thức đối với huyền hồn đến nói chỉ là dạy hoa trên gấm thần thông thôi nó tác dụng lớn nhất ở chỗ huyền hồn mở trời chứng đạo hôn nguyên lúc có thể tốt hơn năm chắc cái này khai thiên sự thảo diệu một lần hành động hoàn mỹ chứng đạo hôn nguyên mặc dù huyền hồn đối với chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên có rất lớn tự tin nhưng đã có thể làm cho mình càng có hy vọng cùng tự tin huyền hồn cũng không biết bỏ qua huyền hồn cảm thụ được tự thân đại la kim tiên đỉnh phong thực lực tự lẩm bẩm lúc đầu chuẩn bị nhất cổ tác k h í trực tiếp khôi phục lại h ố n nguyên kim tiên nhưng trung quy hay là có đại đạo cùng bản cổ áp chế mặc dù suy yếu rất nhiều nhưng muốn đạt tới h ố n nguyên kim tiên vẫn sẽ có lực cản xem ra chỉ có chờ đại đạo thoát ẩn mới có thể đạt tới bất quá hẳn là cũng nhanh huyền hồn nói xong liếc mắt quan sát mọi loại nhân quả vận mệnh đối với mấy cái đồ đệ tu vi cảnh giới đã biết được thủ ngu đã đến kim tiên trung kỳ đây là thủ ngu áp chế chính mình kết quả bằng không thái ất kim tiên cảnh giới cũng có thể đạt tới đối với cái này huyền hồn cũng là phi thường thưởng thức hài lòng diệu thần cũng là đạt tới thái ất huyền tiên trung kỳ cảnh giới trương sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ mấy người cũng là đều là ở thái ất huyền tiên sơ kỳ cảnh giới sáu người này cũng đều là tuân theo thủ ngu dạy bảo cũng là áp chế cảnh giới ở tu hành thẳng đến đem một cảnh giới hiểu rõ mới đột phá đối với cái này huyền hồn cũng là nhẹ gật đầu huyền hồn nhìn mấy cái đồ đệ tình trạng cũng là phi thường hài lòng cười nói đều rất không tệ cũng là có thể làm thân truyền đệ tử nói xong huyền hồn liền ra huyền hồn đạo cung đi tới huyền hồn thiên một c h â u ngọn núi bên trên các ngươi mau tới thấy ta huyền hồn âm thanh ở huyền hồn thiên bên trong vang lên thủ ngu mấy người nghe xong cũng là vội vàng đ ộ t bay đi tới huyền hồn trước mặt đệ tử thủ ngu d i ệ u thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị bái kiến lao sư chúc mừng lao sư xuất quan huyền h ồ n nhìn xem sáu vị đồ đệ cười nói các ngươi rất không tệ thủ ngu cái này đại sư huynh làm cũng không tệ đều không có nhường vi sư thất vọng thủ ngu đối với huyền hồn thi lễ nói đệ tử thân là sư huynh những thứ này cũng là đệ tử phải làm làm đệ tử không dám g i à n h công huyền h ồ n nghe đối với hắn gật đầu cười diệu thần mấy người nghe cũng là đối với thủ ngu một phen cảm tạ liền không đồng nhất vừa nhắc tới huyền h ồ n nhìn về phía diệu thần mấy người cười nói các ngươi năm người theo ta nhập đạo có thể có thành tựu như thế này có thể thấy được các ngươi tất có một phen khổ tu các ngươi năm người có thể nguyện vào ta muôn h ạ đến trao thân truyền đệ tử vị trí diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị nghe xong huyền hồn lời ấy vội vàng kích động vì trên mặt đất đối với huyền hồn ba gõ chín bái hương phấn nói đệ tử nguyện ý đệ tử nguyện ý đệ tử diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị bãi kiến sư tôn huyền hôn nhìn xem bọn họ nhẹ gật đầu cười nói các ngươi đứng lên đi ta môn hạ mặc dù không có dườm già quy củ nhưng cũng có một chút cần thiết phải chú ý tự có thủ ngu là các ngươi phân trần ta liền không cần nhiều lời p h à m có vi phạm ta nhất định không dễ tha các ngươi có thể rõ ràng đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo nhất định lắng nghe đại sư huynh dạy bảo định không nhường sư tôn thất vọng diệu thần mấy người cũng là kiên định hồi đáp huyền hôn nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng là hài lòng cười cười sau đó nói như thế rất tốt h u y ề n hốn nói xong chỉ gặp trong tay xuất hiện vài kiện linh bảo và mấy viên hạt sen diệu t h â n mấy người vừa nhìn cũng là một mặt vui mừng lục nhị cũng là cười hì hì nói sư tôn đây là muốn ban thưởng linh bảo sao đệ tử thế nhưng là đối với đại sư huynh linh bảo ao ước gấp đây các ngươi năm người là đệ tử của ta tự có linh bảo ban thưởng mặc dù nói tu vi cảnh giới trọng yếu nhất nhưng một kiện thích hợp linh bảo đối với tự thân đạo đồ cũng có thật nhiều tác dụng chỉ là trong đó chủ thứ các ngươi lại không thể lẫn lộn các ngươi có thể rõ ràng đệ tử rõ ràng đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo không dám quên diệu thân năm người vội vắng đáp huyền hồn gật gật đầu cũng không nói chuyện chỉ gặp huyền hồn trong tay năm khỏa thạch liên tử hóa thành huyền quang bay vào năm người trong nguyên thần sau đó đối với năm người nói n à y hạ t sen thần hiệu chắc hẳn thủ ngu cũng nói cho các ngươi ta liền không cần nhiều lời đệ tử nghe đại sư huynh nói qua chúng ta nhất định cố mà chân quý nhất định không cô phụ sư tôn hậu ái diệu thần năm người cảm thụ được nguyên thần bên trong thạch liên tử huyền diệu đối với huyền hồn quỳ lệ về sau đứng dậy nói huyền hồn gật đầu cười chỉ gặp huyền hồn đem một vật ném diệu thần sau đó nói này tứ quý huyền cảnh đồ cùng nhữ có duyên phận trong đó diệu dụng tự đi trải nghiệm là được vừa nói vừa là bốn kiện linh bảo bay ra rơi vào còn lại bốn người trong tay trường sinh được tử khí hòn đan lô x á bảo được thần hỏa thiên công đ ỉ n h nguyên phủ được vạn phù diệt thần t i ê n lục nhĩ được tử kim chiến huyền giáp huyền h ồ n nhìn xem bọn họ nói cái này mấy món linh bảo cùng các ngươi đến nói cũng là phi thường phù hợp về phần trong đó huyền diệu các ngươi tự đi trải nghiệm là được đệ tử cám ơn sư tôn ban bảo vật mấy người đối với huyền h ồ n lần nữa quỳ lệ về sau đứng dậy đáp một lát sau lục nhĩ đã là hơi tế luyện một phen liền đem cái này tử kim chiến huyền giáp mặc lên người cũng là h uy phong đến cực điểm huyền h ồ n nhìn xem lục nhĩ trang phục cười cười đối với mấy người nói các ngươi lại trở về đạo tràng tế luyện linh bảo là được ta lại vì các ngươi luyện chế một phen chứng đạo trí bảo diệu thần mấy người nghe cũng biết sư tôn là tốt cho bọn họ cho nên cáo biệt huyền hồn cùng thủ ngu về sau liền hướng đạo tràng đi huyền hồn nhìn xem thủ ngu nói như cũng trở về thật tốt tu luyện đi thiên địa sẽ có đại biến như không thể lười biếng thủ ngu nghe xong huyền hồn lời này cũng là thần sắc ngưng trọng đối với huyền hồn hành lễ cáo biệt từ đầu đến cuối cũng không hỏi huyền hồn thiên địa sẽ có rất lớn biến lấy thủ ngu thiên phú hắn cũng có thể cảm nhận được một chút vận mệnh nhân quả đạo sư tôn không nói tự nhiên có sư tôn đạo lý thủ ngu đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ như thế huyền hồn đem huyền hồn nguyên thai đỉnh tế ra đủ loại tài liệu quý giá không ngừng bày ra còn có rượu thần hóa hình lúc lưu lại một cây cũ trúc trường sinh hóa hình thời điểm lưu lại lột xác nguyên p h ủ hóa hình lúc một đoạn thân cây những thứ này từng cái xuất hiện ở huyền hồn trước mặt cứ như vậy huyền hồn bắt đầu các đồ đệ bảo vật chứng đạo luận chế như thế lại là tuế nguyệt vô tình trôi qua bốn t h ẳ n g đến có một ngày toàn bộ hồng hoang thế giới sinh linh bất luận ở nơi nào đều có thể trông thấy một cái cực lớn màu tím b ầ m con mắt xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trong ba nghìn đại đạo pháp tắc cùng vang lên vô thượng uy áp tại thời khắc này hiện lên ở vô số sinh linh tâm thần bên trong huyền hồn trong mắt thần quang lưu truyền nhìn cái này màu tím b ầ m con mắt tự lẩm bẩm kiếp nạn sắp nổi a chương năm mươi lăm đại đạo thoái ẩn phân năm bảo sơn hải muốn giảng đạo t r ư ơ n g năm mươi lăm đại đạo thoái ẩn phân năm bảo sơn hải muốn giảng đạo huyền hôn biết đây là đại đạo chi nhãn cũng biết nó tại sao lại xuất hiện nguyên lai cái này thoáng trước mắt liền đã sắp đến thứ mười ba cái lượng kiếp cuối cùng đến tận đây đại đạo thoái ẩn thiên đạo r a cái này chính là một cái hôn loạn điên cùng thời đại cũng là thiên đ ị a thần mà p h â n khởi thời đại nếu không thể tại thiên đạo xuất thế phía trước chứng được hôn nguyên kim tiên đạo quả thì siêu thoát vô vọng đây đối với những thiên đ ị a thần ma đó đến nói chỉ sợ so chết còn khó chịu hơn giờ khác này hết t h ể sinh linh đều có thể cảm nhận được chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ tại tăng lên tu vi cảnh giới cũng bắt đầu tăng lên huyền h ồ n biết đây là đại đạo sau cùng q u ả tạo như thế sau năm mươi năm ngàn vạn pháp tắc như là sấm nổ hồng hoang khắp nơi hiển hóa đủ loại thần kỳ dị tượng đ ỗ n g nhiên toàn bộ hồng hoang giống như chấn động một cái cái kia đại đạo chi nhãn chậm rãi biến mất tất cả cũng c h ậ m chậm khôi phục dáng dấp ban đầu giống như tất cả đều không có phát sinh huyền hồn cũng là biết đại đạo đã thoái ẩn mặc dù vẫn còn có chút áp chế nhưng đối với thiên địa thần ma đến nói cái này đại đạo sức áp chế đã là phi thường y ế u ớt về phần bàn cổ đạo vẫn áp chế mặc dù còn có nhưng cũng là phi thường nhỏ đối với những thái cổ đó thời kỳ liền xuất thế thiên địa thần ma đến nói cái này chính là bọn họ thời đại đại đ ạ o thoái ẩn chỉ cần hồng hoang không xuất hiện trọng đại biên cố đại đạo liền sẽ không xuất hiện lại huyền hồn có thể cảm giác được một loại lực lượng mới đang từ từ ở trong hố ồ tồn n hoang nảy nhưng Huyền hôn biết đây là thiên đạo lực lượng đang g thực h đạo mọc mầm, mặc xác dễ yếu đây dù rất trưởng đớt, tại. biết từ từ lực là k n g hồng hoang, chậm, nhưng mặc m dù rất ỗ i thời mỗi khắc đều tại phát khắc sinh. Huyền hôn mỗi đều lúc ạ đại đạo i cười cười, nói cái khôi phục được hốn nguyên kim tiên sơ cảnh giới. cũng phục được cảnh lưu sau sơ vừa ta luận, đó đột này hốn nguyên trong hốn là kỳ Ở tự thành hôn nguyên kim tiên đạo quả lúc này ở trong hầm hoang cũng là lại có một phen khác cảm nộ nguyên lai、like、ở đại đạo chi nhãn xuất hiện về sau thiên địa pháp tắc rõ rệt sức áp chế đại giảm cũng là tự nhiên đạt tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới hôn nguyên kim tiên chính là đại đạo phía dưới đặc hữu một loại cảnh giới cảnh giới này giống như tự thân thu hoạch được có thể mở ra hôn nguyên đại la kim tiên cái này phiến đại môn chìa khóa đến tận đây không về thiên đạo q u ò n thúc huyền hôn nghĩ đến những thứ này pháp lực vận chuyển đỉnh đầu vô lượng thần quang khánh vân trong ba nghìn pháp tắc v ầ n quanh một cái hơi có vẻ hư hào đạo quả ở trong đó chìm nổi đây chính là hôn nguyên kim tiên đạo quả chỉ bất quá còn không viên mãn cho nên hơi có vẻ hư hảo hôn nguyên kim tiên cảnh giới chính là không ngừng viên mãn hiện hóa hư hảo đạo quả là sơ kỳ trung kỳ thì là đạo quả hóa thành thực thể hậu kỳ thì là tự thân pháp tắc toàn bộ dung nhập đạo quả bên trong từ đó hôn nguyên kim tiên viên mãn liền có thể mở trời chứng đạo thành t ự u hôn nguyên đại la kim tiên h u y ề n hôn lại nhìn một chút trong tay mấy món linh bảo trên đó bảo quang lưu chuyển đã là vượt qua linh bảo kiếp lại cảm ứng một cái các đồ đệ tình huống thù ngu bởi vì cái này đại đạo thoái ẩn dị tượng đã đột phá đến thái ớt kim tiên ngay tại cảm n ộ bên trong mà diệu thần năm người cũng là bởi vì lần này cơ duyên n h a u n h a u bước vào đến thái ớt huyền tiên hậu kỳ diệu thần càng là đã s ở đến kim tiên ngưỡng cửa chỉ cần có chút cơ duyên kim tiên có hy vọng huyền hồn cảm ứng được năm người đã từ cảm n ộ bên trong hồi tỉnh lại liền truyền thanh nói với bọn họ các ngươi mau tới thấy ta chỉ chốc lát sau diệu thần năm người đã đi tới huyền hồn trước người từng cái lê bài nói đệ tử bái kiến sư tôn mong ước sư tôn sớm chứng hôn nguyên huyền hồn cười nhìn xem bọn họ gật đầu nói cũng là không cần đa lễ các ngươi đều đứng lên đi diệu thần năm người lúc này mới đứng dậy đứng tại huyền hồn trước mặt huyền hồn trong tay một đạo linh bảo thần quang loại lên một cây mười hai tiết xanh biếc trúc trượng xuất hiện ở diệu thần trong tay huyền hồn nói với nàng bảo vật này chính là lấy những cái kia hóa hình lúc lưu lại cũ trúc dựa vào tài liệu quý giá lấy huyền hồn nguyên thai đỉnh luyện chế mà thành một trượng đánh ra có thể toái diệt thời gian c h ư ớ c mắt đã tới cùng như đại đạo phù hợp như không có phòng bị hoặc chết hoặc bị thương chỉ ở một trượng ở giữa thần uy vô lượng lại có thể bố xuống thập nhị nguyên thần đại trận uy lực kinh người có thể làm như chứng đạo trí bảo là bốn mươi tám đạo cầm c h ế cực phẩm tiên thiên linh bảo diệu thần cảm nhận được bảo vật này cùng mình huyết mạch tương liên cảm giác cũng là cao hứng vô cùng diệu thần nhìn qua huyền hồn thi lễ nói còn mời sư tôn xuống ban thưởng linh bảo danh tiếng huyền hồn nghĩ nghĩ liền nói nếu là những bảo vật chứng đạo liền gọi nó diệu thần huyền tâm trúc trượng như thế nào tạ ơn s ư tôn diệu thần hưng ơ phấn nhẹ gật đầu đối với huyền hồn nói huyền h ồ n nhìn xem diệu thần hưng ơ phấn dáng vẻ cao hứng cũng là cười cười huyền h ồ n lại nhìn một chút còn lại bốn người cũng là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ cũng biết bọn họ từ thủ ngu nơi đó biết cái này bảo vật chứng đạo thần kỳ thế là cũng không nhiều lời chỉ gặp huyền hồn trong tay bảo quang bay ra linh bảo đã là đến bốn người trong tay h u y ề n h ồ n đối với bọn họ nói trường sinh chính là lấy nó lột xác dựa vào đủ loại tài liệu quý giá luyện chế mà thành bốn mươi tám đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo âm dương long hổ sinh tử tu công phạt ở giữa có thể diệt đoạt địch nhân sinh cơ uy lực bất phàm mà xá bảo thì là lấy một đạo khai thiên thần phủ đạo vận hôn hợp thiên địa linh tài luyện chế mà thành bảo kiếm trạm thiên thần kiếm cũng vì bốn mươi tám đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo bởi vì là từ một đạo khai thiên thần phủ đạo vận luyện uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời ngày sau tự có trải nghiệm mà nguyên phủ nhữ tại phù đạo một đường thiên phú tuyệt hảo cho nên lấy những cái kia một đoạn dễ cây hỗn hợp thiên địa linh tài lại từ ta tự mình khắc ấn phù đạo nguồn gốc đại đạo ba nghìn thần văn cùng với thái sơ huyền văn ở trên đó trải qua nguyên thai đỉnh bên trong luyện chế thành một bảo hôn nguyên phù ấn cũng vì bốn mươi tám đạo c ầ m chế cực phẩm tiên thiên linh bảo không chỉ có công phạt lực lượng không tầm thường lại bởi vì có đại đạo thần văn cùng thái sơ huyền văn khắc ấn trong đó bảo vật này đối với những phù đạo con đường tu hành có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trong đó diệu dụng những ngày sau liền biết mà lục nhĩ đối với thần ma bất diệt chứng đạo thể có tuyệt cao thiên phú cho nên là nhữ lấy đủ loại tiên thiên kim thiết bảo tài trộn lẫn lấy cản khôn huyền ngọc cùng vô cực nguyên đạo ngọc ở nguyên thai đỉnh bên trong luyện chế một sát phạt trí bảo thần ma bất diệt tùy tâm thiết là ba mươi chín đạo cấm chế thượng phẩm linh bảo bởi vì như chủ tu thần ma bất diệt chứng đạo thể thân thể này chứng đạo phương pháp cho nên bảo vật này c ũ n g như khí vận tương liên bảo vật này nhất định phải trải qua muôn vàn rèn luyện mới có thể hóa thành cực phẩm linh bảo đã lựa chọn cái này nhục thân chứng đạo phương pháp tự nhiên thẳng tiến không lùi không thể lười biếng lục nhĩ nghe huyền hồn mà nói đối với huyền hồn kiên định nói đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng đệ tử đối với nguyên thần đạo pháp tu luyện mặc dù cũng có một chút nhưng đối với nhục thân chứng đạo phương pháp cũng là cảm thấy hứng thú nhất đệ tử nhất định sẽ cố gắng huyền hồn nhìn xem lục nhĩ kiên định mà cuồng nhiệt ánh mắt huyền hồn đối với gật đầu nói như thế rất tốt lại nhìn một chút diệu thần mấy người nói bảo vật chứng đạo chính là cùng các ngươi khí vận tương liên đồ vật không thể so cái khác các ngươi nhanh đi tế luyện lần này đại đạo ẩn lui ngày sau hồng hoang đại thế hẳn là biến ảo khó lường các ngươi làm cố gắng tu luyện mới là diệu thần mấy người nghe huyền hồn mà nói cũng là thần sắc trịnh trọng hướng huyền hồn đáp đệ tử rõ ràng như thế liền trở về tu luyện đi thôi huyền h ồ n đối với diệu thần mấy người khoát tay háo vừa cười vừa nói thế là mấy người hướng huyền hồn thi lễ một cái liền riêng phần mình cầm chính mình chứng đạo linh bảo về riêng phần mình đạo tràng huyền h ồ n nhìn xem các đồ đệ đi xa về sau cũng là không khỏi có chút đau lòng nhỏ giọng thầm nói lần này luyện chế cũng là đem vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch tiêu hao có chút không nhẹ a kém chút liền làm bị thương bản nguyên bất quá có huyền hồn tạo hóa châu ở cũng là có thể giảm bớt rất nhiều khôi phục thời gian nguyên l、like、a huyền hôn lần này luyện chế trừ lục nhi bên n g o à món kia mặc dù luyện chế ra đến chính là ba mươi chín tầng cầm chế nhưng ở luyện chế thời gian cũng có vô cực nguyên đạo ngọc gia nhập cái này mấy món xuống tới vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch trực tiếp biến thành tám trăm triệu lớn nhỏ nếu không phải huyền hồn tạo hóa châu có thừa mạnh tổ mạch bản nguyên hiệu quả cái này vô cực nguyên đạo ngọc tổ mạch chỉ sợ cũng muốn cho trình không có cho nên huyền hồn ở đồ đệ trước mặt mặc dù không có biểu tình gì các đồ đệ vừa đi vẻ đau lòng liền hiện lên ở trên mặt đau lòng trong chốc lát về sau huyền hồn lại nghĩ tới sự tình huyền hồn âm thầm nghĩ nói đại đạo thoái ẩn mưa gió sắp nổi ta cũng đạt tới hôn nguyên kim tiên sơ kỳ nếu là tu luyện một đoạn thời gian ta ngược lại là có thể khôi phục đến hôn g u y ê n kim tiên đình phong bất quá có một số việc ngược lại là trước tiên có thể làm nghĩ đến những thứ này huyền hồn trong mắt lóe lên sơn hải giới vực các loại nhân quả vận mệnh đã đối với sơn hải giới vực những năm này các loại sự t ì n h có hiểu biết nhàn nhạt cười nói không nghĩ tới những năm gần đây cũng là có người leo lên đỉnh núi khí vận ra thân tu vi cũng tăng lên không y ta mặc dù ta đối với cái này giới vực chưa từng quản lý chỉ là đem cái này giới vực coi như một cái tán tu thánh địa bất quá kiếp nạn tiền đến trung quy là muốn ở cái này lượng kiếp bên trong đi tới một lần cái này sơn hải giới vực trung quy là ta trông n o n cũng là không tốt mặc kệ đã như vậy liền giúp bọn họ một giúp đi nói xong huyền hồn quay lại huyền hồn đạo cung về sau chờ thủ ngu hồi tỉnh lại về sau liền đem thủ ngu gọi đến tiến đến chỉ chốc lát sau thủ ngu sau khi đi vào đối với huyền hồn sau khi hành lễ mới hỏi không biết sư tôn gọi đến đệ tử có gì phân phó nếu có đệ tử có thể ra sức địa phương mời sư tôn cứ việc phân phó h u y ề n hôn nhẹ gật đầu mới đối thủ ngu nói lần này đại đạo thoái ẩn ta xem nhân quả vận mệnh biến hóa giữa thiên địa nên có đại kiếp hồng hoang sinh linh đều ở trong đó ta dù chưa từng quản g qua sơn hải giới vực nhưng thiên địa sinh linh đều biết cái này giới vực sinh linh là ta che chở ta cũng là không tốt mặc kệ vì vậy ngàn năm về sau ta chính là sơn hải giới vực sinh linh giảng đạo vạn năm vì vậy cũng là cần nhữ đi thông tri một phen h u y ề n hôn nói xong chỉ gặp huyền hồn trong tay xuất hiện một cổ phát chung nhỏ sau đó nói với thủ ngu đây là khai thiên tam bảo một trong hỗn độ n chung những lần này tiến đến dùng cái này chung có thể thông báo sơn hải giới vực chúng sinh linh biết được nói xong một đạo huyền quang bay vào thủ ngu trong nguyên thần đây là thôi động hỗn độn chung cầm chế có thể thôi động hỗn độn chung chín lần dùng cái này chuyển âm sơn hải giới vực thủ ngu tiếp nhận hỗn độn chung cáo biệt huyền hồn về sau liền ra đạo cung từ đầu đến cuối cũng không có đối với hỗn độn chung vì sao ở chính mình sư tôn trong tay có cái gì ngạc nhiên với hắn mà nói nếu là sư tôn phân phó làm theo là được về phần khác cũng là sẽ không nghĩ huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu ra ngoài cũng m ạ n ý cười cười liền nhập định tu luyện đi thủ ngu ra huyền h ồ n thiên đi tới sơn hải giới vực chỉ gặp thủ ngu cưới mây bay bay tại sơn hải giới vực trên không pháp lực phun trào thôi động hỗn độn chung chỉ nghe chín đạo tiếng chuông vang vọng sơn hải giới vực、Đông. Đông, đông, mà s ơ n Hải g i i ớ vực tu u đạo l y ệ n khí c h i s ĩ cũng tại tiếng tại t r u n này bên trong, g sơn hải chờ ngàn năm hoàng giả muốn quấy r ố i chương 56, s ơ n hải chờ ngàn năm hoàng giả muốn quấy r ố i một chỗ sơn hải giới vực sinh linh nơi tụ tập một cái khuôn mặt thu cạnh t r u n g nhân nhân nghe được tiếng t r u n g này hướng một cái quen biết người hỏi đạo hữu đây là xảy ra chuyện gì người kia cũng là một mặt mờ mịt cũng là hồi đáp ta cũng không biết loại tình hình này ở giới vực các nơi diễn ra làm thủ ngu chín đạo trung âm thanh gót xong hôn độn trung hóa thành m ộ ư ơ i ngàn trượng trung lớn treo ở giới vực trên không khắp nơi có thể thấy được ta chính là huyền hồn đạo tôn đệ t ử thủ ngu này dân ân sư pháp chỉ thông báo sơn hải giới vực chúng tu sĩ nay gặp đại đạo ở lui thiên địa có biến cho nên ngàn năm về sau ta ân sư sẽ tại sơn hải giới vực giảng đạo vật năm thủ ngu âm thanh thông qua hôn độn trung giống như thiên đ ị a như kinh lôi ở sơn hải giới vực v ă n g lên làm giới vực bên trong sinh linh nghe được tin tức này về sau tất nhiên là từng cái cao hứng vô cùng phải biết những thứ này giới vực bên trong tu đạo luyện khí chi sĩ đều là một chút tiêu giao thiên đ ị a tàn tu bọn họ mặc dù cũng có một chút thần thông nhưng cùng những cái kia có đại năng giảng đạo tu vi thần thông đều là không tầm thường người hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút t r ê n h lệch lần này huyền hồn ngàn năm sau giảng đạo đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một lần vô thượng cơ duyên cũng có một kiện thượng phẩm chấn tộc linh bảo tam dương ngọc như ý bảo vật này uy lực không tầm thường càng có cải tử hoàn sinh kỳ hiệu là nó tộc trường thanh dương đạo nhân hết thạy lúc này ở một gò núi bên trong một cái khuôn mặt tường hòa để dâu dê trung niên nhân, nhân cũng chính là thanh dương đạo nhân hưng phấn nhìn xem một cái cầm giống như là tẩu thuốc lá bộ dáng cộp cộp rút lấy trung niên nhân, nhân nói hải yên đạo hưu chúng ta đại cơ duyên đến a ngàn năm về sau đạo tôn giảng đạo chúng ta tất có một phen thu hoạch ta cùng đạo hưu đã đều là kim tiên đỉnh phong thực lực n h ư lại có đạo tôn giảng đạo chúng ta có thể tiến vào thái ớt kim tiên cảnh giới lại có đạo tôn giảng đạo chúng ta tất có thể hoàn thiện tự thân đạo pháp thần thông đến lúc đó cùng những cái kia có đại năng dạy bảo tu sĩ so sánh chúng ta cũng là không kém trung niên nhân kia có một chút vẻ g i à n mua âm thanh cũng có chút cho phép khàn khàn chậm rãi hút tàu t h u ố c túi cười đối với thanh dương đạo nhân nói đúng là như thế a lần này đạo tôn giảng đạo chúng ta cũng là có phúc ta cũng định nghe xong đạo tôn giảng đạo về sau đi cái này nhất nguyên chi số đỉnh núi sông vào một lần nhìn xem có thể hay không chiếm được một phần cơ duyên khí vận cũng có thể bày ra đạo tràng phá núi thu đồ cái này to như vậy trong h ư n g hoang cũng coi là có ta một phần đạo thống truyền thừa thanh dương đạo hữu như chính là tộc trưởng nếu là đạo hữu cũng đi sông vào một lần nếu có thể thành công đạo hữu tộc nhân cũng có thể hưởng thụ cái kia động thiên phúc địa tạo hóa ngày sau thành tựu i cũng là không thể đo lường thanh dương đạo nhân nghe xong lời này cũng là có chút tâm động nhìn xem hải yên nói a đạo hữu xem ra là sớm có ý này bất quá đạo hưu cũng là nói có lý xem ra cái này nhất nguyên chi số đỉnh núi ta cũng muốn đi sông vào một lần bất quá nghe một chút đạo hưu nói đã có người leo lên cái kia nhất nguyên chi số đỉnh núi giống như cái kia vong trần đạo nhân từ ca tán nhân còn có một cái kỳ nữ tên là c ẩ m hoa tiên tử cũng đều là leo lên một ngọn núi nghe nói phía trên ngọn núi này đều có một tòa động thiên phúc địa hơn nữa còn có linh căn hoặc là linh bảo ở trong đó nghe nói cái kia vong trần đạo nhân đem ngọn núi kia đặt tên là vong trần đỉnh núi trong đó có một trung phẩm đỉnh cấp linh can thái vi bảo thụ n à y cây kết trái cây không chỉ có thể nhường kim tiên trở xuống người gia tăng tám năm pháp lực còn có thể chết xuất tự thân pháp lực trừ bỏ tạp chất nhường tự thân pháp lực lấy được bay vọt về chất cái kia từ ca tán nhân cũng đem hắn đỉnh núi đặt tên là huyền âm đỉnh núi nó động thiên bên trong có một thượng phẩm linh bảo huyền âm bảo sáo c h ú c cũng là uy lực bất phảm cái kia cầm hoa tiên tử núi bách hoa cũng có một thượng phẩm linh bảo vạn hoa đoạt mệnh thiên ả n h trâm nghe nói nó lợi hại trình độ không ở một chút c ự c phẩm linh bảo phía dưới hải yên đạo nhân nghe vung xuống tàu hút thuốc nhìn xem thanh dương đạo nhân vừa cười vừa nói đạo hưu tin tức ngược lại là rất linh thông a thanh dương đạo nhân cũng là đối với hải yên cười nói cũng là làm cho đạo hưu trò cười ta chính là tộc trưởng đối với một ít chuyện cũng là so đạo hưu phải chú ý hơn nhiều mặc dù ở cái này sơn hải giới vực bên trong đều là một lòng khổ tu chi sĩ nói say x ư a đại đạo giảng kinh thuyết pháp nhân số không bằng cây lại là biểu thị đối với đạo tôn tôn kính cũng không biết ở cái này sơn hải giới vực đi công kích sát phạt sự tình nhưng giống như vậy địa phương cũng chỉ có sơn hải giới vực hồng hoang các nơi cũng là có không ít sát phạt sự tình chúng ta trung quy là ở hồng hoang ngày sau cũng là muốn ở hồng hoang đi lại chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không sai h ả i yên nghe cũng là nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên là đối nó thuyết pháp cũng là tán thành sau đó lại hướng thanh dương hỏi những năm gần đây ta từng nghe nói có một cái gọi là tam tiếu tán nhân ở cái này giới vực ở giữa cũng là một hào vang dội nhân vật không biết đạo hưu đối với vị này tam tiếu tán nhân nhưng có hiểu biết thanh dương đạo nhân cũng là lắc đầu sau đó nói ta đã từng từng nghe nói người này bất quá người này so với đạo hưu còn muốn muộn tới này sơn hải giới vực ta cũng chỉ là nghe đạo hưu khác đề cập qua người này cũng là đối nó không hiểu rõ lắm thanh dương nói xong lời này cũng là vừa cười nói chớ có chỉ nói người khác hải yên đạo hưu ở cái này giới vực bên trong cũng là một phương cao tu chi sĩ người khác không biết được đạo hưu bản sự ta cùng đạo hưu tương giao nhiều năm cũng là hiểu rõ a hải yên nghe thanh dương đạo nhân trêu chọc cũng là hút xong hai điếu thuốc cái túi hơi có vẻ vẻ g i à n mua trên mặt hiện ra mấy sợ ý cười cái này hải yên đạo nhân vốn là thiên địa sơ p h ầ n thứ hải không chừng thời điểm đạo thứ nhất hơi nước mây khói khí biến thành cũng coi là theo hầu không sai mà lại có một thượng phẩm sen lẫn linh bảo đốt tâm mây khói túi có thể phát kỳ hỏa thu người công phạt năng lực cũng là không thể khinh thường bạn ở đông hải hải vực tu hành nhưng long tộc chiếm cứ tứ hải mặc dù nó hành vi coi như quý cụ chỉ là trung quy có một ít người của long tộc lấy tứ hải chủ nhân thân phận tự cho mình là đối với một chút tán tu không nói là có chút tức h hiếp nhưng cũng không tính có nhiều k h á c h khí cho nên có chút tán tu liền thay nó đất cái này hải yên đạo nhân chính là một trong số đó đến sau nghe nói sơn hải giới vực liền một đường dạo chơi mà đến cũng tại cái này sơn hải giới vực rơi xuống góc chân ở một mảnh nhỏ sơn hải giới vực phạm vi bên trong cũng là có chút danh khí dạng này tán tu kỳ thật còn có rất nhiều mà có thanh dương đạo nhân cùng hải yên đạo nhân dạng này dự định người cũng có thật nhiều mỗi người đều đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất l ặ n g lặng chờ đợi ngàn năm kỳ hạn đến bốn mà ở bắc địa một chỗ thâm n g uyên bên trong hai cái tà dị vô cùng chung nhân nhân chính là thần nghịch cùng luân hồi nghe hung thủ tứ đại vương giả một trong thao thiết bẩm báo về sau cái kia thần nghịch hướng luân hồi hỏi nhị đệ cái này huyền hồn cũng là làm cho lý lẽ gì giảng đạo sơn hải giới vực cái này huyền hồn cứ như vậy nhân tử ta nhìn khẳng định có âm mưu quỷ kế gì không bằng chúng ta mang theo các con trực tiếp vén hắn cái kia sơn hải giới vực nhìn hắn có thể làm sao chúng ta như thế nào luân hồi nghe thần nghịch mà nói suy nghĩ trong chốc lát về sau cũng là nói chúng ta đi qua những năm này tu luyện lại có đại đạo thoái ẩn lúc tăng lên đã tăng lên tới đại la kim tiên trung kỳ đ ỉ n h phong thực lực chúng ta lại có trí bảo mang theo cho dù là đại la kim tiên hậu kỳ đ ỉ n h phong chúng ta cũng có thể đánh một trận chỉ là cái này huyền hồn thực sự là quá mức thần bí ta nhiều lần suy tính cũng không biết lai lịch chúng ta hay là cẩn thận là hơn hắn không phải là giảng đạo sơn hải sao vậy rất tốt đi chúng ta liền phái ra một chút binh sĩ nhường tứ vương một trong hỗn độn dẫn đầu cũng làm cho chúng ta binh sĩ đi nghe một chút cái này huyền hồn đạo tôn đại đạo có gì thần diệu đi ha ha ha thần lịch nghe cũng là cảm thấy cẩn thận là hơn liền đáp ứng về phần nói chọc giận huyền hồn kết quả bọn họ cũng là không cần lo lắng quá mức lần trước cũng là gây cái này huyền hồn đạo tôn không phải cũng chỉ là cảnh cáo một phen xong việc mặc dù không biết nguyên nhân gì cái này huyền hồn đạo tôn không có giết tới nhưng khẳng định có cái gì bọn họ không biết cố kỵ cho nên hai cái này hung thú h o à n g giả, mặc dù biết có chút nguy hiểm nhưng lại sẽ không dừng tay nếu như huyền hồn nhìn thấy hai người này tu vi cảnh giới cũng không thể không cảm thán cái này lượng kiếp lực lượng thần kỳ lại có thể nhường hai người này một đường tu vi tiêu thăng đến đại la kim tiên thực lực mà lại không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm về phần hai người suy đoán huyền hồn chỉ có thể nói bọn họ đoán đúng bất quá hai người này có thể muốn thất vọng mặc dù huyền hồn không tốt đánh chết bọn họ nhưng đánh bọn họ liền mẹ cũng không nhận ra vẫn là có thể chỉ bất quá bọn họ giống như không có mẹ bốn huyền hồn đạo cung bên trong chỉ gặp thủ ngu đi tới huyền hồn trước mặt hướng huyền hồn thi lễ một cái sau đó nói sư tôn đệ tử đã thông báo sơn hải giới vực sinh linh ngàn năm về sau sư tôn giảng đạo văn năm đệ tử chuyên tới để trả lại trí bảo huyền hồn nghe thủ ngu mà nói nhẹ gật đầu cũng không thấy huyền hồn có động tác gì cái kêu hỗn độn chung đã là trở lại trong nguyên thần đi sau đó nói với thủ ngu ngàn năm về sau diệu thần bọn họ năm người linh bảo cũng tế luyện không sai biệt lắm đến lúc đó các người sáu người cũng đi nghe đạo là được dù sao đến lúc đó cũng có người không liên hệ tới quấy dối nhữ liền mang theo bọn họ năm người đánh giết bọn họ chính là thủ ngu nghe huyền hồn mà nói cũng là thiên phú cùng thần thông cùng một chỗ vận chuyển đã hiểu rõ đến một chút tin tức liền đối với huyền hồn nói đệ tử biết được đệ tử tuyệt sẽ không ném sư tồn mặt m ũ i huyền hồn nhìn xem thủ ngu kiên định thần sắc cũng là ha ha cười nói đã như vậy liền đi tu luyện đi thôi thế là thủ ngu hướng huyền hồn cáo biệt về sau liền ra huyền hồn đạo cung huyền hồn đạo cung bên trong huyền hồn trong mắt các loại nhân quả vận mệnh hiện ra huyền hồn vạn tượng pháp bảo càng là có cảnh tượng kỳ dị phát sinh huyền hồn ánh mắt giống như nhìn về phía hồng hoang một nơi nào đó sau đó chậm rãi nhỏ giọng nói các ngươi là gan ngược lại là thật lớn ta cũng là xem ở thiên đạo phân thượng mới đ ố i các ngươi lười nhác nhìn lên một cái không nghĩ tới các ngươi ngược lại là được đà lần tới lần này không cho các ngươi một phen giao hấn ta huyền hồn mặt mũi chẳng phải là muốn bị các ngươi dâm trên mặt đất đi h ừ kỳ thật huyền hồn đã sớm biết hung thú hai hoàng giả đối với mình cũng là nhiều lần suy tính chỉ t i ế c huyền hồn rất nhiều trí bảo mang theo lại há có thể là bọn họ có thể suy tính được lại huyền hồn đã là hôn nguyên kim t i ề n hai hung thú hoàng giả tính toán đang động xuống ý niệm thời điểm liền bị huyền hồn phát giác thái dịch vạn tượng thần đ ồ một phen truyền động liền đã biết được to lớn đại thể chỉ có thể nói cái này hai hoàng giả quá mức không may bốn khi ngàn năm kỳ hạn đã đến lúc toàn bộ sơn hải giới vực một hồi yên tĩnh hết thẻ tu sĩ ngồi tại trong đ ộ n g phủ chậm đợi huyền hồn giảng đạo thuyết pháp làm cái nào đó thời gian điểm đến thời điểm chỉ gặp sơn hải giới vực bên ngoài một sông dài hiện ra cái kia trường hà bên trong hồng trần nước bỗng nhiên tràn vào sơn hải giới vực bên trong ở mỗi cái sơn hải giới vực sinh linh dưới thân ngưng tụ thành một đoá hoa sen chậm rãi lên không chỉ trong chốc lát ngay tại cái này sơn hải giới vực trên không hội tụ thành một cái cùng sơn hải giới vực hồ hoa sen lớn ở cái này hồ hoa sen bên trong một đoá hoa sen chính là một cái tu đạo luyện khí chi sĩ vô số k ẻ hoa sen ở trong hồ này hiền hóa rất là h ù n g vĩ m a huyền hồn cùng sáu cái đồ liền ở cái này hồ hoa sen trung gian chương năm mươi bảy sơn hải giảng đạo sáu đồ chiến giảng đạo song hướng vực sâu chương năm mươi bảy sơn hải giảng đạo sáu đồ chiến giảng đạo song hướng vực sâu đây cũng là huyền hồn lợi dụng sơn hải giới vực khí vận cùng linh bảo hồng trần độ lực lượng hình thành này hồ hoa sen bên trong rất là huyền diệu bất luận ở sơn hải giới vực loại nào phương hướng đều là có thể thấy rõ huyền hồn khuôn mặt mà huyền hồn càng là có thể thấy rõ giới vực bên trong mỗi cái sinh linh khuôn mặt sơn hải giới vực chúng sinh linh khoanh chân ngồi tại hoa sen bên trong cùng nhau hướng huyền hồn hành lễ nói chúng ta b á i kiến huyền hồn đạo tôn mong ước đạo tôn s ớ m chứng hôn nguyên tiên phúc vĩnh hưởng huyền hồn lạnh nhạt nhẹ gật đầu sau đó nói hiện có đại đạo t h o á i ẩn ta xem thiên địa nhân quả vận mệnh hồng hoang thiên địa kiếp nạn sắp nổi các ngươi trung quy là ở cái này sơn hải giới vực ta cũng là không tốt mặc kệ cũng không nhận tâm các ngươi t h ầ n tử đạo tiêu vì vậy vì các ngươi giảng đạo văn năm các ngươi ngồi xuống nghe ta khai giảng đại đạo huyền diệu huyền hồn nói xong cũng không quản chúng sinh linh nghĩ hoặc chỉ gặp huyền hồn khánh vân bên trong hiển hóa một bia đá chính là hôn nguyên ngộ đạo bi chỉ gặp tấm bia đá này hóa thành vạn trượng lớn nhỏ treo ở hồ hoa sen trung gian hôn nguyên đạo kinh huyền diệu kinh văn bay ra hóa thành từng cái huyền ảo ký tự càng không ngừng bay múa ở hồ hoa sen các nơi huyền hồn cũng là đại đạo chân ngôn n h ệ m động hóa thành đại đạo thần âm ở cái này hồ hoa sen bên trong vang lên một đám sinh linh cũng là có thần âm chân ngôn ở trong nguyên thần vang lên cùng tự thân đại đạo tương hợp không ngừng diễn hóa thiên địa đại đạo huyền diệu toàn bộ sơn hải giới vực hoàn toàn yên tĩnh chỉ có huyền hồn đại đạo thanh â m ở cái này giới vực bên trong hồi vang đạo trung mà dùng hoặc không tràn đầy v ư ợ t sâu này như vạn vật tông g i ả i nó lộn xộn hoa kỳ quang đồng kỳ trần c h ạ m này như hoặc tồn ta không biết hai con trai tượng đế chi tiên thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó dơm thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm giữa thiên địa nó thay phiên lư hư mà bất khuất động mà càng ra nhiều lời xuống nghèo không bằng thủ bên trong một đám sinh linh thần thái khác nhau biểu tình phong phú các hiện nguyên thần khánh vân trên đó đạo quang pháp vẫn không ngừng toàn thân pháp tắc cộng minh nó tu đạo kinh pháp đ i ể n cũng là ở trong nguyên thần không ngừng diện hóa không ngừng viên mãn nó chỗ tu thần thông thuật pháp ở cái này đạo âm bên trong không ngừng biến càng thêm huyền diệu thần dị mà ở huyền hồn đạo âm bên trong toàn bộ sơn hải giới vực linh khí hóa mưa chu thiên tinh thần ánh sáng cũng là như cột nước vung xuống không trung kim hoa lượn vòng trên mặt đất cũng là tuân g a sen vàng đoá đoá một phái trí thánh cảnh sắc đây cũng là đại la kim tiên đặc hữu giảng đạo cảnh sắc mà huyền hồn đã là hôn nguyên kim tiên trong đó huyền bí cũng là càng hơn vạn phần mà ở huyền hồn giảng đạo trong lúc đó ở rời sơn hải giới vực ngàn tỷ dặm chỗ có một chín thước uy mãnh cử hán có thái ớt kim tiên đỉnh phong thực lực chính là hung thú tứ vương một trong hỗn độn tướng mạo hung ác vô cùng trong tay cầm một đỉnh cấp thượng phẩm linh bảo hồn t i ế n truy nhìn xem ngàn tỷ dặm chỗ sơn hải giới vực hồi lâu sau đó cười to ba tiếng về sau nhìn phía sau một trăm ngàn hung thú đại quân cao g i n g quát o các h u n h đệ phía trước ngàn tỷ g dặm chỗ chính là sơn hải giới vực nơi đó tu sĩ vô số huyết nhục tươi ngon đến cực điểm chúng ta có thể đại bão có lộc ăn một trận các ngươi tất có tạo hóa lớn a các huynh đệ có cao hứng hay không hưng không hưng phấn a làm hỗn độn âm thanh rơi xuống một trăm ngàn hung thú cùng kêu lên hô to trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển hung sát chi khí t ậ n trời cỏ khô đá mục nát hóa thành một mảnh tử điện đám hung thú này thấp nhất cũng có huyền tiên trung kỳ tu vi cao giả cũng có kim tiên trung kỳ thực lực thực lực không thể khinh thường thế là một trăm ngàn hung thú ở hỗn độn dẫn dắt phía dưới một đường liền hướng sơn hải giới vực đánh tới bốn kỳ thật hung thú ở ngàn tỷ giám lúc huyền hồn liền có cảm ứng cho nên khi hung thú rời sơn hải giới vực còn có năm mươi triệu bên trong thời điểm huyền hồn trên thân một đạo huyền quang bay ra thủ ngu sáu người liền bị huyền hồn lấy linh bảo hồng trần độ đưa đến giới vực bên ngoài lại có ba đạo thần quang từ huyền hồn đỉnh đầu bay ra biến mất không thấy gì nữa mà những thứ này đều chỉ là huyền hồn ở ung dung thản nhiên ở giữa hoàn thành sơn hải giới vực chúng sinh linh còn trầm mê ở huyền hồn đạo âm bên trong cũng không từng có phát hiện không nói huyền hồn như thế nào giảng đạo tại sơn hải giới vực chúng sinh linh chỉ nói thủ ngu sáu người xuất hiện ở sơn hải giới vực về sau lục nhĩ hưng ơ phấn cầm thần ma bất diệt tùy tâm thiết nhảy đến thủ ngu trước mặt đối với thủ ngu thi lễ sau đó hưng ơ phấn vừa cười vừa nói đại sư huynh liền nhường sư đệ đánh đầu này trận như thế nào sư đệ định sẽ không bôi nhọ sư tôn uy danh thủ ngu nhìn xem diệu thần mấy người cũng là một mặt vội vàng vẻ sau đó trầm ổn mà trịnh trọng nói không thể hành sự lỗ mãng chúng ta mặc dù chiến lược không tầm thường nhưng cái kia hỗn độn cũng là thái ất kim tiên đình phong thực lực lần này từ ta đến k i ể m chế với hắn sau đó từ diệu thần bày ra thập nhị nguyên thần đại trận vây khốn cái kia một trăm ngàn hung thú sau đó lại từ các ngươi bốn người đi công phạt sự tình nhớ lấy không thể đánh lâu để phòng hung thú phá vỡ đ ạ i trận thẳng hướng sơn hải giới vực mặc dù có sư tôn ở cho dù là hung thú hoàng giả đích thân tới cũng sẽ không có sự tình nhưng lần này chúng ta cũng là đại biểu cho mặt mũi của sư tôn nếu là có hung thú va chạm sư tôn giảng đạo chúng ta cũng là thẹn với sư tôn nhiều năm như vậy tha thiết dạy bảo cũng không mặt mũi lại đi gặp mặt sư tôn diệu thần năm người nghe cũng là thu vẻ mặt vội vàng cũng biến thành trầm ồn rất nhiều mà lục nhi cũng không ở hưng phấn mà là một mặt trịnh trọng thần sắc nhưng toàn thân chiến y không ngừng tăng gọn người mặc tử kim chiến huyền giáp án tay cầm thần binh giống như vô địch chiến thần thế là thủ ngu đám người tìm hung thú đến phương hướng phi thân cưới mây bay đi tới rời sơn hải g i ớ i vực bốn mươi triệu dặm địa phương dừng lại chờ lấy hung thú đến thủ ngu cũng là nghe huyền hồn nói qua đã từng đã cảnh cáo hung thú hoàng giả không được hung thú đặt chân sơn hải g i ớ i vực ba mươi triệu dặm phạm vi cho nên thủ ngu ngay tại cái này bốn mươi triệu dặm chỗ dừng lại theo thủ ngu đã sư tôn không được hung thú đặt c h â n sơn hải giới vực ba mươi triệu dặm phạm vi vậy liền nhất định không thể bước vào mà ở sáu người không nhìn thấy địa phương có ba người nhìn xem thủ ngu sáu người cũng là gật đầu cười đây cũng là huyền hồn tam tài hóa thân dù sao cũng là chính mình thân truyền đệ tử huyền hồn mặc dù có tôi luyện đệ tử ý tư ở bên trong nhưng cũng không biết một điểm bảo vệ thủ đoạn không có cho nên liền phái ba đạo hóa thân đến đây lấy cái này ba đạo hóa thân đã đặt tới kim tiên viên mãn cảnh giới lại có trí bảo tùy thân đám hung thú này đối với cái này ba đạo hóa thân đến nói bất quá gà đất chó sành bốn như thế qua sau một khoảng thời gian liền trông thấy hỗn độn mang theo một trăm ngàn hung thú đại quân đã đi tới thủ ngu có thể nhìn thấy địa phương làm hỗn độn trông thấy thủ ngu mấy người ở một nơi khoanh chân ngồi tĩnh tọa trông thấy bọn họ sau khi tới chính là đứng người lên hình các loại linh bảo hiện ra bên ngoài rõ ràng là đang đợi chính mình đại quân đến cũng là không khỏi có chút s ữ n g sở sau đó cười gần lớn tiếng nói các ngươi chính là người nào dám ngăn trở chúng ta con đường hôm nay nhà ngươi hỗn độn đại gia tâm tình rất tốt liền bỏ qua các ngươi một cái mạng nhỏ còn không mau mau cho nhà ngươi ra ra nhường đường thủ ngu nghe lời này cũng không tức giận chỉ là trong mắt sắc bén một hồi lấp lóe trong mắt sát cơ hiện ra sau đó đối với diệu thần nhàn nhạt vừa cười vừa nói động thủ đi chớ có nhường sư tôn đợi lâu diệu thần nghe xong đối với thủ ngu đến âm thanh phải về sau liền phi thân đi tới cái kia một trăm ngàn hung thú trên không chỉ gặp trong tay cây kia xanh biếc trúc trượng đ ố n g nhiên phân hóa thành mười hai tiết lấy cực kỳ huyền diệu trận thế vận chuyển lại trực tiếp đem cái này một trăm ngàn hung thú đại quân cho khốn muốn giết đám hung thú này lấy rượu thần năng lực còn không cách nào làm được nhưng lấy cực phẩm linh bảo bày ra trận pháp lại lấy một kiện thượng phẩm linh bảo tứ quý huyền cảnh đồ chấn áp phụ tá đại trận cái này hung thú đại quân muốn nhất thời nửa khắc đi ra cũng là sẽ không rất dễ dàng mà cái kia trúc trượng chính là huyền tâm trúc trượng của diệu thần mà trận thế này chính là thập nhị nguyên thần đại trận nói đến thời gian rất dài kỳ thật bất quá là sự tỉnh trong n g á y mắt không nói những cái kia hung thú không có tỉnh táo lại liền hỗn độn cũng là một hồi phạm lên ngốc tới còn không đợi hắn lấy lại tinh thần chỉ gặp một viên màu đ è n quân cờ hướng hắn đập tới lúc này hỗn độn cũng là không lo được cái khác chỉ được d ơ lên hồn thiên truy ngăn cản mà còn lại bốn người trông thấy sư h ì n h sư tỷ đều xuất thủ cũng không nói nhảm trực tiếp đ ộ n quang bay vào đại trận bên trong đối với cái kia mắt t r ậ n tròn hung thú liền liền g i ế t trước tạm không đề cập tới trong trận mấy người như thế nào sát phạt chỉ nói thủ ngu cùng cái kia hỗn độn đấu cùng một chỗ chỉ gặp dịch đạo bản cờ của thủ ngu nơi tay không ngừng có đen trắng song tử bay ra giống như một phương thế giới nện ở hỗn độn trên thân âm dương giao thoa ở giữa cũng là nhường hỗn độn chỉ được không ngừng dựng lên hồn thiên truy ngăn cản lại nhìn thủ ngu chân đạp hai mươi tư phẩm đoá hoa sen bằng đá bảo thai trên đầu lơ lửng bắt tương bắt cực bảo kính lại có dịch đạo bản cờ nơi tay có thể nói thổ hào đến cực điểm cái kia hỗn độn một bên ngăn cản thủ ngu công kích một bên cũng là quát lớn các ngươi chính là người nào lại nhìn thủ ngu đem cái kia bản cờ ném đi hóa thành một phương bản cờ thiên địa đem hỗn độn bao phủ ở bên trong thủ ngu nhìn đại cục đã định liền đối với hỗn độn nói nhà ta lão sư chính là huyền hồn đạo tôn n h ư n g lại hỏi ta chính là người nào há không cho cười nói xong thủ ngu cũng liền không ở lưu thủ chỉ gặp thủ ngu không ngừng diễn hóa hắc bạch s ó n g tử bàn cờ thế giới bên trong không ngừng diễn hóa thiên địa trận thế hướng hỗn độn công tới cái này hỗn độn chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh phong thực lực có thể thủ ngu đánh đòn phủ đầu không chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực còn có cực phẩm linh bảo nơi tay làm cho hỗn độn chỉ có thể cùng thủ ngu đánh cho bất phân cao thấp mà thủ ngu ở bàn cờ thế giới bên trong không ngừng diễn hóa đủ loại trận pháp đại thế cũng là làm cho hỗn độn khổ không thể tả cho dù là hung thú da dày thịt béo cũng không chịu được thủ ngu lần này dày v ò mà lại hỗn độn không thông trận pháp dù là cảnh giới cao hơn thủ ngu cũng là hồn công lại không đề cập tới thủ ngu cùng hỗn độn lần này nước cấm nấu ế t xanh lại nói cái kia bị rượu thần trận pháp vây khốn một trăm ngàn hung thú đang bị nhốt lại về sau ở mấy cái tu vi cao hung thú dẫn dắt phía dưới cũng bắt đầu phá khởi trận pháp tới có thể chờ đám hung thú này còn không có hiểu rõ thời điểm trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhĩ liền dết vào. Chỉ nhĩ trường sinh trên dết vào. gặp thấp ít đại năng giữa các tu sĩ chiến đấu xưa nay không là một chút tu vi thấp tu sĩ có thể tham dự đừng nhìn hung thú đông đảo nhưng cũng chỉ có mấy cái tu vi cao có thể tham dự vào cái khác hung thú chỉ là một chút pháo hôi mà thôi thậm chí liền pháo hôi cũng không bằng đây cũng là vì cái gì hung thú đông đảo nhưng huyền hồn liền con mắt nhìn một chút tâm tư cũng không có nguyên nhân cái này giống như bản cổ cùng ba nghìn hỗn độn thần ma đại chiến hỗn độn sinh linh liền nhìn một chút năng lực cũng không có cũng liền ra huyền hồn cái này một cái gì loại nhưng cũng trả giá nặng nề lại nhìn xá bảo bảo đỉnh hộ thân một cái c h ạ m thiên thần kiếm hóa thành huyền quang ở cái này một trăm ngàn hung t h ú ở giữa không ngừng xuyên qua không ngừng có hung thú hồn phi phách tán chân linh tự diệt l i ê nguyên n n h ư ơ xá bảo vận dụng thần thông cơ hội cũng không n g hội cơ có.、Nguyên、phủ thì một tay cầm hôn nguyên p h ủ ấn một tay cầm vạn p h ủ diệt thần thiên đủ loại huyền ảo p h ủ lục bay cùng mấy cái tu vi tương đối cao hung thú đánh nhau cũng là chiếm hết thượng phong thỉnh thoảng có chư thiên yên diệt thần lôi pháp sử dụng ra hoặc là hôn nguyên ngũ hành chư thiên cấm pháp đồ vận chuyển lại hoặc là một chút cái khác thần thông một chút tu vi thấp hung thú trực tiếp ở cái này chiến đấu trong dư âm trực tiếp hóa thành cho tản mà lục nhĩ càng là không cần nhiều lời trực tiếp chiến giáp mang theo thần ma bất diệt tùy tâm thiết trên dưới tung bay cùng mấy cái cảnh giới kim tiên hung thú chiến đấu cùng một chỗ mặc dù chỉ là thái ớt huyền tiên hậu kỳ đ ỉ n h phong nhưng ỉ vào hai kiện linh bảo vai cũng là không rơi vào thế hạ phong bản thân liền là tu luyện thần ma bất diệt chứng đạo thể cái này một nhục thân chứng đạo p h á p môn không tu thần thông chỉ tu một bất diệt không xấu nhục thân nhất lực hàng thập hội mặc ngươi mọi loại thần thông ta từ một côn s á t giết những cái kia tu vi hơi thấp ở lục nhị côn sắt thần binh phía dưới có thể nói là sắt liền tổn thương đụng liền chết như thế có rượu thần ở một bên phụ trợ phía dưới mấy năm xuống tới cái này một trăm ngàn hung thú bên trong cao thủ từng cái bị mấy người giải quyết còn lại một chút thúi cá nát tôm trực tiếp bị rượu thần thập nhị nguyên thần đại trận hóa thành cho bùi xong việc làm mấy người đi ra lúc chỉ gặp thủ ngu đã đem cái kia hỗn độn đánh cho là cả người là tổn thương pháp lực cũng là bị hao tổn sạch sành xanh trực tiếp bị thủ ngu thu ở bàn cờ bên trong không nhúc nít được cái này khiến đã từng có giống nhau kinh lịch lục nhĩ nhớ tới chuyện cũ khỏe miệng co quắc một trận nhỏ giọng thầm thì nói về sau tuyệt đối không thể tìm đại sư huynh đánh nhau thực sự là quá không có ý nghĩa mà thủ ngu nhìn mấy người phát hiện không có lớn vết thương cũng man ý cười cười mà ở phía xa huyền hồn tam tài hóa thân nhìn xem một màn này cũng đối nhìn cười cười liền hóa thành huyền quang hướng sơn hải giới vực huyền hồn bay đi mà thủ ngu cũng hướng d i ệ u thần mấy người nói cái này hỗn độn ta làm giao cho sư tôn đi xử lý đã nơi này sự tình đã xong chúng ta liền trở về đi mấy người cũng là nhẹ gật đầu cưới mây bay hướng sơn hải giới vực bay đi bốn mà ở sơn hải giới vực lúc này huyền hồn còn tại giảng đạo như thế vạn năm trôi qua huyền hồn đạo âm cũng tại lúc này ngừng lại thiên lớn lâu thiên địa cho nên có thể lớn lại lâu dài lấy nó không tự sinh có thể trường sinh sự tình sở trường động thiện lúc phu duy không tranh cho nên không càng đạo âm rơi xuống huyền hồn thu đạo bia v ạ năm n giảng đạo kỳ hạn đã đến các ngươi làm thật tốt tính tu thiên địa sẽ coi đại biến hòa phúc làm bạn các ngươi tự giải quyết cho tốt đi huyền h ồ n nói xong cái kia một đám sinh linh cũng là hướng huyền không người thi lễ sau đó cùng nhau cao giọng nói chúng ta cảm ơn đạo tôn giảng đạo ân huyền h ồ n nhẹ gật đầu chỉ gặp huyền hồn vung tay lên cái kia hồ hoa sen không ngừng hạ xuống một đám sinh linh trở về chỗ cũ sơn hải giới vực lại khôi phục ngày xưa bộ dáng huyền hồn nhìn một chút trong đó ba tòa đỉnh núi nhàn nhạt cười nói ba người này cũng là vận mệnh tốt lại nhìn mấy cái khác địa phương tu sĩ cũng là gật đầu cười lại đối thủ ngu sáu người nói các ngươi về trước huyền hồn thiên tu luyện đi thôi lượng kiếp phía dưới không thể lười biếng thủ ngu mấy người nghe lời này cũng là nặng nề gật đầu sau đó thủ ngu mấy người hướng huyền hồn cáo biệt hành lễ về sau liền quay lại huyền hồn thiên đi huyền hồn nhìn xem các đồ đệ sau khi trở về sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác Liền chương n phía năm mươi tám thần uy kinh bắc địa hai hoàng hối hận đ ứ t ruột chương năm mươi tám thần uy kinh bắc địa hai hoàng hối hận đ ứ t ruột làm huyền hồn ra sơn hải giới vực thẳng đến hung thú hang ổ đi một thân hốn nguyên kim tiên sơ kỳ đỉnh phong thực lực không ở thu liễm thoáng chốc ở giữa toàn bộ hồng hoang bắc địa sinh linh đều ở cái này hôn nguyên kim tiên khí thế phía dưới không khỏi kinh hãi ở bắc hải nơi nào đó có một cái cực lớn hòn đảo ở đảo này ở trung tâm có một cung điện ở điện này bên trong có nhất tuyệt mỹ thiếu phụ ngồi tại trên bồ đoàn đang tính toạ tu luyện linh khí nhập thể p h á p tác lưu truyền đỉnh đầu khánh vân bên trong càng có vô thượng đại đạo đang không ngừng diện hóa biến ảo thần diệu huyền ảo vô cùng nếu có người nhìn lại ở mỹ thiếu phụ khánh vân bên trong trừ đại đạo h u y ề ngay diệu thần kỳ. Còn có 36 đạo linh thần ánh Còn n kỳ. có đạo bảo á s ở trong t đó lấp lẻ ỏ ánh sáng, hình như có bảo Châu ở trong đó chìm không chừng. n chìm g có đó bảo trâu ở lối a tại mỹ thiếu phụ an tĩnh lúc tu luyện đột nhiên một cỗ nhường người kinh hãi khí thế chuyển đến trực tiếp nhường mỹ thiếu phụ từ trạng thái tu luyện bên trong lui đi ra mỹ thiếu phụ trên mặt hiện lộ ra c h ấ n kinh cùng thần sắc không dám tin hồi lâu mới phát ra ôn nhu như nước âm thanh tự lẩm bẩm đây là người nào có thể có loại này khí thế tu vi đã đến không thể tưởng tượng cảnh giới đây là cỡ nào thực lực hả không đúng khí thế kia làm sao có chút quen thuộc đây cũng là c ỡ gì mỹ thiếu phụ nghĩ hồi lâu đột nhiên đứng lên sau đó bừng tỉnh đại ngộ vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là đạo tôn ta còn đang suy nghĩ là người phương nào có như thế tu vi không nghĩ tới là đạo tôn cái này khó trách bất quá không biết là ai người có như thế g a n to dám trêu đến đạo tôn đại động can qua như vậy cũng là đáng chết đến cực điểm nói xong lời này lúc mỹ thiếu phụ trên mặt đã là treo đầy dọa người băng xương vẻ trong mắt cũng là sát cơ vô hạn mỹ thiếu phụ nghĩ một hồi liền thân hóa đội quang bay ra đại điện chỉ gặp đạo quyết khẽ động cái kia hòn đảo liền hóa thành một lớn cỡ b ả n tay hòn đảo xuất hiện ở mỹ thiếu phụ trong tay mỹ thiếu phụ cũng không dừng lại lái mây đ ộ t liền hướng hồng hoang đại lục đi không đề cập tới mỹ thiếu phụ như thế nào làm huyền hồn khí thế tản ra vô số sinh linh vì đó kinh hãi sợ hãi tất nhiên là không cần đề cập chỉ gặp huyền hồn vận chuyển t h ầ n thông mỗi chữ mỗi câu nói xong giống như đại đạo tiến g xét vang vọng toàn bộ phương bắc đại đ ị a t h â n đ ị c h luân hồi các ngươi thật to gan dám dẫn binh tiến đánh sơn hải giới vực xem ra các ngươi là thật chán sống vị thật tốt ta xem ra tam thiên chết đối với các ngươi đến nói hay là không quá đầy đủ vậy thì tốt hôm nay ta liền hủy các ngươi h a n g hộ cũng làm cho hồng hoàng chúng sinh linh biết được ta huyền hồn lợi hại nhìn xem còn có hay không gan lớn ta ngược lại muốn xem xem trả có ai là không muốn sờ ống huyền hồn nói xong những lời này đã là đi tới rời hung thú hang ổ một trăm ngàn dặm chỗ cũng trông thấy thần n ị c h cùng luân hồi kinh hãi nhìn xem hắn hai người này hiện tại liền hối hận tâm tình đều không có nhìn xem huyền hồn cái kia không thể lý giải tu vi bọn họ thực sự là không biết nói cái gì cho phải cái này mẹ hắn căn bản là khi dễ hung thú đây là hiện tại hai người này trong lòng chân thật nhất khắc họa huyền hồn cũng sẽ không đi trông coi hai người này là như thế nào suy nghĩ chỉ gặp huyền hồn thi triển thần thông pháp thiên tượng địa hóa thành một triệu trượng thân thể ngay sau đó huyền hồn trong tay xuất hiện huyền hồn cựu bảo một trong huyền hồn chấn đạo ấn trông thấy huyền hồn ra sức đem phương này bảo ấn hướng về hung thú hang ổ ném đi lại nhìn cái này huyền hồn chấn đạo ấn đón gió liền lớn chỉ trong chốc lát liền đem toàn bộ hung thú hang ổ bao phủ ở bên trong mà thần nghịch cùng luân hồi cũng chỉ có thể sử dụng r a áp đáy h ò m thần t h ô n g vận chuyển hai đại trí bảo toàn lực ngăn cản huyền hồn một k í c h này chỉ t i ế c hai người hay là quá ngây thơ mặc dù huyền hồn không tốt hiện tại liền giải quyết hết hai cái này vô c h i ra hỏa hay là có lưu c h ỗ t trống nhưng dù sao cũng là hôn nguyên kim t i ề n một k í c h chỉ bằng hiện tại hai người này cho dù là lấy r a ăn sữa khí lực cũng bất quá là phí công mà thôi làm huyền hồn chấn đạo ấn rơi xuống hai người liền trèo trống một hơi thời gian đều không có chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt chục tỷ vạn dâm phạm vi tiếng vang cực lớn ở vô số hồng hoang sinh linh trong thai vang lên một chút tu vi thấp tu sĩ trực tiếp ở cái này tiếng nổ bên trong ngất đi huyền hồn thu hồi bảo ấn chỉ gặp cái kia hung thú v ư ợ t sâu hang ổ đã san thành bình đ ị a n g à n vạn hung t h ú trực tiếp hóa thành cho bụi mà lại nhìn thần lịch cùng luân hồi toàn thân vỡ tan giống như che kín vết rách bình xứ máu tươi không ngừng phun ra ngoài mà lại bởi vì ngăn cản huyền hồn một cách này hai người lấy rơi xuống cảnh giới làm đại giá phát động cấm kỵ thuật pháp mới miễn cưỡng cam đoan hai người chịu thương thế đối lập hơi nhẹ một chút thần n ị c h cùng luân hồi lẫn nhau đỡ lấy chật vật từ dưới đất đứng lên hai người sợ hãi mà phẫn nộ nhìn xem huyền hồn hai người cũng biết huyền hồn lưu lại tay bằng không lấy huyền hồn hiện lộ ra cảnh giới một khi sát tâm nổi lên hai người không chút nghi ngờ sẽ bước tam thiên theo gót tuyệt sẽ không là hiện tại cục diện này hai người không biết huyền hồn vì sao lưu thủ nhưng hai người hiện tại tuyệt đối sẽ không đi t r e o chọc cái này không biết sâu cạn huyền hồn đạo tôn một phần vạn không cẩn thận chọc giận cái này trưởng khống bọn họ sinh tử chi nhân dưới cơn nóng giận đem bọn hắn ngay tại chỗ giải quyết vậy liền thật cái gì cũng không có hai người biểu thị bọn họ còn không có ngốc như vậy hai người không biết huyền hồn có điều k i ê n kỵ gì nhưng cái này không liên quan bọn họ sự tình lần này cũng là bởi vì một chút may mắn tâm lý mới rơi vào cục diện như vậy cho nên hai người chỉ là nhìn xem huyền hồn nhưng không có nói chuyện huyền hồn nhìn xem thần n ị c h cùng luân hồi phát hiện bọn họ mặc dù phẫn nộ nhưng lại vẫn còn có chút lý trí không có bị phẫn nộ choáng váng đầu vóc cái này khiến huyền hồn cũng có chút phiền muộn trong lòng âm thầm nói t h ầ m một chút cũng không có nhân vật phản diện đại lao giác ngộ biết rất rõ ràng ta lưu lại tay khẳng định có chỗ cố kỵ lúc này bọn họ không phải nói là vài câu lời xã giao sao lộ ra phách lối một chút sao tuyệt không ấn s á o lộ ra bài nguyên lai huyền hồn nhìn chính mình đã là hỗn nguyên kìm tiền liền nghị có thể hay không trực tiếp đánh giết hai cái này thai họa xong việc đương nhiên đây cũng chỉ là huyền hồn suy nghĩ một chút thôi một phần vạn thật đem hai thai họa diệt rồi khiến cho thiên đạo không cách nào viên mãn cũng là huyền hồn sai lầm mặc dù huyền hồn đã siêu thoát thiên đạo nhưng dù sao cái này h ư n g hoang thiên địa cơ duyên rất nhiều cũng là tương đương đặc sắc náo nhiệt huyền hồn thế nhưng là thích vô cùng cho nên huyền hồn hy vọng nhất thiên địa viên mãn không nói cái khác huyền h ồ n nhìn xem thần n ị c h cùng luân hồi sau đó mặt không biểu tình lạnh nhạt nói lần này là một lần cuối cùng giáo huấn các ngươi như còn dám làm càn vô lễ như vậy đến lúc đó cũng không phải là một phen giáo huấn liền có thể xong việc ta ổn thỏa diệt s á t các ngươi nhường các ngươi bức cái kia tam thiên theo gót thân tử đạo tiêu h ừ một tiếng này hư l ệ n h trực tiếp nhường hai cái vị này hung thú hoàng giả miệng phun máu biết bao thê thảm huyền hôn nói xong lời này liền không còn đi xem hai người lái mây đột hướng về huyền hồn thiên đi bốn thần n ị c h cùng luân hồi nhìn xem huyền hồn rời đi hai người lúc này mới thở dài ra một hơi thư gian phía dưới hai người bất lực đứng thẳng trực tiếp k é ngã trên đất toàn thân lại là một hồi máu tươi tuôn ra đây cũng chính là hung thú thể chất cường hành bằng không dù là bất tử cũng là đạo dựa vào tổn hại vô vọng đại đạo hai người đối mặt thật lâu không nói sau đó luân hồi mới nói chúng ta cũng là khu khu không nghĩ tới khu khu cái này cái này huyền hồn đạo tôn lại có cảnh giới như thế thực sự là quá mức không thể tưởng tượng khu khu luân hồi lại là nôn mấy ngụm máu tươi chậm lấy lại tinh thần điều chỉnh một cái trạng thái bản thân về sau sau đó tiếp tục nói không nói trước những thứ này chúng ta trước tiên đem phụ cận nhân thủ tụ họp một chút đi mặc dù bọn họ đối với một chút đại năng cao tu chi sĩ không có cái gì tác dụng nhưng hồng hoang hay là bình thường tu sĩ chiếm đa số ta hai người chỉ cần thôn vệ hồng hoang tu sĩ huyết nhục chúng ta rơi xuống cảnh giới rất nhanh liền có thể hồi phục không lo không có cơ hội chúng ta muốn chuyển biến một cái mạch suy nghĩ đối với những cái kia đại năng trước không để ý tới trước từ hồng hoang một chút tán tu cùng một chút nhỏ yếu chủng tộc bắt đầu sau đó chờ chúng ta có đầy đủ thực lực lại đi đối phó những cái được gọi là đại năng tu sĩ về phần cái này huyền hồn đạo tôn ta mặc dù không biết hắn vì cái gì không trực tiếp diệt s á t chúng ta nhưng bực này cố kỵ chỉ sợ không đáng tin lắm Chúng ta hay ta lần à ít chọc hắn vi diệu. Trước trước thấy, chọc cho chỉ hắn hiệu vi diệu. loại dấu đủ c h ú này g không giới g ta xuất hiện ở sơn hải sơn bên n ở vực o i triệu giảm phạm vi bên trong. Cái trong. phạm bên n à hai u y ề n hồn đạo tôn đối với chúng đạo đối t với cũng chúng mức đắc không lần này quyên hình. Luân sẽ thủ, hay h xuất quá ta là ý ồ người ó i x o n những lời này, thần nịch nghe cũng nhẹ n hai gật g lời đầu. đó Sau lại nhìn về phía biến thành đất bằng h a n ổ trên mặt chính là có quét một trận lần này hai người từ đại la kim tiên trung kỳ đỉnh phong cảnh thi triển cấm kỵ phương pháp rơi xuống đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới hang ổ còn bị người ta đầu bồi dưỡng tinh nhuệ cũng là bị một tấn nện không có hai người nhìn qua cái này đất bằng muôn vàn cảm thụ s ô n g lên đầu tự có một phen cảm thụ chua sót một lát sau tự có hung thú đầu mục đã đến vịn hai người này đến một nơi khôi phục thương thế đi về phần hai người như thế nào thi triển kế hoạch tất nhiên là không cần từng cái nhỏ bày tỏ bốn huyền hồn phen này đại động tác thế nhưng là trực tiếp đem toàn bộ phương bắc đại lục vô số sinh linh dọa cho lấy trong lúc nhất thời cái này huyền hồn đạo tôn lẻ loi một mình dẫn nện hung thú hang ổ tin tức ở hồng hoang các nơi không ngừng lan truyền mặc dù hồng hoang rộng lớn vô biên nhưng sinh linh trải rộng các nơi tin tức này không bao lâu liền đã là không ai không biết không người không hay bốn không nói hồng hoang chúng sinh linh nghị luận như thế nào làm huyền hồn trở lại huyền hồn thiên lúc thủ ngu mấy người liền tới đến huyền hồn trước mặt từng cái hướng huyền hồn lễ bái hành lễ thủ ngu sáu người cũng là nghe tiếng nổ kia cùng huyền hồn vang vọng toàn bộ bắc địa truyền âm các ũ n tôn, hấn g đều đi biết sư tôn, là đi rào c ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện tự có như vậy vô thượng tạo hóa chớ nên lãnh đạm tự thân tu luyện các ngươi có thể rõ ràng diệu thần mấy người nghe cũng là ổn định lại tâm thần cùng t k e o lên hướng huyền hồn cam đoan chính mình nhất định sẽ không lánh đạm tự thân tu luyện huyền hồn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu lúc này một bên thủ ngu nói bẩm báo sư tôn lần này hung t h ú xâm phạm mặc dù là cái kia hung thú hoàng giả khởi ý nhưng là hỗn độn dẫn đầu hung thú đại quân nay hỗn độn đã bị đệ tử đám người cầm xuống còn mời sư tôn xử lý thủ ngu nói xong lấy r a dịch đạo bản cờ chỉ gặp ở bản cờ thế giới bên trong cái kia hỗn độn đang bị giam ở trong đó huyền hồn nhìn thoáng qua cũng không nói chuyện chỉ là một ngón tay điểm ra cái kia hỗn độn nháy m ắ t hóa thành hư vô đến tận đây hung t h ú tứ vương một trong hỗn độn liền thân tử đ ạ o tiêu làm huyền hồn làm xong cái này về sau liền muốn quay lại huyền hồn đạo cung lúc tu luyện đ ỗ n g nhiên tâm thần khẽ động thầm nghĩ trong lòng nàng làm sao tới rồi huyền hồn nghĩ như vậy liền đối với thủ ngu mấy người nói có khách tới chơi các ngươi tiến đến nên đón một phen chương năm mươi chín tĩnh linh đến huyền hồn thiên trèo núi chỉ vì trông n o n chương năm mươi chín tĩnh linh đến huyền hồn thiên trèo núi chỉ vì trông n o n huyền h ồ n nhìn xem thủ ngu mấy người ra huyền hồn thiên về sau liền pháp lực khẽ động cái kia vạn linh viên bên trong linh quả liền bay ra rơi xuống một chỗ cái đỉnh nhỏ mâm đựng trái cây bên trong đi huyền h ồ n lại tự mình pha một bình t r à n g nội đạo chờ khách đã đến bốn thủ ngu mấy người ra huyền hồn thiên về sau chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy muốn n g h e tiếp khách nhân chỉ gặp một cái khí chất ung dung trang nhã người mặc một bộ mỹ lệ công trang mỹ lệ tới cực điểm mỹ thiếu phụ nhìn xem thủ ngu mấy người n u c ư ờ i nhàn nhạt lộ ra ở trên mặt sau đó ôn n u nói các ngươi chính là đạo tôn đệ tử thật sự là thật là lớn phúc duyên ta lúc trước đến đạo tôn điểm hóa nhập đạo cũng muốn vào tới đạo tôn muôn hạ đáng tiếc ta cũng là phúc duyên không đủ không có cơ duyên này rất là tiếc nuối a các ngươi có thể may mắn vào tới đạo tôn muôn hạ cũng là không thể cô phụ cái này vô thượng phúc duyên a cái này mỹ thiếu phụ chính là lúc trước đến huyền hồn điểm hóa nhập đạo có thể hóa hình xuất thế bắc hải huyền quy tịnh linh cái này tịnh linh xuất thế về sau liền ở bắc hải tu luyện rất nhiều năm lại tại tứ hải du lịch rất nhiều năm lúc đầu ở vân du tứ hải về sau liền muốn tới bãi phòng huyền hồn chỉ bất quá ở du lịch đông hải thời điểm bởi vì một chút cơ duyên được một kiện đ ỉ n h cấp cực phẩm linh bảo cũng bởi vì tu vi cảnh giới có đột phá dấu hiệu cho nên liền quay lại bắc hải một bên luyện hóa linh bảo một bên tĩnh tâm tiềm tu cũng là cái này tịnh linh bản nguyên thâm hậu c ù nếu không phải huyền hồn tức giận hung thú làm c ả n phách lối cử chỉ hôn nguyên kim tiên khí thế toàn lực triển khai kinh động toàn bộ phương bắt chúng sinh linh cái kia tịnh linh có lẽ còn tại trong tu l u y ệ n đây tịnh linh ở hướng hồng hoang đại lục bay tới thời điểm cũng là nghe được huyền hồn cái kia vang vọng toàn bộ bắc địa thiên địa truyền âm cũng đối sự t ì n h có một ít hiểu rõ lúc đầu cái này tịnh linh là muốn trực tiếp đi hung thú đại bản g doanh chỉ bất quá đến đại lục thời điểm đã biết huyền hồn làm sự t ì n h cho nên liền đi thẳng tới sơn hải giới vực chuẩn bị bái phỏng huyền hồn lại không đề cập tới những việc vật này lại nói thủ ngu mấy người nghe tịnh linh lời nói này cũng là đối với tịnh linh thi lễ một cái về sau sau đó thủ ngu mới nói tịnh linh tiền bối một phen dạy bảo chúng ta định sẽ không quên có thể vào sư tôn môn u hạ chúng ta cũng là không dám có chút lòng lười biếng sinh tử việc nhỏ nếu là đoạ sư tôn thanh danh chúng ta chết trăm lần không đủ về sau còn mời tịnh linh tiền bối chỉ giáo nhiều hơn thủ ngu ở đây thay mặt các vị sư đệ sư mội đi đầu cám ơn tịnh linh tiền bối thủ ngu nói xong lời nói này cũng là đối với tịnh linh đi một phen đại lễ mà diệu thần mấy người cũng là từng cái hướng tịnh linh hành lễ tịnh linh nhìn xem đạo tôn mấy cái này đệ tử như thế khiêm tôn biết lễ không có chút nào ngạo mạng khí cũng là thưởng thức không thôi tịnh linh nhìn xem mấy người nói các ngươi không cần đa lễ như vậy có thể bị đạo tôn coi trọng nhất định là có bản lĩnh lại đạo tôn điểm hóa tại ta tại ta có nhập đạo ân các ngươi đã là đạo tôn đệ tử nếu có vấn đề ta tất nhiên là chính là các ngươi giải tỏa nghi vấn đáp mê hoặc. mấy người một bên nói một bên hướng huyền hồn thiên đi bốn một lát sau thủ ngu mấy người liền dẫn tịnh linh tiến vào huyền hồn thiên bên trong làm thủ ngu mấy người dẫn tịnh linh đi tới một chỗ cái đỉnh nhỏ chỗ mà tịnh linh cũng nhìn thấy ở trong đỉnh huyền hồn chỉ gặp tịnh linh ba chân bốn cẳng liền đến huyền hồn trước mặt sau đó cái này huyền quy tịnh linh liền hai đầu gối quỳ xuống đất đối với huyền hồn ba gõ chín bái về sau sau đó mới kích động nói tịnh linh bái kiến đạo tôn từ đạo tôn điểm hóa tịnh linh về sau tịnh linh mỗi lần nghĩ cùng liền đối với đạo tôn điểm hóa nhập đạo ân vô cùng cảm kích chỉ là tịnh linh tu vi nông cạn một mực không dám tới bái kiến đạo tôn lần này nghe nói có hung thú can rỡ đối với đạo tôn có nhiều bất kính tịnh linh vốn định thay đạo tôn xuất ngụ hắc khí chỉ bất quá tịnh linh nghe nói đạo tôn đã trị tội tại hung thú hai hoàng tịnh linh nghĩ đến lấy đạo tôn thần uy có thể diệt sát hai người này xong việc cho nên tịnh linh không dám tự tiện làm chủ liền chạy đến sơn hải giới vực bái kiến đạo tôn huyền h ồ n nhìn xem cái này ngày xưa bắc hải huyền quy hiện nay đại la kim tiên tịnh linh trong lòng cũng là có chút thổn thức cảm khái huyền hồn thu lại tâm thần sau đó đối với thủ ngu mấy người khoát tay háo ra hiệu bọn họ đi đầu tu luyện đi thủ ngu mấy người liền hướng huyền hồn cùng tịnh linh đi lần lễ về sau liền riêng phần mình về đạo trưởng của mình tu luyện đi huyền h ồ n nhìn xem còn hướng hắn quỳ tịnh linh huyền hồn liền cười nói với nàng n h ư đứng lên trước đi ta cởi xuống một chút linh quả cũng pha một bình t r a ngộ đạo chúng ta một bên ăn chút linh quả một bên thưởng thức t r à luận đạo như thế nào t ị n h linh lên tiếng phải về sau liền cũng tại cái đỉnh nhỏ bên trong bàn đá ngồi xuống cùng huyền hồn hàn huyên ở huyền hồn gia hiệu phía dưới t ị n h linh bưng lên một chén t r à ngộ đạo uống trong lúc nhất thời các loại đại đạo cảm ngộ sông lên đầu toàn thân huyền quang không ngừng huyền diệu đạo âm vang lên trong một c h ố p mắt t ị n h linh tu vi cảnh giới liền tự nhiên đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ t ị n h linh cảm thụ một cái tự thân tình huống về sau cao hứng đối với huyền hồn cười nói nói tịnh linh cũng là muốn c ả m ơn đạo tôn cái này chén tràng lộ đạo đây bằng không tịnh linh cần tu luyện thật lâu mới có thể đột phá tới đại la kim tiên hậu kỳ đây tịnh linh c ả m ơn đạo tôn nhường tịnh linh giảm bớt vô số năm khổ công huyền hồn nhìn xem tịnh linh cảm kích t h ầ n sắc cũng là cười nhẹ một tiếng sau đó mới lên tiếng không cần như thế cái này tràng lộ đạo mặc dù có chút công lao nhưng nếu không phải là những bình thường khắc khổ tu luyện dù là cái này tràng lộ đạo lại là h u y ề n diệu cũng sẽ không có rõ ràng như vậy hiệu quả đây là những tự thân cơ duyên đến cái này tràn g ngộ đạo bất quá là một đạo kiếp nổ thôi huyền h ồ n nói xong còn nói thêm như có thể nghĩ đến t h ầ y ta giáo hấn h u n g thú lần này tình nghĩa tâm ta lĩnh lần này đại đạo thoái hẩn tự có kiếp nạn hương tại hồng hoang mặc dù là kiếp nạn nhưng cũng là cơ duyên chỗ như nếu có thể thật tốt nắm chắc chưa chắc không có đến chứng hôn nguyên cơ hội như có thể rõ ràng t h ị n h linh nghe huyền h ồ n lời nói này cũng là như có điều suy nghĩ một lát sau về sau đối với huyền hồn thi lễ về sau sau đó nói tịnh linh cảm ơn đạo tôn chỉ điểm tịnh linh nhất định sẽ không c ố phụ đạo tôn kỳ vọng cao huyền hồn nghe tịnh linh lời nói này cũng là gật đầu cười lúc này tịnh linh đột nhiên cười hướng huyền hồn hỏi tịnh linh từng nghe nói cái này sơn hải giới vực chính là đạo tôn đáng thương những tán tu kia không có tu luyện bảo vật đất đặc biệt bố trí một phen về sau cung cấp những cái kia đạo đức tán tu ẩn sĩ có một phúc địa tu hành càng có nhất nguyên chi số động thiên phúc địa đỉnh núi chỉ cần thông qua khảo nghiệm bất kỳ người nào đều có thể là ngọn núi này đứng đầu không biết những này là không là thật huyên hốn nhìn xem tịnh linh cái này biết rõ còn cố hỏi mà nói cũng là không khỏi cười nói đúng là như thế chẳng lẽ như còn nghĩ trèo lên ngọn núi kia hay sao mặc dù ngọn núi này là đối với đạo tâm khảo nghiệm cùng tu vi không có bao lớn quan hệ nhưng tu vi cao thường thường đạo tâm cũng là càng thêm kiên định viên mãn lấy những hiện tại thực lực muốn leo lên ngọn núi này đối với nhữ độ khó là sẽ không quá lớn nhữ lại là cái gì có câu hỏi này t ị n h linh cười nói t ị n h linh đến đạo tôn điểm hóa trong đó ân tình t ị n h linh không thể báo đáp nếu là đạo tôn không chê t ị n h linh nguyện vì đạo tôn canh cổng thủ viện nếu là đạo tôn cho phép t ị n h linh liền trèo lên một núi đỉnh núi lập xuống đạo tràng thứ đây là đạo tôn t r o n g n o n huyền hồn thiên huyền hồn nhìn xem t ị n h linh kiên định thần sắc đối với hắn lắc đầu nói ta điểm hóa ngươi vào tới đại đạo chỉ là nhất thời đạo tâm h ư n g khởi đồng thời không ý khác như cũng là không cần như thế t ị n h linh cũng là đối với huyền hồn cười một tiếng về sau sau đó cười hì hì nói t ị n h linh lần này nói cũng là đạo tâm chỗ hướng không một câu hoán hận mà lại nghe nói cái này nhất nguyên sơn trên đỉnh có đỉnh cấp động thiên phúc địa ở trong đó còn có tiên thiên linh căn hoặc là linh bảo ở bên trong t ị n h linh nếu là chiếm được một đỉnh núi cũng là tịnh linh phúc duyên lớn chính là không biết đạo tôn đồng ý không cho phép rồi huyền hồn nhìn xem tịnh linh bởi vì một chút gắn bướng Càng cao trí. Ta còn có được. cũng Cái cảm cho lúc chuyện nàng. là này mà là này này khuôn không không hứng nói Như nói tán ngăn đón như không lên ngọn núi này không、được. Tịnh linh nghe huyền hồn mà nói, cũng là vui vẻ nói. Cái kia tịnh linh ngay tại này cảm ơn đạo tôn. Tịnh linh hiện tại liền muốn đi trèo lên ngọn núi này đi, miễn cho đến lúc đó, đạo tôn nói chuyện không tính toán. lộ một vẻ vũ với vì vui vẻ mị mặt, khỏi kêu thể đều tu trí. Ta tại tại trèo đi đi, đạo đạo đó, đây số bố lần này giống như tiểu nữ hài lời nói từ tịnh linh nói ra không có chút nào không tôn trọng huyền hồn cảm giác ngược lại càng thêm lộ ra thân thiết tự nhiên huyền hồn nghe lời này cũng là tức giận nói ta giống như là một cái nói không giữ lời người sao đã nghĩ kỹ vậy liền đi thôi sau đó lo nghĩ còn nói thêm thôi ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì liền bồi ngươi ra ngoài đi một chút đi t ị n h linh nghe càng là cao hứng vô cùng nét cười như hoa hướng huyền hồn thi lễ một cái sau đó nói tịnh l i n h cảm ơn đạo tôn hậu ái huyền hồn nghe cũng liền chỉ có thể cười cười lắc đầu sau đó liền cùng tịnh linh ra huyền hồ n thiên đi tới sơn hải giới vực hướng một chỗ đỉnh núi đi bốn huyền hồn cùng tịnh linh đi tới rời huyền hồn thiên gần nhất một chỗ đỉnh núi về sau liền thấy tịnh linh hướng huyền hồn n ở nụ cười xinh đẹp sau đó liền đạp lên ngọn núi này làm đạp lên ngọn núi này về sau hồng t r â n độ kết hợp sơn hải giới vực khí vận sau lực lượng hiện ra trực tiếp đem tịnh linh tu vi cho tạm thời phong cấm nếu muốn trèo lên ngọn núi này cũng là cần thông qua hồng trần độ hóa vô hình đạo tâm là hữu hình thuyền bè nam thân mà lên các loại hồng trần vạn tượng hóa thành ngược dòng chỉ có đạo tâm kiên định giả mới có thể vượt khó tiến lên chiếm một đỉnh núi khí vận trưởng khống một phương động thiên phúc điện lại nhìn tịnh linh cũng không bối rối một tia minh ngộ nổi lên trong lòng chỉ gặp tịnh linh trong mi tâm một đạo huyền ảo thần quang tuấn r a hóa thành một lá màu vàng thuyền nhỏ t r ở tịnh linh nguyện chuyển thân thể mà ngọn núi kia đột nhiên có hồng trần vạn tượng nước từ đỉnh núi chạy xiết mà xuống hình như có giữa thiên địa các loại dụ hoặc ở trong đó tịnh linh nhìn cái này cảnh tượng kỳ dị cũng là có một chút ngạc nhiên sau đó cũng không ở nhìn nhiều thôi động đạo này tâm biến thành thuyền nhỏ ngược dòng hướng lên đi trong lúc này cái kia chạy xiết mà xuống hồng trần nước h i ể n hóa các loại dụ hoặc d i ệ n hóa rất nhiều sinh linh ham muốn trực chỉ tịnh linh bên trong tâm nhưng tịnh linh đều không hề bị lay động một viên trẻ sơ sinh đạo tâm chiếu sáng rạng rỡ tuy là hồng trần như ngục tất nhiên là một viên không hối hận không tì vết đạo tâm bình tĩnh tỉnh táo ương đối huyền h ồ n nhìn xem tịnh linh nhẹ nhõm đi ngược dòng nước h i ệ n nhiên cái này nhất nguyên sơn đỉnh núi khảo nghiệm đối với tịnh linh bực này căn nguyên thiên địa thần ma đến nói mặc dù có một chút độ khó nhưng chỉ cần không phải là đạo tâm yếu ớt hạng người đang đỉnh đỉnh núi bất quá là rất tự nhiên sự tỉnh chỉ trong chốc lát tịnh linh liền thông qua cái này nhất nguyên sơn đỉnh núi khảo nghiệm trở thành sơn hải giới vực bên trong một đỉnh núi đứng đầu huyền h ồ n cũng phi độn bên trên ngọn núi này chỉ nhìn thấy lúc này tịnh linh trong tay chính cầm một kiện có bốn mươi tầng tiên thiên c ấ m chế roi mềm bộ dáng cực phẩm linh bảo đang chơi đùa huyền hồn nhìn xem cái này linh bảo cũng là cười nhẹ một tiếng cái này linh bảo huyền hồn là nhận biết ở lần đầu nhàn du lịch sơn hải giới v ự c lúc huyền hồn còn đến xem qua chỉ bất quá khi đó còn không có hoàn toàn thai nghe tốt cho nên huyền hồn khi đó cũng liền chỉ là nhìn một cái liền rời đi cái này cực phẩm linh bảo gọi là toái hồn vô lượng roi chính là một kiện sát phạt bảo vật một roi xuống uy lực kinh người mà tịnh linh là bắc hải huyền quy hóa hình lực lượng kinh người vô cùng lấy nàng lực lượng sử dụng ra cái này linh bảo có thể so với tiên thiên trí bảo vai cũng là phi thường thích hợp với nàng tịnh linh nhìn thấy huyền hồn đi lên cũng là cao hứng vô cùng hướng huyền hồn nói tịnh linh cũng là muốn c ả m ơn đạo tôn thành toàn bằng không thì tịnh linh cũng không duyên lấy được cái này phi thường phù hợp tự thân linh bảo huyền hồn khoát tay háo sau đó n ó i không cần như thế đã qua khảo nghiệm cái này linh bảo cũng là n h ư n ê n được cũng là n h ư tự thân cơ duyên không đề cập tới huyền hồn cùng tịnh linh như thế nào nói chuyện t h i ế m lại nói ở tịnh linh leo lên đỉnh núi thời điểm bất luận là đã từng bị huyền hồn cứu vong trần hay là từ ca hoặc là núi bách hoa cẩm hoa tiết tử đều là bởi vì chính là một đỉnh núi đứng đầu đối với tịnh linh leo lên một đỉnh núi đỉnh chóc có một chút cảm ứng mà những cái kia chuẩn bị nghe xong huyền hồn giảng đạo về sau liền đi leo lên đỉnh núi tu sĩ ở leo lên quá trình bên trong bởi vì hồng trần độ lực lượng cũng biết được đã có người leo lên một ngọn núi bất luận là thanh dương hoặc là hải yên đều là được cổ vũ thêm mấy lần mà hai người đã từng nói tới qua tam tiếu tán nhân cũng là lòng tin tăng gấp b ộ i mà còn có một chút người cũng là càng thêm cố gắng đi leo lên cái này nhất nguyên chi số đỉnh núi đi bốn mà ở phương xa hồng quân cùng càn khôn nghe được huyền hồn giận nện hung thú hang ổ tin tức hơi chút cảm thán về sau cũng là thu thập một phen chính là r a du hồng hoang đi mà la hầu điên đảo ngũ hành thương cùng âm dương mấy người những thứ này thời thái cổ kỳ thiên địa thần ma nhóm đang nghe huyền hồn giận nện hung thú hang ổ tin tức về sau cũng là thần sắc khác nhau cũng đều nhao nhao ra du hồng hoang trong lúc nhất thời hồng hoang mưa gió nổi lên thiên địa đại năng nhao nhao xuất động chương sáu mươi tĩnh linh huyền hồn đỉnh núi bên trong đàm luận phong chủ gặp gỡ chương sáu mươi tĩnh linh huyền hồn đỉnh núi bên trong đàm luận phong chủ gặp gỡ huyền hồn cũng biết lần này làm to chuyện chỉ sợ nhường vốn là ở vào lượng kiếp ấp đủ bên trong hồng hoang càng thêm quỷ quyệt khó lường bất qua những thứ này đối với huyền hồn đến nói cũng chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi mặc kệ cái này lượng kiếp như thế nào biến hóa đều đối với huyền hồn không có bao nhiêu ảnh hưởng mà lại nói lời nói thật lượng kiếp mặc dù hung hiểm nhưng ở cái này lượng kiếp bên trong cũng có tạo hóa lớn đối với hồng hoang đông đảo sinh linh đến nói nếu có thể vượt qua kiếp nạn có thể tự có khí vận ra thân tu vi cảnh giới tất có thể đột nhiên tăng mạnh bốn không đề cập tới rất nhiều thiên địa đại năng xuất động cho hồng hoang mang tới ảnh hưởng lại nói huyền hồn nhìn xem tịnh linh đem cái này chiếm cứ đỉnh núi đổi tên là tịnh linh đỉnh núi lại tại chỗ này đỉnh núi chỗ dựng dục động thiên bên trong đem cái kia đỉnh cấp cực phẩm linh bảo vô lượng đảo đặt ở trong đó về sau l i ê n mời huyền hồn đi vào ngồi xuống huyền hồn cũng liền cười đáp ứng cái này vô lượng đảo chính là tịnh linh hóa hình lúc mai rùa kết hợp ban đầu hòn đảo biến thành không chỉ có thể nệ người uy lực phi phạm còn có kinh người sức phòng ngự cả công lẫn thủ có thể nói là phi thường toàn diện một kiện linh bảo huyền h ồ n cùng tịnh linh liền ở hòn đảo bên trong một chỗ trong đình nói chuyện phiếm lúc này lại có hai cái đạo đồng bưng tới một chút linh quả đặt ở trong đình trên bàn đá huyền h ồ n nhìn hai cái này đạo đồng vài lần cũng là cười nhẹ một tiếng tịnh linh nhìn thấy vừa cười vừa nói tịnh linh một người người tu hành có khi cũng có chút cho phép phiền muộn cho nên liền điểm hóa hai tiểu gia hòa này cũng coi là ở phiền muộn thời điểm có người nói nói chuyện ngược lại để đạo tôn cho cười huyền hồn nghe cũng chỉ là cười lắc đầu cũng liền tiếp tục nói chuyện phiếm huyền hồn sở dĩ chú ý hai cái này đạo đồng cũng không phải là hai cái này đạo đồng có chỗ đặc thù gì mà là hai cái này đạo đồng xuất hiện ngược lại để huyền hồn nhớ tới ngày sau đem con nào đó hầu tử tức g i ậ n đến chỉ được ném cây hai cái tương đối có tên đạo đồng đến mà lại đạo đồng chính là một chút căn nguyên không có linh trí từ đại la kim tiên lấy đại pháp lực điểm hóa cưỡng ép dẫn dắt linh trí mới lấy hóa hình chỉ bất quá dạng này điểm hóa đi ra đạo đồng nếu không có nghịch thiên cơ duyên cũng là đại đạo vô vọng huyên hôn ở đại la kim tiên thời điểm cũng có n g h ĩ qua điểm hóa một chút sinh linh đến xem như đạo đồng nhưng bởi vì có thủ ngu mấy người cũng liền bỏ ý nghĩ như vậy bốn huyên hôn cùng tịnh linh nói chuyện p h í a bên trong biết được tịnh linh ở đông hải lúc bởi vì một chút cơ duyên cũng là lấy được một kiện vừa xuất thế cực phẩm linh bảo huyên hôn nhìn thấy cái này linh bảo lúc cũng là có chút giật mình cái này linh bảo chính là ở phong thần lúc có phi thường lớn tên tuổi định hải thần châu chỉ bất quá ở tịnh linh trong tay là dòng ra ba mươi sáu khỏa định hải thần châu không phải là ngày sau hai mươi b ố khỏa trước kia trong trí nhớ liên quan tới cái này định hải thần châu cụ thể số lượng cũng là trúng thuyết phân vân cho nên huyền hồn cũng là rất hiếu kỳ hôm nay nhìn thấy cái này định hải thần châu ngược lại là hoàn toàn chính xác thỏa mãn huyền hồn một chút lòng hiếu kỳ cái này định hải thần châu chính là hỗn độn trí bảo hỗn độn châu khai thiên lúc vỡ vụn một điểm trí bảo bản nguyên kết hợp tứ hải bản nguyên t r i lực đến thiên địa tạo hóa dựng dục một kiện đ ỉ n h cấp cực phẩm linh bảo ba mươi sáu khỏa định hải thần châu có khả năng buộc phát ra h uy lực cơ hồ là có thể cùng tiên thiên trí bảo sánh ngang lấy tịnh linh thực lực lại có vài kiện linh bảo mang theo bình thường hạng người tuyệt đối sẽ không bị tịnh linh để ở trong mắt về phần ngày sau phong thần kinh điển kiểu đoạn huyền hồn cũng không biết bởi vì tịnh linh xuất hiện phải chăng còn sẽ có tương tự nhân quả vận mệnh phát triển bốn huyền h ồ n ở tịnh linh phương này bên trong hòn đảo nhỏ lưu lại hơn ngàn năm trong lúc này cũng vì tịnh linh bắt đầu bài giảng một phen đại đạo thần diệu huyền h ồ n cũng tại cái này giảng đạo quá trình bên trong đối với mình như thế đạo làm một phen chỉnh thể trải vớt tu vi cũng là tự tự n h i ê n nhiên khôi phục được hôn nguyên kim tiên trung kỳ cũng coi là niềm vui ngoài ý mớn ngay tại huyền h ồ n chuẩn bị trở về chuyển huyền hồn thiên lúc đ ỗ n g nhiên tâm thần khẽ động sau đó đối với tịnh linh vừa cười vừa nói không nghĩ tới n ữ lần này đang đỉnh đỉnh núi ở cái này sơn hải giới vực cũng coi là ra chút danh tiếng không phải sao hiện tại đã có người tới bái phỏng nhữ tịnh linh đỉnh núi tịnh linh nghe huyền hồn lời này cũng là một chút suy tính cười nhẹ một tiếng sau đó nói đạo tôn cái này sơn hải giới vực cũng coi là nhân tài đông đúc những thứ này tu đạo luyện khí tán tu căn nguyên mặc dù không so được chúng ta những thứ này thiên địa thần ma nhưng cũng là có không sai căn nguyên lại có sơn hải giới vực phương này phúc địa ngày sau chỉ cần khí vận phúc duyên thâm hậu một chút chưa hẳn không có dòm ngó hôn nguyên cơ duyên đây huyền h ồ n nghe tịnh linh l ờ i nói này cũng là không khỏi lộ ra mấy phần tự hào cùng cảm giác thỏa mãn tới kỳ thật đang giảng đạo sơn hải thời điểm huyền h ồ n liền đối với một chút tư chất không tệ tán tu lưu ý mấy phần không đề cập tới cái kia đã từng gặp qua vong trần cùng t ử ca cái kia hoang cổ linh dương tộc tộc t r ư ở n g thanh dương cũng là một phương sơn hải giới vực nhân vật còn có cái kia hải yên cũng là lai lịch huyền bí khi nhìn đến cái kia cán tàu thuốc lúc huyền hồn cũng là có mấy phần hoài niệm thần sắc hiện lên ở trên mặt mà cái kia kỳ nữ c ẩ m hoa thiên tử chính là bản cổ thân hóa thiên địa thời điểm diễn hóa các loại thiên địa vẻ lúc đạo vận biến thành một gốc kỳ hoa thành đạo có một kiện muôn tiếng nghìn hồng tiên y thượng phẩm công đức linh bảo hộ thân cũng là có một chút khí vận phúc duyên mà thanh dương cùng hải yên đề cập tới tam tiếu tán nhân lai lịch cũng là phi phàm bản cổ thân hóa thiên địa vạn vật thời điểm quá khứ hiện tại tương lai rất nhiều nhân quả vận mệnh quy tích hiện hóa tại bản cổ trong mắt xem vòm trời tinh thần nhật nguyệt vận chuyển mà cười nhìn đại địa núi non sông ngòi b i ể n rộng mà cười nhìn hồng hoang vạn linh nhân đạo diễn biến mà cười cái này tam tiếu tán nhân chính là bàn cổ cái này ba đạo tiếng cười đạo vận đến thiên địa tạo hóa thai ngén hóa hình nó sen lẫn ba mươi đạo cấm chế thượng phẩm linh bảo tam âm hóa linh trông uy lực cũng là rất không tệ mà huyền hồn cũng phát hiện bực này tư chất xuất thân sinh linh còn có rất nhiều bởi vì rất nhiều nguyên nhân cũng đều ở sơn hải giới vực định cư lại như ứng vận thiên địa chúng sinh linh ảo mộng nói mớ mà thành một đạo khí cơ diệu lý đến thiên địa tạo hóa thai ngén thành một gốc m n g diệp thảo phía sau đến cơ duyên hóa hình là một tán tu mậu ngữ tiên cô còn có một tử huyền đạo nhân chính là thiên địa sơ phân lúc giữa thiên địa sinh ra đạo thứ nhất tiên thiên tử khí hóa hình không chỉ có tư chất không tầm thường hơn nữa còn có một gốc không sai thượng phẩm tiên tiên linh can tử khí đông lai thụ không chỉ có đối với tu luyện có chỗ viện trợ còn có trấn áp tự thân khí vận hiệu quả trong đó còn có một cái thiên hà đạo nhân nhất là nhường huyền hồn hơi kinh ngạc cái này thiên hà đạo nhân chính là bởi vì thiên địa sơ phân thiên địa cũng không ổn định một giọt nước của thiên hà rơi vào trong h ư n g hoang đến thiên địa dựng dục mà hóa hình đắc đạo mà sở dĩ nhường huyền hồn hơi kinh ngạc là bởi vì cái này thiên hà đạo nhân chỗ tu đại đạo thế mà cùng huyền hồn ký ức trong truyền thuyết kiếm tiên con đường giống nhau đến mấy phần mặc dù vẫn chỉ là một điểm hình thức ban đầu nhưng chỉ cần không nửa đường chết yểu có lẽ có khả năng mở nhất mạch tiền lệ còn có một chút ở một mảnh nhỏ sơn hải giới vực có chút danh vọng tu sĩ huyền hồn cũng có chú ý tới như lạn thạch tiên khách lịch tùng lao giả các loại những thứ này mặc dù còn không có chiếm được một chỗ đỉnh núi còn đang không ngừng leo lên bên trong nhưng rời thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian huyền hồn cũng không biết những thứ này tư chất không tệ tu sĩ có phải là bởi vì chính mình mà thay đổi nhân quả vận mệnh nhưng huyền hồn hiện tại đối với cái này sơn hải giới vực cũng là càng ngày càng có chờ mong c ả m g bốn không đề cập tới huyền hồn ở đây như thế nào cảm tưởng t ị n h linh làm chủ nhân có khách tới b á i phòng cũng là cần phải đi nghênh đón một phen chỉ trong chốc lát liền có sáu người bị tịnh linh dẫn vào làm sáu người này trông thấy huyền hồn ở lúc cũng là không khỏi chấn động vô cùng sáu người vội vàng hướng huyền hồn hạ bài nói vong trần từ ca c ẩ m hoa thanh dương hải yên tam tiếu bái kiến đạo tôn chúng ta không biết đạo tôn ở đây tùy tiện đến đây mong rằng đạo tôn thứ tội nguyên mơ hồ nhìn xem mấy người nhàn nhạt vừa cười vừa nói không sao cả các ngươi cũng là tới cái này tịnh linh chính là ta rất sớm nhận biết xem như các ngươi tiền bối thu vi cao thâm vô cùng các ngươi như đến nàng một chút chỉ điểm thu hoạch nhất định tương đối khá các ngươi làm thật tốt chân quý mới là ta sẽ không q u ấ y dậy các ngươi liền đi trước huyền hồn nói xong hướng tịnh linh nhẹ gật đầu liền cưới mây bay hướng huyền hồn thiên bay đi mấy người nhìn xem huyền hồn đi xa cái kia người mặc một thân tiên diễm vô cùng quần áo dáng người bốc lửa mỹ lệ cẩm hoa tiên tử hướng tịnh linh ấ y náy thi lễ sau đó nói chúng ta không biết tiền bối cùng đạo tôn nhận biết tùy tiện thất lễ đến đây còn quên tiền bối chớ trách một bên dáng tươi cười chân thành béo lao đạo tam tiếu tán nhân tay nâng một thanh đồng bảo trung còn có vong trần từ ca thanh dương hải yên mấy người cũng đều là hướng tịnh linh xin lỗi hành lễ tịnh linh nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói không sao Ta cùng đạo tôn cũng là nói chuyện nói không là l sai biệt ắ mặc lúc là lại là cũng các cũng đầu đạo đến muốn quay lại huyền tôn thiên, hồn người đến cũng là vừa vạn, hơn dù không hay quản lý sơn hải giới vực sự tình nhưng chúng ta đã là c á i này nhất nguyên chi số đỉnh núi đứng đầu cũng là phải làm để bụng một chút mới lạ sơn hải giới vực phồn vinh hưng ơ thịnh kiếm không dễ chúng ta phải làm chân quý thủ hộ mới có thể không cô phụ đạo tôn một phen ban ân mấy người nghe tịnh linh lời nói này cũng đều trọng trọng gật đầu xưng là thế là tịnh linh cũng vì mấy người kia giảng giải một phen đại đạo huyền diệu mấy người vốn là tư chất bất phàm cũng đều có thái ớt kim tiên sơ kỳ thực lực lần này cơ duyên phía dưới cũng đều là thu hoạch tương đối khá như thế ngàn năm về sau sáu người liền từng cái hướng tịnh linh cáo biệt rời đi làm ra tịnh linh đỉnh núi cái kia hải yên h ư ớ n g mấy người nói chúng ta bên trong trừ vong trần từ ca cẩm hoa ba vị đạo hữu là sớm liền leo lên cái này nhất nguyên chi số đỉnh núi ta cùng thanh dương tam thiếu hai vị đạo hữu cũng là muộn rất nhiều lần này b á i p h ỏ n g tịnh linh tiền bối có thể cùng nhau gặp nhau cũng là duyên phận ngày sau chúng ta cũng là phải nhiều hơn liên hệ đi lại a lần này cùng tịnh linh tiền bối trò chuyện với nhau một nguyên hội chúng ta trước tiên có thể làm ra một cái chương trình tới ngày sau nếu là lại có phong chủ xuất hiện cũng có thể cái này nhất nguyên phong hội làm cơ hội mọi người lẫn nhau luận đạo giảng pháp cũng coi là Sơn Hải giới vực tán giới Hải là vực tu một đương ạ i thịnh n sự. Mấy g ờ người i Hải Yên mà nói, cái tới hội, liền nghe Yên cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Như thế như vậy, ngày sau cái này tán hướng thịnh gật thế cho h vậy, mấy mà làm là đều đầu. sau tu t ư vô số tán tu hướng tới thịnh hội, liền ở l ư ợ nhiên g p í a d ư ớ chậm dại thành hình. h dại i Đương n đây đều là nói sau mà cẩm hoa tiên tử cũng mở miệng nói ra chờ cái này nhất nguyên phong hội chương trình chuẩn bị cho tốt về sau ta cũng là muốn đi hồng hoang du lịch một phen đạo tôn từng nói thiên địa có biến ngày sau thiên địa có kiếp nạn hứng khởi chúng ta một đám sinh linh đều hài kiếp bên trong duy có kinh lịch thuận theo thiên địa kiếp nạn mới có thể được hưởng một đoạn thời gian thanh tịnh tiêu g i a o đại đạo phía trước không cho lùi bước cái này thiên địa kiếp nạn ta cũng là muốn đi lên một lần không biết các vị đạo hữu nhưng có tính toán gì sao tam tiêu tán nhân ha ha cười nói cầm hoa đạo hữu có khí phách lắm ta cũng đang có ý này đại đạo phía trước tuy là thân tử đạo tiêu lại có sợ gì h ư ha ha ha ma vong trần từ ca hải yên thanh dương mấy người cũng là lộ ra cầu đạo không hối hận dáng tươi cởi bốn không nói mấy người kia ngày sau như thế nào lại nói huyền hồn quay lại huyền hồn thiên về sau n g ồ i tại đạo cung trên bồ đoàn lấy huyền hồn nguyên thai đỉnh luyện hóa đủ loại linh tài trải qua vạn năm thời gian luyện chế cũng là luyện chế ra sáu cái màu máu ngọc hồ lô huyền hồn nhìn xem cái này sáu cái hồ lô một hồi lâu mới thì thào nói nhỏ không nghĩ tới có một loại làm đại ma đầu cảm giác thật đúng là có thú chương sáu mươi mốt h u y ề nguyên hồn tính h n có mưu ư sáu đổ ớ hồng hoang. Chương ề n hồn có mưu tính đổ hướng hồng hoang. n có mưu sáu u đổ g y lai đây là huyền hồn có cảm đại k i ế p gần ngày sau hồng hoang hoang cổ vạn tộc nhất định tổn thất nặng nề thậm chí sẽ có rất nhiều hoang cổ t r ù n g tộc ở cái này lượng kiếp bên trong diệt vong tan biến huyền hồn mặc dù biết vì thế có chút đáng tiếc nhưng hồng hoang thiên địa vốn là như thế lượng kiếp phía dưới không có người nào hoặc là t r ù n g tộc là có thể không để ý cho dù là huyền hồn sơn hải giới vực mặc dù giới vực có kỳ trận thủ hộ có thể dùng sinh linh nhân quả nghiệp lực biến nông cạn nhưng chỉ cần còn vì hồng hoang sinh linh chỉ cần một ngày không thể siêu thoát liền muốn ở cái này thiên địa lượng kiếp bên trong tiếp nhận tẩy lễ mặc dù bởi vì giới vực kỳ trận quan hệ giới vực bên trong sinh linh tu vi tiến lên phi thường không tệ lại có huyền hồn giảng đạo phía trước một đám sinh linh thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh nhưng một hồi lượng kiếp xuống tới cái này sơn hải giới vực cũng phải có chút tổn thất không nhỏ bất qua những thứ này cũng không phải là huyền hồn muốn đi cân nhắc dù sao chỉ cần hung t h ú không xuất hiện ở sơn hải giới vực bên ngoài ba mươi triệu dặm phạm vi bên trong huyền hồn liền tùy vào bọn họ đi giày v ò h ắ n là sẽ không xuất thủ lượng kiếp phía dưới có thân người từ đạo tiêu tan tự nhiên cũng sẽ có người thuận gió dựng lên khí vận ra thân đại đạo có hy vọng ma huyền hồn luyện chế ra cái này sau cái màu máu ngọc h ồ lô chính là thông qua trong trí nhớ một chút liên quan tới ma đạo huyết tế phương pháp miêu tả sau đó đi qua huyền hồn một phen thôi diễn kết hợp thần ma khí thư đặc biệt luyện chế phát môn luyện chế ra đến một loại có thể thu tập hồng hoang vạn linh huyết mạch bản nguyên tinh huyết hậu thiên linh bảo mà về phần vì sao luyện chế cái này sau cái hậu thiên linh bảo huyền hồn tự nhiên là có một cái rất lớn ý nghĩ cái này trước tạm thời không đề cập tới bốn huyền hồn luyện chế xong cái này sau cái hậu thiên linh bảo về sau liền truyền thủ ngu sáu người đến đây huyền hồn đạo cung chỉ trong chốc lát thủ ngu mang theo rượu thần mấy người liền tới đến huyền hồn đạo cung thủ ngu mấy người hướng huyền hồn hành lễ về sau sau đó thủ ngu mở miệng hỏi không biết sư tôn gọi đệ tử mấy người đến đây có chuyện gì quan trọng phân phó còn mời sư tôn bảo cho biết huyền hồn nhìn xem thủ ngu mấy người nhàn nhạt cười nói không cần đa lễ lần này thiên địa có biến mặc dù nguy hiểm nhưng cũng có tạo hóa lớn các ngươi theo ta tu đạo nhiều năm mặc dù tu vi tiến lên thần tốc nhưng lại thiếu khuyết ở hồng hoàng đi lại kinh lịch cũng là không đẹp Dù Ngu n h ư tu vi đã đến thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới mà diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị các ngươi tu vi cũng đã nhưng đến kim tiên cảnh giới diệu thần càng là đạt tới kim tiên trung kỳ cảnh giới các ngươi sáu người tu vi cũng coi là rất không tệ cũng là thời gian nên đi hồng hoang đi một chút huyền hôn nói xong lời nói này lại đối nguyên phủ nói nhữ lại lấy sáu mảnh vạn phù bảo diệp tại ta ta lại ban thưởng các ngươi một đạo hộ thân thần thông bảo phù đi các ngươi linh bảo đông đảo lần này du lịch h ư n g hoang ta liền không ban cho các ngươi linh bảo chỉ cấp các ngươi mỗi người một đạo hộ thân t h ầ n phù như gặp không thể ngăn cản nguy hiểm có thể phát động vạn phù bảo diệp hộ các ngươi một mạng thủ ngu đám người nghe huyền hồn lời nói này cũng là hướng huyền hồn lễ bái hành lễ từng cái cảm tạ sư tôn ân tình tất nhiên là không cần nhiều lời nguyên phù cũng là lấy ra sáu mảnh vạn phù bảo diệp đưa cho huyền hồn nói đến từ nguyên phù hóa hình về sau cho thủ ngu mấy người đưa rất nhiều cái này vạn phù bảo diệp mấy người cũng là sẽ không kèm cái này vạn phù bảo diệp bất quá huyền hồn phong ấn thần thông vạn phù bảo diệp thủ ngu sáu người tự nhiên là sẽ phi thường chân quý thủ ngu mấy người có khi nói đùa nói cái này đồng môn bên trong không tính linh bảo mà nói là thuộc nguyên phủ giàu có nhất nguyên phủ nghe cũng là cười to một phen bốn lại nói huyền hồn tiếp nhận cái kia sáu mảnh vạn phù bảo diệp từng đạo từng đạo thần thông vận chuyển bất quá một lát sau sáu mảnh vạn phù bảo diệp đã hiện ra đủ loại huyền diệu đạo ngân phù van cũng là bị huyền hồn ở mỗi phiến bảo lá phía trên phong ấn một đạo hộ thân thần thông lại nhìn huyền hồn trong tay một vệ thần quang loái da sáu mảnh phù l á hóa thành ánh sáng lấp lánh bay vào sáu người trong nguyên thần đi huyền hồn làm xong những thứ này còn nói thêm lần này đi lại h ư n g hoang lượng k i ế p hưng khởi sát cơ vô hạn như gặp tranh đấu không cần lưu thủ trực tiếp diện sát xong việc các ngươi có thể rõ ràng thủ ngu sáu người cùng kêu lên trả lời đệ tử rõ ràng huyền hồn nhìn xem mấy người nhẹ gật đầu sau đó trong tay lục đạo bảo quang b a y ra lại nhìn đi thủ ngu sáu người trên tay đều có một màu máu ngọc hồ lô bộ d á n g hậu thiên linh bảo huyên hốn nhìn xem mấy người ánh mắt nghi hoặc sau đó mới lên tiếng các ngươi lần này du lịch hồng hoang nếu như gặp phải sinh linh đại chiến như cảm thấy không có nguy hiểm liền có thể cầm trong tay hồ lô ở bên trong chiến trường kia thu thập một chút hồng hoang sinh linh huyết mạch bản nguyên tinh huyết càng nhiều càng tốt ta tự có một phen đại dụng thủ ngu mấy người nghe cũng đều biết sư tôn lời nhắn nhủ sự tình tất có đạo lý huyền diệu cho nên đ ề u trịnh trọng cầm này huyết sắc ngọc hồ lô âm thầm ở trong lòng nghĩ đến nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành sư tôn bàn giao thật tốt báo đáp sư tôn dạy bảo ân thủ ngu xem như mấy người đại sư minh cũng là trầm ổn hướng huyền hồn hỏi đệ tử đám người nhất định sẽ hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ chỉ là đệ tử đám người thu thập tốt rồi về sau là muốn trở về huyền hồn thiên giao cho sư tôn sao nếu như là dạng này không biết sư tôn bao lâu về sau sẽ cần đệ tử sáu người cũng tốt kế hoạch xong thời gian chớ có bởi vì đệ tử đám người mà lầm sư tôn đại sự huyền h ồ n nhàn nhạt cười nói không ngại sự tình các ngươi chỉ cần nhiều hơn thu thập là đủ cái này sáu cái trong hồ lô tự có đặc thù cầm chế đến cần thời gian ta chỉ cần phát động cầm chế cái này sáu cái hồ lô tự sẽ phi độn đến ta bên người các ngươi không cần tận lực quay lại huyền hồ n thiền chỉ cần hảo hảo ở tại hồng hoang lịch luyện là được ta lại truyền các ngươi một đạo sử dụng cái này hồ lô phát quyết cũng tốt thuận tiện các ngươi làm việc nói xong liền một ngón tay điểm ra phân hóa ra lục đạo huyền quang bay vào thủ ngu sáu người trong nghe hoàng cung thủ ngu sáu người nghe cũng đều là gật đầu nói phải ngay tại mấy người cáo biệt huyền hồn chuẩn bị hướng hồng hoang đi thời điểm huyền hồn hơi suy tư trong chốc lát về sau mới đ ố i mấy người nói các ngươi lần này đến hồng hoang lịch luyện liền thay mặt ta hướng thiên hạc huyền ngư hai tộc tộc trưởng mang câu nói liền nói lượng kiếp h ư n g khởi hồng hoang sinh linh tự có kiếp nạ làm chuẩn bị sớm về phần bọn hắn như thế nào làm việc các ngươi liền không cần phải đi quản có thể hay không rõ ràng thủ ngu sáu người cũng đều gật đầu hồi đáp đệ tử rõ ràng huyền h ồ n nhìn xem mấy cái đồ đệ biết điều thần sắc cũng là cười nhẹ một tiếng sau đó khoát tay háo sau đó nói như thế liền đi đi thủ ngu diệu thần trường sinh xá bảo nguyên phủ lục nhị thì từng cái hướng huyền hồn cáo biệt về sau liền đều ra huyền hồn đạo cung chuẩn bị về sau hồng hoang lịch l u y ệ n đi huyền h ồ n lấy mấy cái đồ đệ đi về sau sau đó c ư ờ i nhạt nói cái này hai tộc trung quy cùng ta có chút quan hệ liền nhường thủ ngu mấy người nhắc nhở một chút bọn họ đi mặc dù nói lượng kiếp phía dưới tự có nhân quả vận mệnh dây dưa tất cả vẫn là muốn ở cái này lượng kiếp bên trong đi tới một lần bất quá có chút nhắc nhở cũng là tốt liền nhìn cái này hai tộc tạo hóa như thế nào sau đó huyền h ồ n còn nói thêm không đi nghĩ những thứ này ta còn có một ít chuyện cũng muốn ở cái này lượng kiếp bên trong hoàn thành trước tu luyện một hồi về sau chờ thủ ngu bọn họ đem ta lời nhắn nhủ sự tỉnh sau khi bắt đầu ta cũng có việc muốn làm bất quá chỉ sợ vô cực bản nguyên tổ mạch lại phải gặp tội không có cách chỉ có thể nói cái này khắc kim hiệu quả thực sự quá tốt rồi dù sao chỉ cần không xấu bản nguyên luôn có chậm rãi cơ hội khôi phục huyền hôn nói đến đây lời nói tựa như lại nghĩ tới cái gì sau đó mới lên tiếng chờ thủ ngu bọn họ đạt tới đại la kim tiên cảnh giới cần phải có thể tiếp nhận vô cực bản nguyên đạo quả lực lượng kể từ đó ta cái này sáu cái đồ đệ tư chất cũng có thể lấy được to lớn tăng lên ngày sau liền nhìn chính bọn họ tạo hóa nguyên lai huyền hồn đã sớm an bài tốt nhường thủ ngu mấy người phục d ụ n g vô cực bản nguyên đạo quả chúng ỉ bất bản quá quả nguyên cái cực này vô cực bản nguyên đạo quả quy là hỗn độn linh căn âm dương vô cực bản nguyên thụ chỗ sinh ra trí bảo cùng cực phẩm linh căn có khác nhau rất lớn lấy thủ ngu sáu người thực lực bây giờ căn bản không chịu nổi cái này vô cực bản nguyên đạo quả khổng lồ bản nguyên cải tạo lực lượng chỉ có đạt tới đại la kim tiên tu vi mới có thể tiếp nhận cho nên huyền hồn một mực không có đề cập lần này trông thấy thủ ngu tu vi cảnh giới cũng đạt tới thái ớt kim tiên trung kỳ đình phong như khắp nơi hồng hoang tiếp nhận một cái lịch luyện đại la kim tiên cũng có khả năng đạt tới cho nên huyền hồn cũng liền nghĩ tới nói đến cái này âm dương vô cực bản nguyên thụ từ trong hỗn độn lấy được về sau trừ huyền hồn phục d ụ n g cái kêu ban sơ chín khỏa vô cực bản nguyên đạo quả cái này âm dương vô cực bản nguyên thụ vẫn tại huyền hồn tạo hóa châu bên trong ở lại lục tục n g o ngoe cũng là kết một chút trái cây đều bị huyền hồn thu vào cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cũng là có chút h ủy khuất cái này hỗn độn linh can huyền hồn nghĩ xong những thứ này liền bắt đầu tu luyện bốn mà thủ ngu mấy người ở ra huyền hồn đạo cung về sau cũng tại thương lượng lần này hồng hoang lịch luyện hành trình thủ ngu xem như đại sư h u n h mở miệng trước nói chúng ta lần này mặc dù muốn ở hồng hoang lịch luyện nhưng sư tôn giao phó sự tình cũng là ở thủ vị không thể lãnh đạo một chút các người mấy người có thể rõ ràng diệu thần đầu tiên hồi đáp đại sư huynh xin yên tâm sư mội trong lòng rõ ràng sư tôn khó được giao cho chúng ta một việc đi làm chúng ta sao lại lãnh đạo liền xem như liều lên tính mệnh không m u ố n sư mội cũng nhất định sẽ hoàn thành chuyện này trường sinh ôn hòa trên mặt cũng là hiện ra kiên định không thay đổi thần sắc đối với thủ ngu nói đại sư huynh xin yên tâm nếu ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong cái kia chúng ta chính là thật thẹn với sư tôn nhiều năm như vậy dạy bảo xá bảo thì là x o á i khí cười một tiếng sau đó trong tay c h ạ m thiên thần kiếm xuất hiện cũng là sát phạt quả cảm nói với thủ ngu đại sư huynh yên tâm là được nếu có người dám ngăn trở sư đệ lần này làm việc sư đệ trong tay c h ạ m thiên thần kiếm tất nhiên là sẽ không đáp ứng nguyên phủ nhìn xem mấy người cũng là bình tĩnh cười nói sư đệ cũng là như thế ý nghĩ như có loạn sự t ì n h giả sư đệ tất nhiên là phù pháp diệt xong việc mà lục nhĩ nghe mấy cái lời của sư huynh cũng là thần binh vung lên chiến ý hiện ra sau đó đối với thủ ngu mấy người lớn tiếng vừa cười vừa nói sư đệ liền theo sư huynh sư tỷ nếu có cái gì cần chỉ cần phân phó là được bình thường đạo trích liền giao cho sư đệ giải quyết là được cũng là không cần làm phiền sư huynh sư tỷ không biết sư huynh sư tỷ ý như thế nào thủ ngu cùng d i ệ u thần đám người nghe lục nhĩ lời nói này cũng đều là nợ nụ cười sau đó thủ ngu còn nói thêm dạng này cũng tốt ta liền đi hồng h o a n g phương đông cùng phương nam đi cũng thuận đường đi thiên hạc huyền n h ư u cái này hai tộc bên trong đem sư tôn đưa đến diệu thần cùng lục nhĩ một đạo trước tiên ở cái này hồng h o a n g bắc địa hoạt động về phần đằng sau như thế nào liền nhìn các ngươi hai người lựa chọn trường sinh cùng xá bảo cùng với nguyên phủ có thể đi hồng h o a n g phương tây nhìn xem dạng này tách ra cũng có thể tốt hơn hoàn thành sư tôn giao phó sự tình các ngươi nhưng còn có ý tưởng khác sao diệu thần mấy người nghe cũng đều là hướng thủ ngu thi lễ một cái sau đó nói đại sư huynh cứ việc tùy tiện an bài là được sư muội sư đệ tất cả đều theo đại sư huynh thủ ngu nghe cũng cười nhẹ gật đầu sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó tiếp lấy liền hướng trường sinh cùng xá bảo cùng với nguyên phủ nói những ba người đi hồng hoang phương tây lúc phải chú ý một cái cái kia l à h ậ u sư tôn từng đối với ta nói qua cái này l à hầu chính là cùng hồng quân l á o tổ cùng càn khôn l á o tổ cùng lúc đại năng thực lực sâu không lường được các ngươi nếu là gặp vỡ không thể hành sự lỗ mãng tất yếu thời điểm có thể báo lên sư tôn danh hiệu người này mặc dù nguy hiểm nhưng nếu là biết các ngươi chính là sư tôn đệ tử cũng là tất nhiên sẽ không bước lên đắc tội sư tôn nguy hiểm cũng muốn đánh giết các ngươi nhưng các ngươi ba người cũng muốn hành sự cẩn thận không thể ỉ vào sư tôn vì danh nung triều chính mình không cố kỵ gì làm việc các ngươi có thể rõ ràng trường sinh ba người cũng là đối với thủ ngu trịnh trọng gật đầu nói đa tạ đại sư huynh dạy bảo chúng ta ba người nhất định sẽ không nung chiều chính mình ổn thỏa nhớ kỹ đại sư huynh phân phó tuyệt sẽ không đọa sư tôn thanh danh thủ ngu nhìn xem mấy người sau đó lộ ra dáng tươi cười nói như thế rất tốt như vậy đều đi chuẩn bị đi thôi ta cho các ngươi những cái kia phong ấn thần thông vạn phù bảo diệp không muốn keo kiệt một mực dùng là được dù sao có nguyên phù ở cái này vạn phù bảo diệp là sẽ không thiếu khuyết dùng đến cũng không biết đau lòng nguyên phủ ở một bên nghe phi thường im lặng nhìn xem đại sư huynh cùng cười ha hả mấy người cũng là không khỏi cười lắc đầu bốn không nói đến thủ ngu sáu người như thế nào làm việc ở sáu người ra huyền hồn thiên hướng về hồng hoang xuất phát lúc huyền hồn cũng là từ trong tu luyện tỉnh lại mỉm cười sau đó chỉ gặp đỉnh đầu ba đạo huyền quang bay ra hóa thành ba đạo thân ảnh chính là huyền hồn tam tài hóa thân quan thiên quan địa quan nhân lại nhìn huyền hồn trên thân bay ra bốn đạo bảo quang rơi vào ba người trên thân chỉ gặp quan thiên tay nâng một cổ phát trung thần chính là khai thiên tam bảo một trong hôn độ trung quan địa trong tay cầm một huyền hoàng bảo thước chính là hồng mông lượng t h i ê n xích mà quan nhân trong tay cầm một nhánh bút lông bộ dáng linh bảo chính là văn tổ công đức bút trên đầu lơ lửng một bảo châu thì là ở tuyên cổ bầu trời sao ở bên trong lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần châu huyền hôn nhìn xem ba người sau đó đối với ba người nói còn muốn làm phiền ba vị đạo hữu t r o n g n o n cái này sáu đ ồ một hai bất quá chỉ cần không có thân tử đạo tiêu nguy hiểm vậy liền không cần để ý mặc dù có ta thần thông phụ lá không cần quá lo lắng nhưng vẫn là chiếu khán một hai cho thỏa đáng về phần nếu là có người lấy lớn hiếp nhỏ ba vị đạo hưu chỉ cần mang theo sáu đồ trốn xa là đủ ta tự sẽ đi cùng người này lý luận một phen bất quá cái này trong h n g hoang không cho ta huyền hồn mặt mũi mặc dù biết có nhưng cũng sẽ không nhiều cũng liền như vậy một chút xoa người thôi Thiện! ba người lên tiếng về sau liền thu linh bảo phân biệt hướng phía hồng hoàng bà phương hướng bay đi huyền hồn nhìn xem ba người đi xa cũng yên lòng nhẹ gật đầu lấy cái này ba đạo hóa thân đều là kim tiên viên mãn cảnh giới đỉnh cao lại bởi vì là huyền hồn hóa thân cùng bình thường kim tiên có khác biệt rất lớn cũng đều có linh bảo mạnh mẽ tùy thân muốn cam đoan thủ ngu mấy người an toàn vẫn là vô cùng đơn giản mà lại thủ ngu đám người thực lực ở cái này trong hồng h o a n g cũng coi là rất không tệ lần này làm việc cũng chỉ là để phòng một phần vặt thôi cho nên huyền hồn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa cái khác lại bắt đầu ở đạo cung bên trong tu luyện bốn mà ở thủ ngu sáu người ra huyền hồn thiên du lịch hồng hoang thời điểm ở nhân quả vận mệnh dây dưa phía dưới lượng kiếp lực lượng vận chuyển hồng hoang địa phương khác một chút tu sĩ cũng từ tu luyện trong động phủ đi ra bắt đầu ở trong hồng hoang du lịch mà sơn hải giới vực một chút tán tu cũng lục tục ngao ngoe bắt đầu hướng hồng hoang thiên địa đi chương sáu mươi hai hồng hoang lên giết chóc sáu đổ ba đường đi chương sáu mươi hai hồng hoang lên giết chóc sáu đổ ba đường đi lại nói huyền hồn tại tu luyện mà thủ ngu sáu người thì là phân ba đường phân biệt hướng hồng hoang các nơi đi mà ở đây đồng thời hung thủ ở thần n ị c h cùng luân hồi thụ ý phía dưới cũng bắt đầu ở hồng hoang thế giới bên trên huyết tinh giết chóc thôn p h ệ bởi vì hồng hoang phương bắc có huyền hồn tôn đại thần này thông giả toa c h ấ n thần n ị c h cùng luân hồi cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả chỉ là đối với một chút không đáng chú ý sinh linh cùng tương đối kém chủng tộc tiến hành giết chóc thôn vệ mà ở địa phương khác liền không có bao nhiêu cố kỵ h u n g thú lướt qua phiến cỏ không sinh lượng kiếp ban đầu cái này hồng hoang một đám sinh linh trong lúc nhất thời cũng bị cái này h u n g thú hung uy kinh sợ lại một chút không cách nào ngăn cản cái này hung uy sinh linh cũng liền nhao nhao bái tại một chút thiên địa đại năng môn h ạ trong lúc nhất thời những thứ này thiên địa đại năng khí vận khí vận ra thân tốc độ tu luyện phi tốc tăng lên điều này cũng làm cho một chút thiên địa đại năng nếm đến ngon ngọt nhao nhao mời trào dưới tay lượng kiếp phía dưới thanh danh thật nhanh ở hồng hoang truyền bá r a mà ở hướng đông phương đại lục đi thủ ngu cũng là gặp rất nhiều h u n g thú giết chóc thôn vệ sinh linh chủng tộc cử chỉ thủ ngu tất nhiên là tiện tay diệt s á t xong việc lại trên đường đi cũng là ở nhiều chỗ huyết tinh giết chóc trong chiến trường ra vào d u n g huyền hồn truyền lại phát quyết thu thập huyền hồn cần thiết đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết tồn tại ở màu máu ngọc hồ lô bên trong thủ ngu có thể nói là nơi nào có sinh linh chiến đấu nơi đó liền có thân ảnh của hắn một chút sinh linh bởi vì thủ ngu loại hành vi này đã từng hướng thủ ngu xuất thủ bất quá thủ ngu đối với sư tốt lệnh từ trước đến nay là phi thường nghiêm túc đi hoàn thành thấy có người quấy dối tất nhiên là không cần nhiều lời trực tiếp diện sát xong việc lượng kiếp phía dưới nhân quả vận mệnh dây dưa hỗn loạn nhưng không có lý do gì có thể nói cũng không có cái gì vô tội hoặc là không vô tội tất nhiên là từ một đám hồng hoang sinh linh lấy đi sát phạt sự tình chấm dứt tất cả thiên địa nhân quả chỉ cần không phải công đức vô lượng lại không có siêu thoát hồng hoang thiên địa lại là phúc duyên khí vận nông cả n g ư ờ i đều ở cái này lượng kiếp bên trong sống hay chết toàn bằng tự thân tạo hóa cho nên thủ ngu đánh giết những người này là không có một chút cảm giác tội lỗi dùng thô bạo đơn giản một chút đến nói chính là diệt sắt những người này chính là thiên định c h i nhân quả vận mệnh đây là thay trời hành đạo vậy trên con đường này tất nhiên là sóng gió không ngừng bất quá lấy thủ ngu thực lực cũng là từng cái hóa giải mà huyền hồn hóa thân một trong quan nhân cũng liền dạng này ở cách đó không xa yên lặng nhìn xem nhìn xem thủ ngu quả cảm tỉnh táo xử lý cũng là hài lòng nhẹ gật đầu như thế thủ ngu liền cũng một đường vừa đi vừa nghỉ cũng lần lượt đi huyền ngưu cùng thiên hạc hai tộc hai tộc tộc trưởng huyền ngưu cùng thanh hồng cũng là thịnh tình khoản đái thủ ngu một chút lễ vật đưa tặng tất nhiên là không cần nhiều lời làm thủ ngu nói huyền hồn nhường mang lời nói về sau hai tộc tộc trưởng cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng bất quá nếu như an bài chính là chính bọn họ sự tình thủ ngu cũng không có hỏi nhiều ở hai tộc tộc trưởng giữ lại phía dưới ở hai tộc động thiên du ngoạn một phen về sau liền cáo t ử rời đi tiếp tục đi hoàn thành huyền hồn lời nhắn nhủ sự tình đi bốn mà cùng lúc đó ở phương bắc diệu thần cùng lục nhị cũng là không ngừng ra vào đủ loại chiến trường không ngừng dùng màu máu ngọc hồ lô thu thập đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết nếu có người gây dối không đợi d i ệ u thần có động tác gì liền có thể thấy thần ma bất diệt tùy tâm thiết của lục nhị vung vẩy cùng cái kia người gây dối đánh nhau cùng một chỗ nhiều lần chiến đấu xuống tới thần ma bất diệt chứng đạo thể tâm đắc trải nghiệm không ngừng gia tăng chiến lược tăng nhiều mà thần ma bất diệt tùy tâm thiết vung vẩy ở giữa cũng là bảo quang không ngừng lấp lóe hiển nhiên nếu có cơ duyên tất có thể hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo mà ở hai người du lịch phương bắc trong lúc đó cũng cùng một chút sơn hải giới vực tu sĩ nhận biết những tu sĩ này lúc nghe hai người là ở phụng sư mệnh làm việc cũng không quản huyền hồn vì sao như thế cũng đều sung phong nhận việc gia nhập vào những tu sĩ này mặc dù không cách nào luyện chế ra như vậy hoàn mỹ hậu thiên linh bảo nhưng nếu chỉ là thu thập một chút sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết vẫn có một ít thần thông hoặc là linh bảo có thể làm được cũng tỷ như cái kia hải yên đạo nhân cùng thanh dương đạo nhân ở gặp phải diệu thần cùng lục nhị hai người về sau nghe nói là huyền hồn đạo tôn cần những vật này hai người liền cũng hợp lực viện trợ hai người thanh dương tin tức linh thông liền bốn phía nghe ngóng những cái kia hung thú cùng hồng hoang vạn tộc địa phương chiến đấu mà hải yên đạo nhân liền chạy đi địa phương chiến đấu như nhìn lại liền có thể thấy cái này hải yên đạo nhân tế lên đốt tâm mây khói túi đặt ở bên miệng lại nhìn cái này hải yên đạo nhân rút hút thuốc la túi cái kia tàu hút thuốc bên trong thả ra mây khói kỳ hỏa bao phủ toàn bộ chiến trường từng sợi sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết liền bị hải yên hút tới cái này t ẩ u hút thuốc bên trong chứa đ ư ợ c sau đó lại giao cho diệu thần lục n h ị hai người thu tập được màu máu ngọc hồ lô bên trong nếu là gặp phải người gây dối cái kia thanh dương cùng hải yên hai người hợp lực cũng không phải người nào đều có thể ngăn cản mà lại hai người từ leo lên nhất nguyên chi số đỉnh núi về sau cũng là từ đỉnh núi động thiên bên trong được một chút tạo hóa cái kia thanh dương ở tam dương đỉnh núi bên trong có một gốc trung phẩm đỉnh cấp linh căn t â m dương bảo thụ tạm thời không đi để cập mà hải yên ở yên vân phong bên trong cũng là lấy được một kiện phi thường phù hợp chính mình thượng phẩm linh bảo v â n yên hương thần châu bảo vật này không sức công kích nhưng lại sức phòng ngự phi phàm mà lại đối với ôn dưỡng cường hóa nguyên thần có thần kỳ công hiệu cho nên thanh dương cùng hải yên liên thủ chỉ cần không phải thiên địa đại năng xuất thủ hai người tự vệ dư sài hai người cũng đối diệu thần cùng lục nhĩ nhanh chóng thu thập đủ loại sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết đưa đến tác dụng lớn vô cùng mà nửa đường cũng có vong trần cùng từ ca gia nhập Cầm hoa tiên tử cùng tam tiếu tán nhân cũng gia nhập vào thi triển kỹ thuật thần thông hoặc là linh bảo trợ trận là huyền hồn sự tình đều là nhao nhao tận hết sức lực có thể nói d i ệ u thần cùng lục nhĩ đoạn đường này bởi vì có sơn hải giới vực tu sĩ gia nhập cũng là thu thập nhanh nhất một đường bốn mà trường sinh cùng xá bảo cùng nguyên phụ cũng là một bên hướng tây phương đi một bên cũng là không ngừng ở các nơi thu thập sinh linh bản nguyên huyết mạch tinh huyết trong lúc này cũng là giao hữu rất nhiều ở một chỗ hung thú cùng hoang cổ chủng tộc đại chiến địa phương gặp bên ngoài du lịch một cái sơn hải giới vực tán tu ngộng ngữ tiên cô cái này ngộng ngữ tiên cô thanh danh ba người bọn họ ở sơn hải giới vực cũng là nghe nói qua chỉ gặp ngộng ngữ tiên c ô người mặc một bộ b ả y màu ngộng ảo tiên y rỉa khuôn mặt thanh tú mắt như mông lung sương ngủ. trong tay cầm một kiện thượng phẩm linh bảo huyết ngộng tam thế diệt hồn linh một chung gieo động tam thế như ngộng ngộng tình hồn tiêu tan quả thực là quỷ dị hung hiểm vô cùng như không thần thông trí bảo hộ thân nhất thời vô ý liền có thân tử đạo tiêu nguy hiểm cùng trường sinh ba người cũng là trò chuyện vui vẻ cũng giúp ba người rất nhiều vội vàng về sau mới cùng ba người không bỏ phân biệt còn có cái kia tử huyền cùng trường sinh gặp một lần như bạn cũ hận không thể nói chuyện trắng đêm chỉ bất quá tử huyền một phen hồng hoang du lịch cũng là tu vi phải có điều đột phá liền không thật nhiều lưu chỉ nói ngày sau cùng trường sinh lại nói say xưa đại đạo h u y ề n pháp liền cáo t ử rời đi ở ba người sắp đến phương tây thời điểm gặp phải một kiếm lông mày tinh mục thanh niên anh tuấn nam tử một phen nhận biết về sau cũng là biết người này cũng là sơn hải giới vực tu sĩ thiên hà đạo nhân lần này cũng là ra ngoài du lịch có đột phá chuẩn bị trở về chuyển sơn hải giới vực xá bảo khi biết thiên hà đạo nhân kiếm đạo cao minh về sau cũng là một phen thành khẩn thỉnh giáo hai người cũng coi là hứng thú hợp nhau nói chuyện phi thường đầu cơ xá bảo cũng là từ đó thu hoạch không cạn đến phân biệt thời điểm hai người cũng là không bỏ biện diện chia tay ở cùng thiên hà đạo nhân phân biệt về sau ba người cũng không lâu lắm liền đã đến hồng hoang phía tây mà ở huyền hồn đạo cung tu luyện huyền hồn cũng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại thông qua hóa thân truyền lại tin tức cũng biết thời cơ không sai biệt lắm lại cho giải rất nhiều tình huống về sau sau đó mới chậm d ã i nói lượng kiếp cuối cùng bắt đầu bộc phát bất quá cũng tốt ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị trận này lượng kiếp vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu bởi vì quan hệ đến thiên đạo xuất thế trận này lượng kiếp ngược lại là muốn tiếp tục hồi lâu bất quá hồng hoang vạn tộc phát triển được quá nhanh có kiếp nạn này cũng coi là chuyện tốt sóng lớn đ á i cắt bắt đầu thấy kim vậy liền xem ai là cái kia sóng lớn xuống cắt sỏi ai lại là cái kia sóng lớn xuống chân kim huyền h ồ n nói xong lại cười cười tiếp tục nói lần này sự tình về sau liền n h ư ờ n g thủ ngu mấy người khắp nơi du lịch đi cũng là không cần đứng lâu ở huyền h ồ n thiên ra ngoài kiến thức một chút cũng là tốt có thể kết giao một chút trên tu hành trí hưu cũng là cầu đạo trên đường ắt không thể thiếu huyền hồn nói xong liền đứng dậy ra huyền hồn đạo cung ngay tại huyền hồn chuẩn bị ra huyền hồn t h i ê n lúc đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động thái dịch vạn tượng thần đồ vận chuyển nhân quả vận mệnh dẫn dắt đã là biết được một chút đại khái không khỏi lộ ra một tia cổ quái thần tình phức tạp tự lẩm bẩm hai vị này làm sao ở ta sơn hải giới vực bắt đầu đấu pháp rồi cái này thật đúng là có thú t r ư ớ c kia coi c là h ỉ là một cái k h ô n g thể tin t r u y thuyết. này ề n Không nghĩ tới hai ớ đại vị lão, s m n h ư vậy l i ề n chạm mặt. t a t hai ậ tận t một mắt thấy truyền thuyết sự kiện cảm giác hưng phấn đây. Thú、vị. Rất thú là loại có cảm giác kiện hưng phấn n h đây. sự vị. vị Chương h 63, a đạo nhân đấu pháp so quá mức chương 63, hai đạo nhân đấu pháp so quá mức huyền hồn nói đến đây lời nói cũng không ở dừng lại thẳng đến sơn hải giới vực đi một lát sau công phu huyền hồn liền đến sơn hải giới vực một nơi chỉ nhìn thấy có hai cái lao đạo bộ dáng tu sĩ ngay tại lẫn nhau đấu pháp kỳ thật huyền hồn đang suy tính một phen về sau cũng biết là ai trong đó một cái lao đạo chính là huyền hồn hảo hữu trí giao hồng quân đạo nhân mà đổi thành một cái lao đạo lai lịch nếu không phải huyền hồn trong trí nhớ biết đạo nhân này một chút tin tức lại bởi vì từng ở trong hỗn độn cảm thụ qua đạo nhân này thời kỳ toàn thịnh đặc biệt đạo vận khí tức chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể suy tính ra lao đạo này đặc thù lai lịch chỉ nhìn lao đạo này người mặc một bộ huyền ảo đạo b à o màu xanh lục khuôn mặt g i à n u a toàn thân lộ ra một cỗ cổ xưa kỳ dị khí chất mà nhất gây cho người chú ý chính là lão này đạo hai đạo lông mày rất là thần dị lông mày dài rủ xuống đến trước ngực mặc dù quái dị vô cùng nhưng lại đạo vận tự thành chính là có đạo cao nhân lão này đạo cũng không phải hạ người vô danh đại đạo thai ngén ba nghìn hỗn độn thần ma lão này đạo chính là trong đó một vị chính là độc trưởng một đạo hỗn độn đại đạo pháp tắc không gian hỗn độn thần ma dương my chỉ bất quá b à n cổ chứng đạo khai thiên mở ra vô lượng vô cực đại thế giới đại đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển phía dưới ấp ủ khai thiên khảo nghiệm kiếp nạn rồi nảy ra ba nghìn hỗn độn thần ma ngăn đường khai thiên chỉ tiếc cái này ba nghìn hỗn độn thần ma gặp gỡ b à n cổ một cái tuyệt đối treo bức thêm thần cấp thổ hào người chơi trực tiếp là một đường nghiền ép lên đi ba nghìn hỗn độn thần ma ngăn đường bản cổ khai thiên đến cuối cùng cũng liền cái này không gian thần ma dương mi lấy một đạo tản hồn trọng sinh tại hồng hoang thiên địa có thể nói là bản cổ khai thiên đồ thần ma chỉ còn lại dương mi cô độc nếu dùng không quá chính xác lời nói đến nói cái này bị đồ hỗn độn thần ma cùng khai thiên bản cổ mặc dù đều là đại đạo t h a n h é n nhưng đối lập bản cổ đến nói những thần ma này tựa như là con thứ người ta bản cổ chính là trường tử về phần giống như huyền hồn dạng này hỗn độn sinh linh nhiều nhất chỉ có thể coi là không biết có bao xa bà con xa bốn mà không đi nói huyền hồn suy nghĩ như thế nào những thứ này lại nhìn hồng quân cùng dương mi ở giữa đấu pháp không thể không nói trung quy dương mi là hỗn độn thần ma mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn trọng sinh nhưng cũng không phải hiện tại hồng quân có thể đối phó chỉ gặp bàn cổ phiên của hồng quân lay động từng đạo từng đạo hỗn độn kiếm khí bay ra thẳng đến dương mi đi mà cái kia dương mi cũng là hảo thủ đoạn chỉ gặp dương mi không cần linh bảo chỉ là không gian pháp tắc một hồi lưu truyền cái này khai thiên tam bảo một trong bản cổ phiên uy lực kinh khủng sửng sốt không có đối với dương mi tạo thành ảnh hưởng gì lớn mà hồng quân thần thông cũng là tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng dương mi đập tới cái gì t ử tiêu thần lôi ngũ hành đạo pháp âm dương bí thuật các loại còn có ngày sau đủ loại huyền môn đại thần thông cũng đều là hướng dương mi chào hỏi đi lên lại có long đầu q u ả i trượng cùng tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ thỉnh thoảng công kích mà lại huyền hồn càng là nhìn thấy ở hồng quân trên thân có rất nhiều ngày sau có tên t i ê n thiên linh bảo cho dù là huyền hồn nhìn mặc dù biết về sau hồng quân linh bảo sẽ càng ngày càng nhiều nhưng cũng không trở ngại huyền hồn hiện tại liền có chút ao ước có thể nói hồng quân đem thực lực bây giờ phát huy đến cực h ạ n loại này chiến đấu cấp bậc dư ba đủ để ở cái này sơn hải giới vực sinh ra to lớn ảnh hưởng không thể không nói dương mi thực lực cao siêu tuyệt diệu cũng không cần linh bảo chỉ bằng một tay độc đáo không gian pháp tắc vận dụng cái này chiến đấu to lớn phá hư dư ba vậy mà một chút cũng không có khuyết tán ra tới phảng phất tại hồng quân cùng dương mi ở giữa có vô số vô hình không gian thế giới rõ ràng có thể nhìn thấy hai người ở đấu pháp nhưng lại giống như không ở giới này bên trong có thể nói là huyền diệu đến cực điểm huyền h ồ n cũng nhìn ra cái này dương mi tu vi cảnh giới không khác mình làm ấy cũng là hôn nguyên kim tiên t r ù n g kỳ tu vi mà hồng quân hiện tại thì là đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh giới mặc dù tu vi cao tuyệt vô cùng nhưng cùng hôn nguyên kim tiên so sánh tự nhiên là kém rất nhiều đây cũng không phải hồng quân tốc độ tu luyện quá chậm mà là huyền hồn cùng dương mi dù sao cũng là ở trong hỗn độn tu luyện qua mặc dù bởi vì vì bản cổ khai thiên một hồi khai thiên kiếp xuống tới tu vi pháp lực mất hết nhưng trung quy là đạo tâm cảnh giới còn t ạ i nếu không phải có đại đạo cùng bản cổ áp chế chỉ sợ huyền hồn đã sớm khôi phục được hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao cũng đã sớm có thể mở trời chứng đạo tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên cái này huyền hồn tha thiết ước mơ cảnh giới mà giống như hồng quân bực này thiên địa thần ma là từ không tới có một bước một cái dấu c h â n đất chậm rãi tu luyện cảm ngộ đến cảnh giới này cho nên đây là không có cách nào đi tương đối liên nói huyền hồn mặc dù khôi phục lại hôn nguyên kim tiên đỉnh phong cảnh giới rất nhanh nhưng từ hôn nguyên đại la kim tiên bắt đầu chỉ sợ cũng muốn bắt đầu chậm lại cũng là muốn chậm rãi đi cảm ngộ tu luyện cho nên huyền hồn đối với hồng hoang là phi thường xem trọng ở đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên về sau muốn tu vi tương đối mà nói tiến lên tương đối nhanh chỉ có ở hồng hoang cái này vô cực vô lượng đại thế giới bên trong không ngừng cảm nộ g thiên địa huyền diệu lại có thiên địa khí vận gia trì mới có thể đi càng thêm xa mà dương mi mặc dù đã từng tu vi rất cao nhưng bị bàn cổ bổ đến chỉ còn lại có một đạo hỗn độn thần ma tàn hồn chỉ được kết hợp thập đại cực phẩm linh căn một trong l i ế u xanh mới lấy trọng sinh tại hồng hoang nói đến cái này dương mi mặc dù xem như vượt qua khai thiên kiếp so chết những hỗn độn thần ma đó khẳng định là tốt lên rất nhiều nhưng dù nói thế nào cũng chỉ là một đạo tàn hồn phục sinh có thể tu luyện tới hiện tại hôn nguyên kim tiên cảnh giới đã là hỗn độn thần ma khí vận bảo vệ ngay sau muốn tiến lên cũng phải cùng huyền hồn đồng dạng chậm rãi tu luyện huyền hồn nghĩ đến những thứ này thời điểm nhìn xem hai người đánh nhau hồi lâu cũng không có phân ra thắng bại hiển nhiên cái này dương m i lão đạo đối với hồng quân đồng thời không có quá mức để ở trong lòng thậm chí còn có một chút trêu đùa ý vị ở bên trong huyền hồn không khỏi ở trong lòng âm thầm nói thầm cái này thật đúng là chớ nhìn hôm nay nhảy vui mừng quản gọi ngươi ngày mai liền kéo danh sách ra nguyên lai huyền hồn ngược lại là nhớ tới một chút truyền thuyết nói ngày hôm nay sau hồng quân hợp đạo về sau mặc dù không có tự do nhưng cũng coi là chấp trưởng hồng hoang thiên đạo chỉ cần không phải quá mức làm trái thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quy tắc xuống quyền hành đang nghe trong truyền thuyết hồng quân hợp đạo về sau liền tìm được dương mi trực tiếp đem cái này dương mi cho đổi ra hồng hoàng xem như trục xuất mặc dù khi đó dương mi đã chứng đạo hôn nguyên tu vi không thể bảo là không mạnh nhưng hợp đạo sau hồng quân thế nhưng là có thể điều động hồng hoàng thiên đạo bản nguyên tri lực thực lực cùng hôn độn thời kỳ dương mi tương xứng tuyệt đối là treo lên đánh vẫn chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới dương mi mặc dù nói diệt sắt một vị hôn nguyên đại la kim tiên tương đối khó khăn nhưng lấy hồng quân hợp đạo sau thực lực phong ấn một vị hôn nguyên đại la kim tiên vẫn có năng lực làm được bất quá về sau hợp đạo hồng quân chỉ là đem dương mi cho đuổi ra hồng hoang thiên địa chỉ sợ cũng chỉ là muốn dạy dỗ một cái dương mi thôi dương mi chính hắn muốn rời đi hồng hoang sao h u y ề n hôn cảm thấy là không có khả năng này hồng hoang thiên địa đối với tự thân l ĩ n h nộ pháp t ắ c huyền diệu có không thể đo lường giá trị mà lại đối với tốc độ tu luyện cũng có được to lớn tăng lên có lẽ hỗn độn thời kỳ dương mi trước mắt nhưng phục sinh dương mi nhưng không có hôn độn thời kỳ nội tình cái này hồng hoang thiên địa đối với huyền hồn đến nói rất trọng yếu chẳng lẽ đối với phục sinh dương mi liền không trọng yếu sao cho nên hồng quân đem dương mi cho đổi ra hồng hoang không chỉ có xả được cơn giận cũng coi là đánh vào dương mi trên ngực huyền hồn nghĩ xong những thứ này nhìn xem cái kia dương mi lao đạo hay là thần thái tự nhiên ứng phó hồng quân đủ loại công kích thậm chí không gian pháp tắc vận chuyển không ngừng khóa chặt hồng quân đủ loại linh bảo rất có vừa thu lại tư thế huyền h ồ n nhìn xem giữa hai người biến hóa cũng là không khỏi lần nữa ở trong lòng âm thầm thầm nói đừng giả vờ trang bức so dễ dàng gặp x é t đánh nếu không muốn đánh g i ế t xong việc cần gì phải như thế làm việc đây cái này thật đúng là có thể vào chỗ chết đắc tội liền nhất định muốn vào chỗ chết đắc tội ngày sau bị hồng quân đạo h ư u trục xuất thế nhưng là tuyệt không oan buồng a huyền h ồ n nghĩ đến những chuyện này cũng không tại quan sát chỉ gặp huyền h ồ n chư đạo luân bay ra treo ở giữa hai người đạo luân chậm rãi chuyển động từng đạo huyền quang rơi xuống điều hợp và tượng phân hóa các pháp hai người thấy có người đã đến liền cũng riêng phần mình thu tay lại cũng đều lui ra phía sau tách ra hồng quân linh bảo cũng nhất nhất bị thu trở về hồng quân thấy là hảo hữu giúp đỡ cũng là ngạc nhiên vô cùng cũng liền không tại cùng dương mi dây dưa mà là hướng huyền hồn bên này đi tới huyền hồn cũng không trước cùng hồng quân trò chuyện chỉ là đối với dương mi nhàn nhạt vừa cười vừa nói dương mi lão tổ cũng là có chút lấy lớn hiếp nhỏ nếu là thật sự phải nghiêm túc bàn về đến dương mi lão tổ cũng coi là chúng ta tiền bối bây giờ chuyến đi sự tình có sai lầm tiền bối phong thái cũng có hại h ô n độn thần ma huy danh chương sáu mươi b ố dương mi sinh chấp nghiệm huyền hồn một câu điểm đạo nhân chương sáu mươi b ố dương mi sinh chấp nghiệm huyền hồn một câu điểm đạo nhân làm huyền hồn tách ra hai người nói lời nói này về sau hồng quân thì là kinh ngạc nói đạo hữu cùng lao đạo này nhận biết làm sao không có nghe đạo hữu trước kia nhắc qua huyền hồn cùng hồng quân lẫn nhau gặp qua lễ về sau sau đó lắc đầu rồi mới lên tiếng chỉ nghe tên nhưng chưa từng thấy qua này lao đạo lần này ngược lại là nhận biết bên trên đạo hữu như nghĩ biết được chờ việc nơi này về sau ta lại nói cùng đạo hữu nghe cũng không mượn mà ở huyền hồn nói xong lời nói này lúc cái kia dương mi lao đạo nghe huyền hồn lúc trước mà nói cũng là hướng huyền hồn bên này đi tới thân s ắ c có chút phức tạp nhìn qua huyền hồn sau đó t ă n g thương lại cổ xưa tiếng nói vang lên ẩn chứa trong đó phức tạp khó hiểu ngữ khí nói tiền bối một từ nhưng không dám nhận hôn độn thần ma huy danh ở bản cổ khai thiên thời điểm cũng đã tan thành mây khói bây giờ dương mi bất quá là một thiên địa sinh linh thôi cũng là không so được huyền hồn đạo tôn ở hồng hoang thiên địa bên trong h uy danh a huyền h ồ n nghe xong lời này cũng biết cái này dương mi lao đạo đối với bây giờ hai người thân phận hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút vi diệu cảm xúc ở bên trong bất quá cũng thế một cái là ở trong hôn độn u n hoặc hoặc giữa hai bên tranh lệch cũng không phải một cái trời cùng đất khác nhau liền có thể khái quát cho nên huyền hồn cũng liền làm bộ không có nghe hiểu dương mi lời nói bên trong ý tứ mà là lạnh nhạt nói cái kia không biết tiền bối quang lâm sơn hải giới vực có chuyện gì quan trọng lại vì sao cho nên cùng ta hảo hữu tranh chấp dương mi nghe huyền hồn mà nói có lẽ là phát giác được lúc trước ngự khí có chút không ổn thế là dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua huyền hồn cùng hồng quân về sau sau đó mới nói đến không cần xưng hô tiền bối chúng ta ở giữa hay là lấy đạo hữu tương xứng đi trung quy là quá khứ sự tình không cần nâng lên sau khi nói xong mới lên tiếng về phần đi tới cái này sơn hải giới vực đương nhiên là bởi vì đạo hữu ta vốn dĩ vì bản cổ khai thiên một hồi đại kiếp xuống tới cái này sống sót cũng chỉ có ta một người mà thôi thẳng đến đạo hữu truyền đạo hồng hoang thời điểm ta mới nghĩ đến một chút sự tình t ừ n g tại trong hỗn độn cũng là có người cùng đạo hữu đồng dạng đã từng là hỗn độn sinh linh khai linh truyền đạo nó sử dụng tên thật chính là huyền hồn ta thế mới biết cái này vượt qua kiếp nạn không chỉ là ta một người lần này gia du hồng hoang trong lúc rảnh rỗi tất nhiên là muốn đến đạo hữu sơn hải giới vực tùy tiện đi một chút nhìn xem sau đó lại liếc mắt nhìn hồng quân về sau dương mi mới nói ra cùng hồng quân đấu pháp nguyên nhân chỉ nghe dương mi nói về phần nói là cái gì cùng đạo hữu hảo hữu xảy ra tranh chấp ta cũng chỉ là bởi vì một chút hiếu kỳ thôi nha hiếu kỳ huyền hôn nói xong liền nhìn về phía hồng quân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hồng quân đạo nhân hồng quân thì là có chút tức giận nhìn xem cái kia dương mi nói hiếu kỳ đạo hữu lòng hiếu kỳ là thật nặng l i ê n ta tạo hóa ngọc điệp đều hiếu kỳ bên trên còn muốn động thủ đi đoạn đạo hữu chẳng lẽ không biết dạng này là rất phạm vào kỵ huy sao huyền hốn nghe hồng quân lời nói này cũng là không khỏi lộ ra một t i a nét mặt cổ quái mà dương mi nghe hồng quân lời nói này cũng là hiện ra một điểm thần tình lúng t u n g tới huyền hốn nhìn xem dương mi hồi lâu sau ánh mắt lộ ra một chút giật mình sau đó thở dài một tiếng nói ai đạo hữu mặc dù ngoài miệng nói sự tình đã đi qua nhưng chỉ sợ trong lòng ít nhiều có chút nhìn không ra không bỏ xuống được đi chỉ là đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế đây trung quy là quá khứ sự tình năm đó người cùng vật cũng đều là không tồn tại thời đại cũng thay đổi ba nghìn thần ma v ì đạo bàn cổ cũng là v ì đạo cái nào là sai lại cái nào là đúng đâu bất quá đều là cầu đạo mà chết thôi đạo hữu dù trải qua kiếp nạn nhưng cũng là đại nạn không chết tất có hậu p h ú c người cần gì phải khốn đốn tại quá khứ sự tình bên trong mà không thể tự kèm chế quên đây dương mi nghe huyền hồn mà nói cũng là toàn thân một hồi run rẩy hôn nguyên kim tiên khí thế cũng là không ở che giấu bạo phát đi ra hồi lâu sau dương mi mới thoáng bình tĩnh lại cũng không nhìn hồng quân cùng huyền hồn hai người chỉ là ngẩng đầu nhìn qua hồng hoang bầu trời hồi lâu sau sau đó mới sâu kín giống như lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói đạo hữu lời nói này đến nhẹ n h õ g a ta cũng từng muốn quên được dưới đ ấ y lòng nói cho chính mình thời đại biến rồi nên bung ô xuống đây là một cái mới tinh thời đại đi qua trung quy là đi qua sẽ không bởi vì ta nhìn không ra nghĩ không ra có bất kỳ biến hóa dương mi nói tới chỗ này nhìn xem huyền hồn hai người trong mắt lóe lên mấy phần thần sắc sợ hãi có chút run rẩy lấy thân thể nói có thể những cái kia trung quy là ta tự mình kinh lịch sự t ì n h a như thế nào nói một câu nghĩ thoáng liền có thể nghĩ thoáng nói một câu bung ô xuống trong lòng liền có thể bung ô xuống đạo hưu chưa từng trực tiếp đối mặt qua bàn cổ các ngươi vĩnh viễn cũng không biết biết bàn cổ kinh khủng đến cỡ nào mà chúng ta ba nghìn thần ma lại là đến cỡ nào tuyệt vọng c u n g bất lực nếu như không phải là chúng ta ba nghìn thần ma còn có đối t ự thân đại đạo kiên trì một viên lòng cầu đạo không oán không hối chỉ sợ chúng ta ba nghìn thần ma đã sớm chạy trối chết dương mi nói xong lại chậm chậm tâm thần sau đó nói tiếp ta may mắn trọng sinh tại hồng hoang nhưng cuối cùng không thể so h ố n độn thời kỳ Bản nguyên cùng đều đạo tâm lần à đối lập có thiếu. Mặc dù tu vi đã ốc thiếu. Vi tới hôn nguyên Kim Tiên, kia kiếp viễn tại linh. Loại im hãi, lập trận có Mặc chẳng cảnh, cùng cũng Tu tồn tại ở tự thân trong cùng sâu trong tâm trong t hôn nhưng vĩnh không h nguyên sâu kêu dù nạn áng ngừng nguyên ở ở sợ h i này hiện. Lần n ra du hồng hoang cũng là hy vọng thông qua cảm nộ thiên địa t r í lý trừ bỏ trong lòng n h ậ p trướng nếu không thành công thì vô vọng hôn nguyên đại la kim tiên a cũng là cơ duyên xào hợp thế mà nhường ta cảm nhận được tạo hóa ngọc điệp khí tức cái này thế nhưng là bàn cổ tùy thân trí bảo trong đó khả năng ẩn chứa bàn cổ đại đạo bí mật ta ta lại há có thể không sinh lòng h i ế u kỳ ta cũng muốn xem thử xem nhìn chúng nhìn lên cái này bàn cổ tùy thân trí bảo có gì huyền diệu dù chỉ là một mảnh vụn nếu là có thể giải tâm ta bên trong nghiệp trướng dù là phạm một chút kiến kỵ cũng là sẽ không tiếc huyền hồn nghe lời nói này đã là hiểu rõ cái này dương mi lão đạo chỉ là một đạo tàn hồn phúc sinh bản nguyên cùng đạo tâm đều là không thể so hỗn độn lúc toàn thịnh q u a n cảnh hết lần này tới lần khác lại có dương mi trí nhớ đầy đủ từ hỗn độn thời kỳ phong quang vô hạn lại đến bây giờ làm lại từ đầu lại có b ả n cổ khai thiên lúc sợ hai bóng tối ở trong lòng lưu lại một lúc sau khó tránh khỏi có trên tâm cảnh c h ứ ớ n g ngại dùng không quá chính xác lời nói đến nói chính là lao ra hỏa này bị b ả n cổ cho làm ra tinh thần tật bệnh đến có chút không quá như thường đương nhiên ở tu đạo bên trong người trong mắt đây cũng không phải là cái gì tinh thần tập bệnh mà là tự thân trên con đường tu đạo nghiệp trướng mê v ó n g là đạo tâm viên mãn bên trên một loại trở ngại để mà phía sau người tu đạo đến nói đây chính là tâm ma đương nhiên hiện tại hồng hoang nhưng không có cái gì tâm ma những cái được gọi là tâm ma đối với dương mi đến nói bất quá là một chút tiểu bối thôi lại còn không bị dương mi để ở trong mắt huyền hồn nghĩ đến những chuyện này sau đó hướng dương mi lắc đầu nói đạo h ư u cũng là lâm vào tự thân chấp nghiệm ở trong đi a như cái này bản cổ đại đạo có thể từ cái này nho nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong tìm hiểu ra tới vậy thì không phải là bản cổ đại đạo bản cổ cường đại có lẽ có cái kia mấy món trí bảo ra trì nhưng đạo h ư u để tay lên ngực tự hỏi nếu không có cái kia mấy món trí bảo bản cổ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều sao có lẽ không có cái kia mấy món trí bảo bản cổ thực lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ hàng một chút nhưng hắn như thường sẽ xem ba nghìn hỗn độn thần ma như không bàn cổ chính là bàn cổ xưa nay sẽ không bởi vì không có cái kia mấy món trí bảo liền biến bình thường đạo h ư u đường cuối cùng muốn tự mình đi đạo h ư u nếu có thể thản nhiên trực diện đi qua đại đạo con đường tất nhiên c h ố n g trải đại đạo có hy vọng vậy dương mi nghe huyền hồn lời nói này cũng là một hồi suy tư qua hồi lâu dương mi đối với huyền hồn không người thi lễ sau đó nói đa tạ đạo h ư u chỉ điểm đích thật là ta quá mức chấp nhất nếu ngay cả điểm ấy gặp chắc t r ở đều đạp không đi qua ta dương mi cũng ủng là đã từng hôn đ ộ n thần ma bàn cổ là cường đại nhưng chúng ta ba nghìn thần ma cũng là duy đạo đến chết tồn tại há có thể e ngại người khác dương mi nói xong lời này về sau toàn thân pháp lực không ngừng khuấy động tiếp lấy lại hướng huyền hồn nói đa tạ đạo hữu một câu điểm tỉnh ta vô cùng cảm kích lần này trải qua đạo hữu chỉ điểm ta cũng là có nhiều cảm n ộ cũng là không tiện ở lâu chờ ta cảm n ộ hoàn tất về sau ổn thỏa lần nữa đến sơn hải g i ớ i vực bái phòng đạo hưu cũng sẽ làm có hậu lễ dâng lên cũng làm tự mình hướng vị này hồng quân đạo hưu xin lỗi nói xong cũng không nhiều làm dừng lại một hồi ngửa mặt lên trời cười to về sau liền hóa thành đội quang hướng sơn hải g i ớ i vực bên ngoài bay đi huyền hốn nhìn qua dương mi đi xa thân ảnh cũng biết mặc dù mình một phen lên một chút tác dụng nhưng dương mi dù sao cũng là đã từng hỗn độn thần ma bản thân ngộ tính không cần nhiều lời bởi vì cái gọi là trống kêu không cần trọng truy gó cái này dương mi nhiều năm như vậy bối rối bất quá là thiếu khuyết một cái cổ vũ người thôi huyền hồn nhìn dương mi đã đi xa không có thân ảnh liền quay đầu nói với hồng quân đạo hữu mà theo ta đi trước huyền hồn thiên đi toàn bộ câu chuyện trong đó ta cùng đạo hữu trên đường chậm rãi nói chuyện như thế nào thiện hồng quân cũng là gật đầu nói về sau liền cùng huyền hồn một đạo hướng huyền hồn thiên đi trên đường hồng quân nghe huyền hồn một phen kỹ càng giảng thuật về sau sau đó mới nói đạo hữu cái này dương mi mặc dù tình có thể hiểu nhưng trung quy là quá mức phạm vào kỵ hủy nơi đây chi n h â n quả ngày sau cũng là cần kết thúc một phen bất quá xem ở đạo h ư u cùng cái kia dương mi mặc dù không biết nhưng trung quy đều là sinh ra ở hỗn độn trên mặt mũi ta liền lại nhìn cái kia dương mi ngày sau như thế nào xin lỗi cùng ta chấm dứt lần này n h â n quả Thiện!